Đi phía nam hiệu khu Tống Phu Nhân đẩy chính mình kỵ tới xe đạp, đuổi kịp triệu khác, nói, bên kia có hai nhà trang phục xưởng ta trực tiếp đưa đi cùng hắn đổi vải dệt, như vậy bất việc. Nghe ngài, Trần Mỹ như vải thứ kia, thay đổi năm cái tơ lụa chăn, hai cái thô vải bông in hoa để mặt, hai thất lam bạch ô vương vải đông, một con màu xanh biển vải may đồ lao động. Tống Phu Nhân không quá vừa lòng, trở về cùng tô mệ cáo chẳng nói, ta nhìn chúng một con hồng vải đông, tiểu triệu một hai phải này lam bạch ô vông. ô vương có cái gì đẹp còn không bằng tiểu thoái hoa đâu tô mệ nhưng thật ra cảm thấy ô vương vải đông không tồi nàng cùng hai đứa nhỏ có thể làm thành mẫu tử trang áo sơ mi xuyên cũ đệm chăn cũ thảm thêm điểm tiền tô mệ đều cấp đổi thành tân đệm chăn tổng cộng thay đổi tam giường chăn đệm như vậy về sau tiểu hắc đản phân giường cũng có đệm chăn che lại lâm thành lương cùng lâm kiến quốc đồ vật tính cả năm cái tơ lụa chăn một con màu đen vải nhung kẻ hai điều yên hai bình rượu cùng nhau gửi trở về quê quán Vốn dĩ tô mẹ còn tưởng nhiều gửi điểm, lại sợ trong nhà đột nhiên gian thu được nhiều như vậy đồ vật, bất an, lo lắng. Hảo từ biêu cục ra tới, tô mẹ tiếp nhận tiểu du nhi, nhẹ nhàng thở ra, dư lại chỉ chờ ngày mai ngươi tìm xe lại đây, kéo về bộ đội. Lưu Anh đồng chí kia tòa tòa nhà chìa khóa, ngươi có sao? Có tô mẹ mở ra tùy thân mang tiểu túi sách, lấy ra tới cho hắn xem, muốn đi sao? Đi xem. Tô mẹ hai mắt sáng ngời, ôm tiểu du ngồi trên ghế sau. Nói không chừng còn có thể lại tìm ra một dương cá chiên bé đâu. Ha ha triệu khác cười nói, đừng nghĩ đến quá Mỹ. Lưu Anh tòa nhà, ở thành thị bên kia, một cái ẩn ở phố xá sâm ất tiểu tứ hợp viện. Vào cổng chính là sân, chính phòng là tam gian mang hai nhĩ, tả hữu xương phòng các tam gian, đảo tòa bốn gian mang người gác cổng, trong viện hoa cỏ sơ với xử lý, sớm đã hoang vu. 44, chương 44, bị tôn bằng phi đám người coi như tiểu sửa mấy gian đảo tòa. Bị trương cảnh sát đám người qua lại mà rửa sạch mấy lần, sạch sẽ đến liền điểm mảnh sứ ngọc thạch cặn bát đều không dư thừa. Nhưng thật ra phòng ngủ chính bí trong phòng, còn trông chất lớn lớn bé bé một đống cục đá. Tô mẹ tinh thần lực đảo qua, có mấy cái bên trong phím một đoàn xanh mơn mởn quang, còn có một cái là đạm phấn, một cái là thâm tử sắc, nguyên thạch. Triệu khác ôm tiểu Du ngồi xổm xuống, xuống, Sở trường điện cẩn thận quan sát một phen, là nguyên thạch, bất quá bên trong hẳn là không có gì ngọc. Bằng không, còn có thể lưu đến bây giờ. sớm bị biết bí thất tôn bằng phi đám người soàn soạn áp lực trong lòng kích động tô mệ vội mở ra túi sách móc ra trương cảnh sát cho nàng bồi thường đơn tử đi đến nhập khẩu hạ liền quang tìm được cục đá một đống đột nhiên nhẹ nhàng thở ra đại dư quang quét đến mặt sau xe đạp tô mệ ngẩn ra nghĩ nghĩ đi tới hỏi triệu khác mới vừa rồi ở nhà thuộc viện ngươi có nhìn đến xe đạp sao ngươi xem nơi này bôi còn có một chiếc xe đạp đâu không có triệu khác nhìn thoáng qua nói đợi chút đi cục cảnh sát hỏi một chút trương cảnh sát Xem có phải hay không ai kỵ đi rồi. ân Tô mệ gật gật đầu, để sát vào triệu khác, liền xuống tay điện quang, lại lần nữa nhìn một lần đưa tử, xác định không có gì để sót, mới vừa rồi nhẹ nhàng thở ra, này đó cũng đá, ngày mai cũng kéo về bộ đội đi. Muốn ngọc nha triệu khác hông nói, ta tìm người mua khối cho ngươi chơi, này đó phế liệu cũng đừng dọn. Không đủ qua lại lăn lộn Này không phải phế liệu, ta trực giác nói cho ta bên trong có ngọc thấy triệu khác há mồm liền phải phản bác. Tô mệ vội nói. nếu không chúng ta lấy hai khối đi cứu cứu ra làm hắn hỗ trợ nhìn xem hành triệu khắc đem tiểu du đưa cho nàng ôm ta nhìn nhìn lại nơi khác tiểu ra hỏa giữa chưa ăn cơm no liền ngủ lúc này còn không có tỉnh tô mẹ vội đem bồi thường đơn tử trang lên tiểu tâm mà đem hắn nhận được trong lòng ngực bọc bọc trên người hắn thảm triệu khắc móc ra từ người nhà viện mang đến tiểu đám tử vây quanh bí thất vách tường gõ một vòng tô mẹ sơ sơ tiến vào khi liền triển khai tinh thần lực xem xét Không có nhìn đến cái gì phòng tối ám cách linh tinh, toàn bộ bí thất bị trường cảnh sát bọn họ thu quát chỉ còn trước mắt này đôi cục đá. Phiếm lục có năm khối, phấn, tím các một khối, còn lại tất cả đều là phế liệu. Gõ vách tường, triệu khác lại gõ quá vách tường đỉnh cùng dưới chân, cuối cùng còn chưa từ bỏ ý định, lại đem cục đá tiểu tâm mà di cái địa phương, một tấc tấc xem xét nổi lên nguyên lai bị thạch đôi vùi lấp địa phương. Tô mẹ ôm tiểu du ngồi ở nhập khẩu bậc thang, chờ đến tâm mệt, thấy vậy. Biết thực mau liền phải kết thúc, toại tinh thần chấn động, vội đi chọn hai khối phiếm lục cục đá, chỉ chờ triệu khắc bên kia gõ xong cuối cùng một mảnh nhỏ địa phương, khiến cho hắn lại đây ôm cục đá đi ra ngoài. Kết quả, con mẹ nó, và mặt sự xuất hiện, chỉ nghe rất nhỏ răng rắc tiếng vang sau, triệu khắc trước mặt đa phiến, một tầng tầng chiều hai bên đi vòng quanh, phá tiếng gió từ phía dưới bay nhanh chạy trốn đi lên. Tô mẹ một lòng nháy mắt nhắc tới cổ họng, cẩn thận, triệu khắc một cái lộn ngược ra sau. tránh đi từ phía dưới bắn đi lên mũi tên nhọn hai lỗ thai chi trì xoay người giá trụ tô mệ cánh tay quả quyết vừa uống đi giang rắc giang rắc bốn vách tường thậm chí vách tường đỉnh đồng thời mở ra một đám cái miệng nhỏ đèn tin bóng loáng quá có thể nhìn đến ẩn sâu ở cái miệng nhỏ kia từng miếng lạnh băng mũi tên tô mẹ không dám chậm trễ ôm trong lòng ngực tiểu du từ triệu khác che chở bay nhanh chiều bậc thang chạy tới nghe phía sau tiếng xe gió tô mẹ bay nhanh móc ra túi sách sở hữu chìa khóa chân không ngừng đầu không trở về giơ tay lên một đám chìa khóa từ móc chìa khóa thượng chia lịa đón bay tới mũi tên bắn đi ra ngoài len keng len keng cũng liền trở một trở nhưng mà chính là như vậy trở một chút làm hai người bay nhanh lẻn đến bậc thang đỉnh nhảy lên mặt đất hai người mới vừa vừa rơi xuống đất bí thất nhập khẩu liền ầm ầm ầm đóng lại tiểu du từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh sợ tới mức qua một tiếng khóc lớn không ngừng tô mẹ bất chấp nghĩ nhiều vội ôm hắn nhanh chóng ra phòng ngủ Đi đến bên ngoài giường quang hạng, Hoàng Hưng nói, Tiểu Du đừng sợ, đừng sợ, không có việc gì, gì ở đâu, gì ở đâu, ô, gì, gì ở đâu, Tiểu Du không sợ Nga Tô mẹ rút ra dị năng hỏa thuộc tính, lòng bàn tay phủ lên một chút mỏng manh năng lượng, nhất biến biến mà theo hắn sống lưng trấn an dẫn đường nói, chúng ta Tiểu Du nhất dũng cảm, mới vừa rồi ở trong ngộng đánh cái Tiểu Quái Thú, đứng hay không, âm vang một tiếng, đem Quái Thú đánh bại, Tiểu Quái, Thú. Tiểu du chấp chấp thủy ướt lông mi, hoang mang nói, tiểu du đánh. Đúng vậy, chúng ta tiểu du đánh cái tiểu quái thú, chúng ta tiểu du là siêu cấp anh hùng. Ta là anh. Tiểu du là anh hùng, là hảo không dậy nổi người đâu, so ba ba còn lợi hại. Tô mệ cười nói, lợi hại. Ân, tiểu du thật là lợi hại. Ha ha. Tiểu du lệ. Lợi hại. Đối. Chúng ta tiểu du lợi hại nhất. Triệu khắc nhìn chằm chằm khép lại nhập khẩu. Đêm mới vừa rồi mạo hiểm một màn, ở trong đầu qua lại mà qua mấy lần. Đi tới cửa, nhìn nhi tử khuôn mặt nhỏ thượng kinh sợ ở nữ nhân trấn an dẫn đường tiếp theo điểm điểm rút đi, không khỏi ngẩn ngơ, nàng rốt cuộc còn có bao nhiêu mặt. Hắn cho rằng nàng là bình thường nông thôn phụ nữ thời điểm, nàng cho hắn tới một tay kinh diễm đau công. Trải qua nhiều ngày ở chung, hắn tự cho là, đã đủ hiểu biết nàng khi, nàng lại cho hắn tới cái phi chìa khóa đánh mũi tên. Lấy khăn cấp tiểu gia hỏa xoa xoa trên mặt nước mắt. Tô mệ ôm hắn trở về đi rồi vài bước, đem túi sách đưa cho triệu khắc nói, trong bao có mức, ngươi mở ra cấp tiểu du lấy một khối. Triệu khắc rôi ra tay mới phát hiện tay hảo dơ, ta đi tẩy tẩy. Vậy ngươi đem cái này cũng tẩy tẩy. Tô mệ đem khăn đưa cho hắn. Trong viện có nước miếng giếng, tôn bằng phi bọn họ ở thường xuyên dùng. Triệu khắc cầm khăn đi qua đi, xúc lên mặt trên cái đa phiến, nhắc tới bên cạnh giếng thùng nước, đánh số nước đi lên. Liêu thủy rửa rửa tay, sau đó đem khăn xúc rửa sạch sẽ. Tô mệ dẫn theo túi sách, ôm tiểu du cùng lại đây, ngưng mi khó hiểu nói, gia dụng bí thất, ngươi nói như thế nào sẽ thiết kế đến như vậy hung hiểm. Còn có một chút hảo kỳ quái, những cái đó mũi tên, vì cái gì có thể tránh đi nàng xem xét tinh thần lực, chẳng lẽ là bởi vì nàng buổi sáng dùng đến nhiều, biến yếu. Triệu khác hồi tưởng hạ, ở cục cảnh sát nhìn đến này tòa tòa nhà tư liệu, vắt khó khăn, xoa xoa tay, này tòa tòa nhà trước kia chủ nhân, hình như là vị phong thủy sư. tô mệ đánh giá hạ tòa nhà kiến trúc phong cách cập dùng liêu sợ đến có tiểu trăm năm lịch sử kia còn đi xuống sao không muốn sống triệu khắc chừng nàng liếc mắt một cái tiếp nhận túi sách cầm túi mức xé mở méo một khối cấp tiểu du khắc méo một khối cấp tô mệ an đi áp áp kinh đây là bao hành khô chua chua ngọt ngọt tan rất ngon tô mệ tiếp nhận tới hàm ở trong miệng người nhà viện chìa khóa ném ở bên trong ngày mai phải cho mới tới triệu khắc nói chương cảnh sát trô đó có một chuỗi dự phòng chìa khóa Đợi chút ta tìm hắn cầm đi trên đường xứng một bộ. Tô mệ, còn có Nguyên Thạch. Triệu khác không nói lời nào, nhìn nàng, khí thế áp người. Sau một lúc lâu, hắn nói, biên cương thừa thải Nguyên Thạch, lệch ngòi nơi nơi đều là, muốn hay không ta làm người kéo một xe trở về cho ngươi. Thật kéo một xe trở về, vậy vấn đề lớn, đầu năm nay, ai không mua lương thực, mua cục đá à. Tô mệ đầu hàng mà xua xua tay, nói dẫn đâu, đừng thật sự. Triệu khác nhấn răng, cảnh cáo nàng nói, tô mai ngươi nhớ kỹ. Thứ gì cũng không có ngươi mệnh quan trọng. Lời này tựa như một cái búa tạ hung hăng mà đập vào tô mẹ trong lòng, làm nàng lập tức nghĩ tới kiếp trước. Tô mẹ mí môi, đã biết. Triệu khác lại nhìn nàng một lát, xác định nàng thật đánh mất lại tìm tòi bí mật thất chủ ý, mới vừa rồi đắp lên miệng giếng, xoay người đi khóa chính phòng môn, đi thôi, đi Lưu gia, cùng bá phụ bá mẫu bọn họ nói một tiếng, chúng ta ngày mai hồi bộ đội. Ân, ở đi Lưu gia phía trước, hai người mang theo Tiểu Du đi trước cục cảnh sát. tìm trương cảnh sát cầm dự phòng chìa khóa lại hỏi xe đạp xe bị trần mỹ như thân thích đẩy đi rồi trương cảnh sát cùng hai người bảo đảm ngày mai nhất định hỗ trợ đẩy trở về từ cục cảnh sát ra tới hai người ở trên phố tìm cái súng chìa khóa tiếp theo lại trở về tranh bệnh viện một là cho tiểu du lượng nhiệt độ cơ thể một cái khác là lấy hộp đồ ăn nhìn đến hai người mang theo hải tử lại đây lưu phu nhân vội nhiệt tình mà đón đi lên tiểu du còn nhận được lưu nại nại không mấy ngày nay Lưu phu nhân có rảnh liền sẽ đi bệnh viện xem hai người, tiểu du đối nàng nhiều ít có chút quen thuộc, tuy còn không cho ôm, lại có thể đi theo nói hai câu lời nói. Lưu nãi, mãi, thật ngoan, Mợ, ngươi hôm nay không khóa sao. Lưu phu nhân là cao nhị ngữ văn láo sư. Hôm nay liền buổi sáng hai tiết khóa lưu phu nhân một bên đón hai người hướng trong đi, một bên nói, ta nghĩ ngày mai tiểu du xuất viện, các ngươi cần phải trở về, hôm nay khẳng định muốn lại đây một chuyến, liền sớm đã trở lại. Ngài buổi sáng liền đang đợi chúng ta. Tô mẹ có chút ngại nhiên, sớm biết rằng khiến cho người cho ngài mang cái lời nói, chúng ta buổi sáng đi người nhà viện thu thập đồ vật đi. Lưu phu nhân, bên kia muốn chủ người. Ần Tô mẹ nói, mới nhậm chức thị ủy phó thư ký muốn dọn lại đây. Tới Lưu gia Thịnh nghe được động tĩnh từ thư phòng ra tới, buổi tối ở nhà dùng cơm. Hảo, Tô mẹ ở bệnh viện sơ mới gặp hắn, đã bị trên người hắn cái loại này bao dung nho nhã khí độ thuyết phục, hơn nữa hắn thái độ hiền hòa. không có gì trưởng bối cái giá tô mệ nói với hắn lời nói liền tùy ý chút cứu cứu lần trước ở bệnh viện nghe mợ nói ngươi cất chứa rất nhiều hoa báo mượn ta chút bái muốn họa báo nha lưu gia thịnh đối nàng vây vây tay lại đây họa một bức làm ta nhìn xem ngươi ngần ấy năm có hay không tiến bộ năm đó lưu gia thịnh đi thiểm bắc tham gia nguyên chủ cùng lâm kiến nghiệp hôn lễ đã từng dạy dỗ quá nguyên chủ mấy ngày đối nàng thiên phú tán thưởng có dai toại ở hắn trước mặt tô mệ không cần giấu dốt hơi chút thu liễm điểm là được lập tức đem tiểu du hướng triệu khác trong lòng ngực một đưa đi vào thư phòng tiếp nhận lưu gia thịnh truyền đạt giấy bút ngồi ở trước bàn liêu liêu vài nét bút câu cái tiểu du truy vì đồ triệu khác ôm tiểu du đứng ở nàng bên cạnh thấy nàng đều không cần câu đồ liền hạ bút như thần không khỏi kinh ngạc mà nhướng mày học quá tô mệ ngẩng đầu xem lưu gia thịnh trong mắt mang theo bướng bình cười cùng cứu cứu học quá mấy ngày nói trong tay bút vừa chuyển ở giấy vẽ bên kia lại phát họa cái rửa bàn đọc sách lưu gia thịnh tới Lưu gia thịnh cười cười, xoay người cầm giấy tuyên thành, thuốc màu, vị pha màu lại đây. Tô mệ đứng dậy, lấy ra thủ hạ họa tiếp nhận giấy tuyên thành phô ở trên bàn, bưng lên cái ly nhìn mắt, là nước trong, đổ điểm nước ở vị pha màu, ở giá bút thượng chọn chi bút. Chấm thuốc màu, lược một điều hòa, sau đó đặt bút, bay nhanh vẽ chỉ rất sống động gà trống, sau đó lại vẽ gai ôm cá chép béo ba hoa. Dung sắc, kết cấu cũng không có vấn đề gì, chính là cách cục quá tiểu. Ai? Lưu Gia Thịnh không khỏi có chút thất vọng, năm đó kêu ngươi cùng ta trở về, không nghe, nhìn xem, hoang phía đi. Vẽ tranh chẳng những phải có linh tính, kỹ xảo, còn phải có kiến thức cùng tầm mắt. Tô mệ nhấp môi mà cười, không nói lời nào. Phải biết rằng, nguyên chủ liền cùng hắn học mấy ngày, nàng nếu là thật dám tùy tay họa ra một bức đại tác phẩm tới, kia mới kêu dọa người đâu. Đẹp. Tiểu Du nhìn béo hoa hoa, gà trống, duỗi tay mướn. Triệu khác vội đem hắn ôm cao chút. Đúng đúng. Vẫn là chúng ta tiểu du nhi thật tinh mắt, không giống nào đó lao nhân, tuổi lớn, hoa mắt, xem đồ vật thấy không rõ lưu phu nhân đảo thải trượng phu vài câu, xoay người cầm điệp họa báo nằm xoài trên án thư một bên, tiểu mai, ta cảm thấy ngươi họa so này đó họa báo thượng đều đẹp, nếu không, ngươi họa mấy chương cấp báo xã gửi đi thử thử. Tô mệ phiên mấy chương, nhìn kỹ xem nhân gia họa, thực giản dị phong cách, đơn giản dễ họa, không ủng cái gì công phu, toại tới hứng thú, có tiền lấy sao. Có Lưu Gia Thịnh có bằng hữu liền ở báo xã đi làm, đối cái này tương đối rõ ràng. Một chương phát thảo, cấp cái năm khối 10 khối, ngươi lại không thiếu tiền, nhớ thương cái này làm gì? Có thời gian kia, không bằng lại đây trụ hai ngày, cùng ta thượng mấy đường khóa. Hảo hảo tăng lên một chút tầm mắt. Ta còn muốn đi làm đâu? Tô Mệ lắc lắc đầu. Lưu Gia Thịnh ánh mắt tối xâm lại, mất mát lập tức treo ở trên mặt. Tô Mệ nhẹ nhẹ, nói tốt nho nhã đâu? Lão gia tử, ngài ao, ngài biết không? bốn mươi lăm chương bốn mươi lăm đừng để ý đến hắn lưu phu nhân vô vô trượng phu vai làm hắn một vừa hai phải công tác quan trọng tháng sau đi tô mẹ nói tháng này xin nghỉ có chút nhiều đâu chỉ là nhiều nha căn bản là không thượng mấy ngày ban tháng sau ta mang nghiệp danh niệm huy tới xem ngài cùng vợ lưu gia thịnh lúc này mới hoán sắc mặt lấy cái dương cấp tô mẹ trang hòa báo tập tranh thuốc màu giấy tuyên thành các tiểu bút lông cùng một ít đơn giản dễ hiểu thư tịch có khác tự gián một quyển trở về Đem tử cũng luyện luyện, tử, họa từ trước đến nay không phân ra. Là, tô mẹ cung kính tiếp nhận, đi ra ngoài đặt ở xe đã bên, lúc đi hảo mang. Lưu phu nhân nhìn nhìn thời gian, liền đi phòng bếp, nàng buổi sáng ở trường học cùng người mượn phiếu, tìm người mua nạc mỡ đàn sen thịt ba chỉ, cá chấm đen, tiểu gà mái, nộn đậu hủ. Tô mẹ phóng hảo cái dương, lại đây hỗ trợ, lưu phu nhân dịu dàng cười nói, muốn ăn cái gì muốn ăn, mợ cho ngươi làm. Tô Mệ thấy tiểu gà mái ở nàng trong tay giấy rủa đến lợi hại, vội tiến lên tiếp được, một khác chỉ mơn trớn nó bụng, theo bản năng sơ soạn, "Mợ, nó còn đẻ trứng đâu?" "Đừng giết." Dứt lời, không đợi Lưu phu nhân phản ứng lại đây, ở phòng bếp tìm cái thịnh đồ ăn sọt tre, đem bên trong mấy cái cải thìa lấy ra tới, xách theo ra phòng bếp, đảo thủ sẵn muốn gà mái gắn vào phía dưới. "Mợ, có toai mễ sao, cho nó giải một phen." Lưu phu nhân có chút bật cười, chuyên môn mua tới cấp ngươi cùng tiểu Du bổ thân mình. Bệnh tim không cần bổ tô mẹ bản thân ở phòng bếp tìm đem vai mế, giải tiến xót che, tiểu du người tiểu, cũng ăn không hết mấy khẩu, chi bằng lưu chữ đẻ trứng, ngài nấu cấp cứu cứu ăn, ta xem hắn mới yêu cầu nhiều bổ bổ đâu. Hành, biết ngươi hiếu thuận. Lưu phu nhân cười cười, xoay người lại tìm khối thịt khô thêm. Bên này hai người nói nói cười cười vội cùng, bên kia thư phòng, lưu gia thịnh yêu quý mà thu hồi tô mẹ họa hai phút tiểu họa, cầm cái khắc gỗ con khỉ cấp tiểu du chơi, xoay người lại ôm tiểu bùn lò. triệu khác buông tiểu du tiểu gia hỏa mấy ngày nay ở bệnh viện không thiếu luyện tập đã có thể đi vài bước chỉ là thất tha thất thể không xong ta tới triệu khác tiếp nhận tiểu bùn lò xách lên tinh xảo than sọn để chỗ nào lưu gia thịnh một lóng tay trong viện dưới cây ngọc lan bàn đá ghế đá kia dứt lời cầm trà ô long dắt tiểu du nhi tay đi theo ra thư phòng tiểu bùn lò đặt ở trên bàn đá bậc lửa ngồi trên thủy triệu khác lại đi thư phòng cầm khay trà trà cụ nước sôi triệu khác ở lưu gia thịnh chỉ điểm hạn Phao hồ trà, hai người một bên uống trà, một bên đùa với Tiểu Du Nhi liêu thượng vài câu, nói liền nói nổi lên hôm nay ở nhà thuộc viện đóng gói, gửi đồ vật cấp tô ra. Lưu gia thịnh cùng tô ra người ở Trung Quá mấy ngày, nói tới tô lao trà, thuộc lạc mang theo ti tôn kính, tô lão ca làm người đại khí, lại có vài phần thẳng tính tình. Năm đó kiến nghiệp cùng Tiểu Mai thành hôn, lâm thành lương công tác vội không dối đầu, trần mỹ như cấp gửi thân hồng y hề thưởng còn không phải Tiểu Mai số đo, hắn liền rắc này đối thông ra không được. Sợ khuê nữ ở hắn nhìn không thấy địa phương bị khí, liền để lại tiểu mai tại bên người. Nói đến này, Lưu Gia Thịnh nhìn đối diện triệu khác, không khỏi liền có vài phần lo lắng, tiểu triệu, cảm tình không phải hai người sự, nhà ngươi bên kia. Triệu khác ngày đó cầu thú, quyết định rất là hấp tấp, đến nay còn không có tới kịp cùng cha mẹ bên kia thông khí. Hiện giờ bị Lưu Gia Thịnh đột nhiên hỏi, nhất thời có chút cứng họng, bất quá đảo cũng phản ứng cực nhanh, ta sẽ cùng cha mẹ ta hảo hảo câu thông. Lưu ba không cần lo lắng. Cha mẹ ta không phải Lâm Thành Lương, Trần Mỹ Như, bọn họ cũng không nhúng tay chúng ta tiểu gia đình sự, hơn nữa khoảng cách xa, mấy năm không thấy một mặt, đó là sinh hoạt thói quen có cái gì không hợp, cũng sẽ không nói dung không dưới, lung tung chọn thứ. Còn có, ngài phải tin tưởng, Tiểu Mai là người xử sự năng lực. Ân, lần này thấy, Tiểu Mai là trưởng thành Lưu Gia Thịnh cười nói, mới vừa thấy khi, vẫn là một đoàn tính trẻ con. Nghĩ vậy trưởng thành đại giới, Lưu Gia Thịnh bất giác dừng lại bên môi cười. Trong mắt lộ ra thương cảm tới. Triệu khác Yên lặng mà cầm ấm trà lên, vì hắn kế thượng trà. Lưu Gia Thịnh Thực mau phản ứng lại đây, vội thu thập tâm tình, ngược lại hỏi: "A tỷ phòng ở thu hồi tới, các ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào?" "Nếu là lưu trữ, tốt nhất vẫn là tìm cái trong cửa, gần nhất có người quét tước, thứ hai phòng ở không thể không điểm nhân khí, bằng không dễ dàng suy bại, nếu là tưởng bán." "Không bán." Triệu Khắc lắc lắc đầu, "Lưu đồng chí lưu lại đồ vật, không thể cái gì cũng không cho bọn nhỏ chừa chút tại bên người." lưu chữ đãi quá cái mấy năm niệm danh niệm huy thượng sơ trùng cao trùng không nghĩ trọ ở trường dọn dẹp một chút cũng có cái nơi đi lưu gia thịnh chừng hắn đi học tới gia trụ đi kia vắng vẻ sân làm gì hoán hoãn lưu gia thịnh lại nói kia tòa nhà là a tỷ sau lại đặt mua nàng cũng không ở vài ngày hiện tại lại bị kia đám người đạp hư đến không thành bộ dáng têu ta nói thật đúng là không bằng bán thêm điểm tiền cấp hai đứa nhỏ một lần nữa mua tòa nhà mới mới ra xong việc kia tòa nhà bán không được mấy cái tiền, trước phóng đi triệu khác nói, chờ niệm doanh, niệm huy lớn, xem bọn họ ý tứ. đến nỗi nhà mới, quá đoạn thời gian thêm nữa, hiện tại làm có chút đục lỗ. Lưu gia thịnh ngẫm lại cũng là, tọa liền gật gật đầu. đúng rồi, bá phụ triệu khác thanh âm thấp hai phần, kia tòa nhà bí thất ngài đi qua sao? Lưu gia thịnh gật gật đầu, các ngươi hôm nay đi. ân, không xảy ra chuyện gì đi. Lưu gia thịnh lo lắng nói, xem ra ngài là biết chút cái gì. triệu khác cười nói lưu gia thịnh gật gật đầu hồng quân có một lần trở về tra dắc đến trần mỹ như ở đánh á tỷ của hồi môn chủ ý hán đại ở nhà thời gian hữu hạn rời đi là không còn kịp rồi liền tưởng chỉnh đốn và cải cách một chút bí thất trước tàng một bộ phận qua đi nào biết sẽ không cẩn thận chạm được cơ quan kia tỏa nhà mua khi cũng chính là bình thường giá cả bí thất nhìn cũng chính là hơi có của cải nhân gia tự kiến ai có thể nghĩ đến bên trong sẽ có khác huyền cơ bất quá đến tột cùng có cái gì Hồng quân chưa nói, cách thiên hắn đã bị cấp gọi trở về bộ đội. Lưu gia thịnh rất lời, trên dưới đánh giá phiên triệu khác, không bị thương đi. Hồng quân như vậy thân thủ, đột nhiên không kịp dự phòng dưới đều bị thương cánh tay. Triệu khác lắc lắc đầu, không có. Kêu bí thất, vẫn là phong đi. Lưu gia thịnh nói, miễn cho ngày nào đó lại có người xông vào, bị thương tánh mạng. Triệu khác nghĩ đến chính mình xem xét khi, đã phiến vùng nhuộm dần vết máu, chỉ sợ đã có người thương mệnh ở kia, hơn nữa không ngừng một cái, hảo. dùng bãi cơm hai người mang theo tiểu du cáo tử, lưu gia thịnh cùng phu nhân vẫn luôn đưa đến đầu hẻm mới ở tô mệ tháng sau lại đây ở vài ngày bảo đảm hạ đình chỉ tiễn đưa bước chân triệu khác lái xe đem tô mệ cùng tiểu du đưa về bệnh viện xoay người tìm người tìm cắt đất xi măng suốt đêm qua đi phong bí thất nhập khẩu tùy theo cấp bộ đội hậu cần gọi điện thoại mượn xe tải đối phương nhận được điện thoại tức giận đến thẳng mắng triệu khác ngươi cũng không nhìn xem hiện tại vài giờ mượn xe sẽ không sớm nói Triệu Khắc nguyên là tính toán tìm quý thư ký hoặc là cục cảnh sát cục trưởng mượn xe, sau lại ngẫm lại, mượn còn muốn đưa trở về, toại liền lâm thời quyết định làm Vương Hồng Chí lái xe lại đây, một cái đại sinh sản. Hai điều, đối phương ra ra nói, hành, bất quá, muốn làm phiền ngươi cấp Vương Hồng Chí truyền cái lời nói, làm hắn sáng mai lái xe tới thị ủy người nhà viện. Triệu khác, tô mẹ không ở, tống chính ủy lại vội, mấy ngày nay, vẫn luôn là Vương Hồng Chí ở triệu khắc ra, bồi triệu cẩn. Lâm Niệm Doanh cùng Tiểu Hắc đang Ngủ, ban ngày cấp đưa đến Vương Gia. Nhận được hậu cần truyền đạt thông chi, đã là ban đêm 11 giờ nhiều. Triệu Cần bị tiếng đập cửa bừng tỉnh, hỏi đóng cửa trở về Vương Hồng Chí, Tiểu Vương Thúc, là ba ba cùng Tô A Di phải về tới sao? Ân, người ba làm ta sáng mai, lái xe đi tiếp bọn họ Vương Hồng Chí đi đến mép giường hỏi, muốn đi ngoài sao? Triệu Cần lắc lắc đầu, không cần, ngươi mau ngủ đi. Lâm Niệm Doanh ở đối diện trên cái giường nhỏ yên lặng trở mình. sơ soạn cấp bên người tiểu hắc đản dịch dịch chăn dạng sáng bốn điểm nhiều vương hồng chí liền lặng lẽ rời khỏi giường đi vương ra cùng vương doanh trưởng nói một tiếng liền lái xe ra bộ đội đến thị ủy người nhà viện triệu khắc đã xách theo bữa sáng trở triệu khắc cùng bảo vệ cửa chào hỏi kéo ra ghế phụ môn ngồi vào đi vô vô vương hồng chí vai vất vả vương hồng chí nét miệng cười lúc này mới nào đến nào nha cho ta mua bữa sáng đi phó đoàn ngươi cũng quá khách khí nói đã mở ra triệu khác đặt ở phía trước hộp cơm bắt cái bánh bao thịt gầm lên quẹo phải thứ năm ra triệu khác nghiêng đầu thấy hắn như vậy ngăn không được giáo huấn hảo hảo lái xe tới rồi lại ăn hắc hắc đường núi ta đều khai nay bình thản đường nhỏ khai lên còn không cùng chơi dường như phó đoàn ngươi yên tâm đi triệu khác chừng hắn mấy ngày không thấy ra ngứa vương hồng trí cổ co rụt lại hai khẩu nuốt vào bánh bao lại tay vịn tay lái ngồi thẳng thân mình hai người nhanh chóng dọn xong đồ vật trong ngoài hỗ trợ rửa sạch quét tước một lần khóa lại môn triệu khác đi tranh thống ra trở về nhảy lên điều khiển vị phân phó vương hồng chí đi xe đấu quán trương chiếu triển khai điều chăn ngủ một lát xe đi tới cửa triệu khác xuống xe đem tân xứng tốt chìa khóa giao cho bảo vệ cửa thỉnh hắn giao cho mới tới phó thư ký tùy theo liền lái xe đi thị ủy dỡ xuống xe đạp còn cấp bảo vệ cửa đi lên cùng quý thư ký chào hỏi từ thị ủy ra tới triệu khác lại mã bất định để mà đi cục cảnh sát tìm được trương cảnh sát còn chìa khóa, muốn xe đạp, nhìn theo xe tải đi xa, trương cảnh sát ngăn không được nhẹ nhàng thở ra bệnh viện, tô mẹ sớm liền thu thập đóng gói hảo đồ vật, xử lý xuất viện thủ tục, triệu khác lại đây, nhìn mắt trên mặt đất tràn đầy một sọt tre đồ vật, không lưng cóng lên, đối tô mẹ nói, xe tải ở bệnh viện bên ngoài, ngươi hãy đi trước tìm vương hồng chí, ta đi theo tôn tự mình cố gắng nói nói mấy câu, hảo tô mẹ bế lên tiểu du, sọt tre dinh dưỡng phẩm, ngươi xem cấp tôn tự mình cố gắng lưu mấy thứ. Triệu khác chiều sau phất phất tay, cong sọt tre đi trước viện trưởng thất. Chu viện trưởng nhìn mắt hắn sau lưng sọt tre, nhạc nói, ai ra, cho ta tặng lễ tới. Triệu khác bồi quá thân, làm hắn chọn, nhìn chung cái nào, trực tiếp lấy. Chu viện trưởng phiên phiên, cầm túi mức, xé mở túi, nhéo cái ăn, không tồi, nào mua. Rất ngọt. Không biết, đều là người ta đưa triệu khác lấy tay bắt túi sữa mạch nha ném ở hắn trên bàn, thấy chu viện trưởng xua tay muốn cự tuyệt, không chút hoang mang nói. cho ngươi bổ bổ thân mình đừng ngày nào đó mệt đổ chậm trễ công tác chu viện trưởng điểm điểm hắn ngươi liền không mong điểm ta hảo ta nói ngươi cùng lão thọ tinh giống nhau có thể sống 500 tuổi ngươi tin sao triệu khác thuận miệng bần câu tiếp theo nghiêm mặt nói tôn tự mình cố gắng trước mắt tình huống thế nào khôi phục không tồi làn da đã ở chậm rãi kết vẩy vậy là tốt rồi triệu khác tâm tình không khỏi nhẹ nhàng vài phần ta đi xem hắn đi thôi chu viện trưởng xua tay triệu khác ở ngoài phòng bệnh Cách cửa sổ cùng tôn tự mình cố gắng nói một lát lời nói, để lại vài thứ cho hắn, khắc cầm kẹo sữa, mức đặt ở hộ sĩ trạng, càng tạo phiên các nàng đối tôn tự mình cố gắng chiếu cố, mới vừa rồi ra tới. Vương Hồng Trí tâm khoan mà ở xe tải đấu đang ngủ ngon lành, tô mẹ nắm tiểu du tay, ở xe bên luyện tập đi đường. Triệu khắc đem sọt che bỏ vào xe đấu, bấy lên tiểu du, đối tô mẹ nói, lên xe. Tô mẹ mở ra ghế phụ môn, nhảy lên đi, tiếp nhận tiểu du, hỏi ngồi trên điều khiển vị triệu khác. Ta có phải hay không đến đi quý thư ký, tống ba phụ, phương thúc ra nói một tiếng. Quý thư ký, tống ba phụ chỗ đó ta đã đi qua triệu khắc biên khởi động xe, biên nói đợi chút ra khỏi thành, trải qua võ trang bộ, tại hạ đi theo phương thúc chào hỏi một cái. Hảo, triệu khắc lái xe lại mau lại ổn, mười điểm nhiều liền đến bộ đội. Biết tô mẹ phải về tới, lâm niệm doanh cùng tiểu hắc đản nơi nào ngồi được, ghế trên cùng trường đinh dường như nhích tới nhích lui. Vương lão thái cầm giáo côn gõ gõ bằng đen. Điểm danh phê bình nói, niệm doanh, niệm huy, hai người các ngươi ở không thành thật, ta liền phải phạt. Vương mãi mãi, không phải ta muốn động, là ta ngồi không được nha ta muốn gặp ta nương. Nếu không tiểu hắc đản đánh thương lượng nói, ta buổi chiều ở học. Lâm niệm huy đồng học, đi học trong lúc thỉnh têu ta vương Lão sư, cảm ơn. Vương Lão sư, ân vương Lão thái xem xét mắt rõ ràng thất thần, lại nỗ lực trang đến nghiêm túc học tập triệu cẩn, biết lại dạy đi xuống, cũng không gì hiệu quả, bọn học sinh tâm đều bay. niệm ở đại gia mấy ngày nay nỗ lực dụng công phân thượng vậy phóng một ngày giả đi ba người hai mắt sáng ngời lâm niệm doanh nhấp miệng cười tiểu hắc đản hoan hô một tiếng nhảy xuống ghế rửa liền ra bên ngoài chạy lâm niệm doanh vội vàng đuổi theo triệu cần cực kỳ hâm mộ mà nhìn mắt bọn họ bóng dáng thu hồi ánh mắt vương Lão sư hôm nay đã thượng hai tiết khóa, còn tính một ngày giả sao vậy ngày mai buổi chiều lại nhập học người nhà khu bên này đường hẹp xe tải vào không được triệu Khắc mở ra trực tiếp đi hậu cần Từ trên xe xuống dưới, triệu khác xoay người đi vào, mượn hai chiếc xe cút kít ra tới. Vương Hồng Chí xoa mắt từ xe đấu ngồi dậy, thu chiếu, chan, giúp đỡ đi xuống đệ đổ vợ. Tô mẹ ôm tiểu du đi làm ra cụ phân xưởng nhìn nhìn, vẫn là không có tủ quần áo, cái dương linh tinh thành phẩm. Tô đồng chí phụ trách ra cụ chế tác chiến sĩ lại đây hỏi, người nghĩ muốn cái gì? Ta muốn một cái tủ quần áo, ba cái cái dương. Vậy ngươi còn phải chờ dài cổ chiến sĩ cười nói, gần nhất ngày hảo. người nhà khu lại kiến hảo hai mươi mấy tòa nhà ở đại gia vội vàng làm cửa sổ nhưng chịu không ra thời gian làm tủ quần áo cái dương tô mệ gật gật đầu chiều vật liệu gỗ khu đi đến nơi đó trồng chất đại lượng khai hảo không khai vật liệu gỗ này du tấm ván gỗ tử bán sao cưa tốt một lòng tay hậu du tấm ván gỗ tử thực thích hợp làm tủ quần áo người muốn chính mình làm chiến sĩ kinh ngạc nói Ấn tô mệ cười nói công cụ có bao nhiêu sao không đúng sự thật nàng liền tới đây làm Làm tốt lại kéo về đi. Chiến sĩ lắc lắc đầu, không có nhiều công cụ, vật liệu gỗ cũng không bán, bất quá, ngươi có thể đổi. Như thế nào đổi? Hai cây mới mẹ vật liệu gỗ, đổi một cây láo liêu. Triệu khắc trang thứ tốt tìm tới, nghe vậy, đối kia chiến sĩ nói, làm nàng lại đây làm đi, làm tốt, lại lấy thành phẩm giá cả thuê cho nàng. Biết ngăn không được, kéo trở về đệm chân vải dệt sắc thật cũng yêu cầu tủ quần áo, hồng siềng tơi trang, triệu khắc cũng không ngăn cản nàng, chỉ là tủ quần áo sao. sườn bản lại trường lại trọng ở nhà làm hắn công tác vội giúp không được gì tại đây làm còn có người phụ một chút tô mệ hai mắt sáng ngời chủ ý này không tồi chiến sĩ do dự một chút liền gật đầu đồng ý đi rồi triệu khác gọi tô mệ nói tô mệ đối chiến sĩ nói thanh tạ ôm tiểu du bước nhanh đuổi kịp hắn lệ bước vương hồng chi đã đẩy một chiếc xe cút kít đi trước triệu khác đẩy khởi dư lại này chiếc vừa muốn đi chỉ nghe phía sau có người hô triệu phó đoàn trưởng tô đồng chí tô mệ quay đầu lại không quen biết diệp bộ trưởng triệu khác buông xe cút kít đi đến tô mệ trước mặt giới thiệu nói vị này chính là hậu cần bộ diệp bộ trưởng diệp bộ trưởng tô mệ đi theo kêu một tiếng ân diệp bộ trưởng hướng hai người vẫy vây tay hai người lại đây một chuyến tô mệ không rõ nguyên do mà nhìn về phía triệu khác hẳn là tiền an ủi sự triệu khác thấp giọng nói quả nhiên hai người tiến văn phòng diệp bộ trưởng liền điểm thật dày một chồng tiền đẩy đến tô mệ trước mặt nói Lâm kiến nghiệp đồng chí tiền ăn ủi, 8.450 nguyên, người điểm điểm. Tô mệ ngón tay run hạ, chỉ cảm thấy dị thường trầm trọng. Điểm đi triệu khác đứng ở nàng bên cạnh, bình tĩnh nói, đây là lưu trình. Này nói lưu trình, hán tử về nước trở về, đã không biết chứng kiến quá bao nhiêu lần. Tô mệ vứt bỏ trong đầu tạp niệm cầm lấy tiền, bay nhanh ở trong tay qua một lần, không sai, 8.450 nguyên. Vốn dĩ không nhiều như vậy. Là triệu phó đoàn trưởng đám người cùng địa phương thượng đồng chí từ bỏ tiền thưởng. Diệp Bộ trưởng. Triệu khác xen lời hắn, nên ký tên. Diệp Bộ trưởng nhìn hắn một cái, cầm lấy đăng ký biểu, đưa cho tô mệ. Tô mệ ở nhà thuộc kia một lan viết xuống tên của mình. Triệu khác hướng Diệp Bộ trưởng gật gật đầu, xoay người mang theo tô mệ phải đi. Từ từ, tô đồng chí. Diệp Bộ trưởng tê ân Tô mệ quay đầu lại. Có người cấp quân bộ liên tiếp viết chín phong cử báo tin. Nói ngươi làm liệt sĩ người nhà, lưu tại bộ đội, không hợp quy củ diệp bộ trưởng lấy ra một phần xin, đưa cho nàng nói, đây là công tác của ngươi chuyển chính thức xin. Đương nhiên, quân khu cũng không phải không nói tình cảm diệp bộ trưởng tiếp theo lấy ra một trường công tác danh lạch, phóng tơi trên bàn, làm bồi thường. Chúng ta nhờ người ở ngươi quê quán trong thị trấn, cho ngươi tìm phân cung tiêu xã người bán hàng công tác. Quân khu, ngươi chỉ có thể lại dừng lại 3 ngày. ba ngày sau, ngươi thu thập thứ tốt. Ta làm người đưa ngươi cùng hài tử đi nhà ga. Tô mệ đại nào hong một tiếng, ngơ ngẩn, nàng chân trước mới vừa mang theo bao lớn bao nhỏ đồ vật trở về, sau lưng đã bị người đuổi đi chạy về quê quán. Triệu khác từ diệp bộ trưởng nói cử báo tin bắt đầu, liền lệnh sắc mặt, tin ở ngươi nơi này sao? Cái gì tin? Diệp bộ trưởng nhất thời không phản ứng lại đây. Cử báo tin. Triệu khác cắn răng nói. Diệp bộ trưởng há miệng thở dốc, tùy theo đứng lên, kéo triệu khác đi bên trong phòng nghỉ, hạ giọng nói. Triệu phó đoàn trưởng, lần này các ngươi ở thành phố đắc tội bao nhiêu người, trong lòng không điểm số sao. 46, chương 46. Cử báo tin. Triệu khác kiên trì. Ai, ngươi thật là... Diệp bộ trưởng bất đắc dĩ nói, biết ai viết lại như thế nào, nhân ra nói không phải sự thật sao. Lâm kiến nghiệp hy sinh, ấn quy định, hắn người nhà là không thể lại lưu tại bộ đội. huống chi chúng ta vẫn là như vậy một cái đặc thù đội ngũ, không ai cử báo. Đại gia mở to chỉ tình bế chỉ mắt còn chưa tính. Một khi bị người nhắc tới bên ngoài thượng, phải chạy nhanh xử lý. Lại nói, chúng ta cũng không có bạc đãi tô đồng chí nhà, cung tiêu xã người bán hàng công tác, nhẹ nhàng lại thể diện. Triệu khác nhìn hắn, rôi tay. Một hướng chỉ nghe nói điều tra đoàn triệu phó đoàn trưởng, năng lực cường, bên vực người mình, hôm nay một tá giao tế mới biết được, người này không chỉ bên vực người mình, hắn còn đặc biệt cố trước. Diệp bộ trưởng than nhẹ một tiếng, xoay người đi văn phòng, kéo ra ngăn kéo cầm điệp tin phản hồi đưa cho hắn, nột. Triệu khác tiếp nhận, từng phong thiên, chín phong, tất cả đều là cùng Lâm Thành Lương cùng nhau hạ phong Tây Bắc kia mấy cái quan viên, người nhà viết. Bất nhập lưu đồ vật. Triệu khác cười nhạo thành, đem cử báo tin đưa cho Diệp Bộ trưởng, xoay người ra phòng nghỉ. Tô Mẹ không ở văn phòng, nàng ngũ cảm nhanh ngậy, vì tránh cho nghe được cái gì không nên nghe, sớm ôm tiểu du nhi đi ra ngoài. Triệu khác trải qua bàn làm việc, cầm lấy mặt trên công tác danh ngạch, cũng không quay đầu lại mà hướng phía sau Diệp Bộ trưởng quơ quơ, công tác danh muốn. Bất quá, không phải tô đồng chí đi, đổi cá nhân. Ba ngày sau, ngươi cũng đừng nóng vội đổi người, bị hảo bao lì xì tới uống rượu mừng đi. Diệp bộ trưởng. Một hồi lâu, hắn mới hiểu được triệu khác ý tứ trong lời nói, không khỏi phụt một nhạc, cười mắng câu, cái này triệu khác. Ai, như vậy cũng hảo, ít nhất hài tử lớn lên ở trước mắt, có bọn họ nhìn, chịu không nổi bị khuất. Triệu khác suy hảo công tác danh lạch, đối đứng ở viện giác một buổi giã thư mai trước, ôm tiểu du phát ngốc tô mẹ kề, đi rồi. tô mẹ ôm tiểu du nhi xoay người đuổi kịp đẩy khởi xe cút kít hướng viện ngoại đi đến triệu khác sau một lúc lâu tô mẹ trần trở nói đồ vật nếu không liền trước phóng này ba ngày sau lại đẩy trở về không đủ phiên thoái ra viện triệu khác đỡ xe cút kít dừng lại bước chân nhìn nàng nói tô mai mang theo lâm niệm doanh lâm niệm huy gả cho ta đi ta triệu khác năm nay 29 tuổi ly hôn có chứa hai tử không có sở thích xấu phó đoàn cấp bậc tiền lương thêm trợ cấp một tháng hai trăm hai nguyên hôn sau tự nguyện nộp lên tiền lương phiêu chứng yêu quý thuê nhi hộ các ngươi ăn no mặc ấm không chịu khi dễ bốn mắt nhìn nhau tô mệ bị hắn trong mắt thản nhiên cùng chân thành kích đến chấn chấn động nàng từ nhỏ lớn lên đẹp mới vừa thượng sơ trung, liền có tiểu nam sinh trộm mà hướng nàng bàn học tận tình thư cao nhị liền cùng thích nam sinh lặng lẽ dắt tay chỉ là đoạn cảm tình này tựa như viên ngây ngô trái cây còn không có thành thục liền rơi xuống chi đầu sau lại mạ thế bùng nổ Như vậy hoàn cảnh, bước cho người trong lúc ngủ mơ đều phải ôm đem đường đao phòng thân, lại nào dám dễ dàng đem phía sau lưng giao phó. Ta tô mệ nhất thời không biết nên như thế nào trả lời, không thể phủ nhận, có trong nháy mắt nàng tâm động, bởi vì nàng tưởng lưu lại, so sánh với trận mắt tỉnh lại liền nhìn đến lục quân trang, ngoại khẩn tùng cùng căn cứ quản lý hình thức có chút tương tự quân doanh, thiểm bắc tô ra đối nàng tới nói liền quá xa lạ, quá không có cảm giác an toàn. Mấy ngày liền tới ở chung, tô mệ biết triệu khác lời nói việc làm như một. Nói được thì làm được, hắn quân nhân thân phận, cũng làm nàng tâm sinh thân thiết cùng tín nhiệm. Nhưng nàng, thật sự có thể yên tâm, đem phía sau lương giao phó cho hắn, tương đỡ cả đời sao? Có khác gánh nặng tâm lý triệu khác quan sát rất nhỏ, lại có lúc chưa hiểu biết đến nàng cùng lâm kiến nghiệp cảm tình, ngươi coi như vì hài tử, tìm cái cách nhóm. Hôn sau, ngươi nếu là cảm thấy đối mặt ta không được tự nhiên, ta có thể dọn đến ký túc xá đi trụ. Tóm lại một câu, lấy ngươi làm trọng, ngươi cảm thấy như thế nào tự tại. ta liền như thế nào tới. Tô Mệ đầu quả tim phỏng giống bị cái gì nhẹ nhàng bắt một chút, "Ta, nương, nương, nương." Tiểu Hắc Đạn giống một cái tiểu đạn tháo, cấp tốc mà từ sơn đạo kẻo vào chỗ vọt lại đây, "Nương, ta nhớ ngươi muốn chết, ngươi nhưng đã trở lại." Thầm thầm, Lâm Niệm doanh đuổi sát ở phía sau. A a Tô Mệ trong lòng ngực thưởng thức khắc gỗ tiểu Du Nhi nhìn đến hai người, bay xuống tay hưng phấn mà đi theo kêu lên, "Hắc, hk Triệu khắc bông xe cút kít Đi phía trước đi rồi vài bước, ngăn ở tô mệ trước người, tiếp được vọt tới tiểu hát đảng, lâm nhậm doanh. Triệu thúc thúc. Hai người chăm miệng một lời mà kêu một tiếng, tránh ra hắn, thở hồng hộc mà tệ đến tô mệ trước mặt, một bên ôm lấy một chân, nương, nương. Ngươi nhưng đã trở lại. Thầm thầm. Tô mệ buông đặng chân nhỏ không cho hai người cùng hắn tránh sủng tiểu du nhi, móc ra khăn từng cái cấp hai người xoa xoa cái chắn hãn, trên sơn đạo, chạy quá cấp, dễ dàng té ngã, lần sau chầm một chút. Lâm Niệm Doanh cười ngoan ngoãn gật gật đầu, Tiểu Hắc Đản đẩy ra vẫn luôn hướng hắn nương bên người dựa vào Tiểu Du Nhi, đáp ý nói, mới sẽ không đâu, ta ngày hôm qua lại đây chờ ngươi, chạy vài tranh, đều không có việc gì. Tô Mệ nhìn về phía hắn hai chân, màu đen Tiểu dày vải, phía trước đồng thời mở ra khẩu. Tiểu Hắc Đản theo bản năng mà rụt rụt ngón chân. Lâm Niệm Doanh cũng ngượng ngùng mà rụt đặt chân, hắn giày tuy rằng không có Tiểu Hắc Đản như vậy khoa trường, lại cũng bị đại mẫu ngón chân đỉnh phá cái đậu. Tô mệ lại lấy ra một khối khăn, ấn hai người đầu xoa xoa phát ra hơi nước, than nhẹ, đóng đế giày còn thành, giày mặt ta cũng sẽ không làm. Trương Đại Nương sẽ làm, nương ngươi cùng nàng học học. Vương mãi mãi còn sẽ ở giày trên mặt tiêu hoa. Lâm Niệm Doanh đi theo nói. Hai người đảo sẽ cùng ta tìm sống Tô mẹ vỗ vỗ hai người vai, Hảo, về nhà. Triệu khác nhảy ra một bao mức cấp hai người, đẩy khởi xe cút kít đi ở phía trước. Tiểu Hắc Đản mở ra, bắt đem nhét vào túi, dư lại cấp Lâm Niệm Doanh. muốn muốn tiểu du nhi đuổi theo tiểu hắc đản nói người tìm ta ca tiểu hắc đản che lại túi một bên trốn một bên chỉ vào lâm niệm doanh nói hắn trong túi chăng nhiều thầm thầm lâm niệm doanh hỏi tiểu du có thể ăn sao chọn cái lại mỏng lại tiểu nhân cho hắn tô mệ nhìn nhìn ba người tay nhỏ cầm khăn đến ven đường dòng suối nhỏ rửa rửa cấp ba người xoa xoa tay tùy theo bế lên tiểu du nhi mang theo hai đứa nhỏ truy ở triệu khác mặt sau chiều người nhà khu đi đến nông khẩn nhà ăn Đại béo đang ở phu hóa trong phòng xem xét hôm trước để vào một đám trứng giống, mày một hiên, sĩ quan hậu cần đi đến, thế nào? Đại béo chỉ chỉ dưới chân rổ, lại nhặt ra tới 23 cái chết trứng. Mấy phen lăn lột, đại béo đã hiểu biết đến, một quả trứng giống ở phu hóa trong quá trình, mỗi cái giai đoạn biến hóa, toại một quả trứng có hay không sinh mệnh lực, cầm ở trong tay quan sát một chút, là có thể kết luận. Sĩ quan hậu cần méo nhéo giữa mày, tốt nhất một đám, giai đoạn trước có phải hay không cũng như vậy. Sư phó, tốt nhất một đám cuối cùng sở dĩ phu hóa ra như vậy nhiều tiểu vịt, đó là bởi vì trung gian tô đồng chí tiếp nhận. Người coi trọng thê, phía trước vẫn luôn có nàng ở chăm sóc, ấp ra nhiều ít, sau lại nàng đi thành phố, dư lại hơn 100 trứng giống, chúng ta tiếp nhận, lại ấp ra mấy cái. Đừng không thừa nhận, không có tô đồng chí, ta này phu hóa phòng thật đúng là liền làm không đứng dậy. Mặt trên còn nói, nửa tháng sau, nhóm đầu tiên quân tàu lại đây. Làm chúng ta cấp mọi người một nhà phân mấy chỉ gà vịt dưỡng đại béo mặt ủ mày trao nói, ta trong tay liền như vậy điểm gà vịt mầm, phân ra đi, còn dưỡng gì? Sư phó, ngươi lại đi tìm xem diệp bộ trưởng bái, làm hắn nghĩ cách đem tô đồng chí lưu lại. Sĩ quan hậu cần bực bội mà gãi gãi tóc, như vậy nhiều phong cử báo tin, diệp bộ trưởng cũng đỉnh không được a Sớm biết rằng, liền không cho nàng đi thành phố. Kia đại béo không cam lòng nói, khiến cho nàng như vậy đi rồi. Sĩ quan hậu cần xua xua tay. Ngươi làm ta ngấm lại, ngấm lại. Bộ đội trừ bỏ chúng ta quân nhân, cũng chỉ có thể lưu người nhà cùng hai tử, người nhà, người nhà. Ai, có sĩ quan hậu cần đôi tay một phách, hai tròng mắt tỏa sáng mà nhìn đại béo hỏi, buổi sáng tiểu hắc đẳng có phải hay không hưng phấn mà chạy tới kêu lên, hắn lương cùng triệu phó đoàn trưởng phải về tới. Đại béo gật gật đầu, vương hồng chí lái xe đi tiếp người, tính tính thời gian, lúc này nên về đến nhà. Sĩ quan hậu cần nghe vậy, vén dèm lên. Vội vã mà ra phu hóa phòng, hướng ra phía ngoài đi đến. Đại béo nhìn đông đưa rèm cửa, nửa ngày không suy nghĩ cẩn thận, hắn sư phó không nghĩ lưu người, đây là nháo nào. Triệu khác đẩy xe cút kít lại đây, xa xa mà liền thấy sĩ quan hậu cần chờ ở ven đường. Tới cùng tô mai nói chuyển chính thức sự. Triệu khác đem xe cút kít giao cho nên lại đây vương hồng trí, chịu điếu thuốc đưa cho sĩ quan hậu cần. Sĩ quan hậu cần tiếp nhận yên, không có vội vã bật lửa, mà là để sắt vào triệu khác, nhỏ giọng nói. Triệu Phó Đoàn trưởng, nghe nói nhà ngươi tiểu nhi tử nằm viện, là Tô đồng chí hỗ trợ chiếu cố. Triệu Khắc gật gật đầu, cười nói, ngươi muốn nói cái gì? Hắc sĩ quan hậu cần lần đầu tiên cùng người làm mai mối, không có kinh nghiệm, lại không như thế nào cùng Triệu Khắc đánh quá giao tế, tội không được tự nhiên mà trà sắt tay, ta nghĩ ngươi công tác bận rộn như vậy, Hải tử thường thường chiếu cố không đến, nhà này không được có cái nữ nhân, lại vừa lúc, Tô đồng chí làm người hiền lành, lại còn giúp ngươi chiếu cố Hải tử trải qua, không bằng không bằng hai ngươi tạo thành một cái ra đi thành a triệu khắc móc ra bật lửa hướng hắn cử cử sĩ quan hậu cần từ trinh lăng trung phục hồi tinh thần lại hoảng loạn đem yên ngậm ở trong miệng để sát vào dẫn châm triệu khắc thu bật lửa cười nói làm phiền ngươi nhiều chạy mấy tranh chân giúp ta làm thành này có môi yêu cầu cái gì ngươi liệt cái thỉnh đơn ta đi chuẩn bị hảo hảo tốt. sĩ quan hậu cần vượng vượng hồ hồ mà liên tục đáp tô mai ở phía sau triệu khác nói Ngươi xem muốn hay không ta đem hải tử mang đi, ngươi cùng nàng nói. Hảo, sĩ quan hậu cần lúc này đã sẽ không tự hỏi, việc này, có phải hay không quá thuận. Tô Mai chờ mấy người đến gần, triệu khác nói, sĩ quan hậu cần tìm ngươi, tiểu du cho ta, ta trước dẫn bọn hắn mấy cái đi lên. Sĩ quan hậu cần tô mệ đem tiểu du đưa cho triệu khác, nhìn về phía sĩ quan hậu cần, kia hơn 100 trừng giống, phu hóa đến thế nào. Ngươi đi rồi, lại phá xác 13 chỉ tiểu vịt, 7 chỉ tiểu kê. hai chỉ bồ câu ba con chim nhỏ này hóa toàn thành chết trứng. trước không nói này đó tô đồng chí sĩ quan hậu cần ấy này nói công tác sự ta không giúp ngươi hoàn thành ta biết tô mẹ nói mới vừa rồi diệp bộ trưởng cùng ta nói kia hắn có hay không nói làm ngươi chừng nào thì đi nha ba ngày sau a nhanh như vậy sĩ quan hậu cần sửng sốt một chút vội nói ngươi trước chờ ta một chút tùy theo hắn bay nhanh mà đuổi theo triệu khác triệu phó đoàn trưởng Ngươi hiện tại chạy nhanh đi quân bộ, tìm Chu sư trưởng đánh kết hôn báo cáo, thúc giục hắn nhanh lên phê hạ. Sau đó không đợi Triệu Khác trả lời, lại chạy một mạch mà chạy vội trở về, "Tô đồng chí, ngươi có nghĩ lưu lại?" "Tô Mệ." Nàng nghe được ra, nghe được hắn muốn Triệu Khác đánh kết hôn báo cáo. Tô Mệ xấu hổ gật gật đầu, "Tưởng, ta nghĩ nghĩ, ngươi muốn lưu lại, chỉ có thể trở thành người nhà." "Ngươi xem ngươi mang theo hai đứa nhỏ, Triệu phó đoàn trưởng cũng mang theo hai đứa nhỏ, ngươi hài tử yêu cầu một cái phụ thân." Hắn hài tử yêu cầu một cái mâu thân sĩ quan hậu cần vắt hết óc mà nghĩ tử người tưởng lưu lại, hắn hy vọng có người giúp hắn chiếu cô hài tử, các ngươi hai người chi bằng kết nhóm tạo thành một cái ra. Như vậy, không phải cái gì đều giải quyết. Tô mệ, có được hay không? Người cấp cái lời chắc chắn. Thời gian khẩn, sự tình nhiều, không thể chậm trễ, giống kết hôn báo cáo hôm nay phải giao đi lên, tranh thủ ngày mai khiến cho Chu sư trưởng phê hạ, còn có sính lễ, thức ăn. Ta cũng muốn liệt ra cái đơn tử sĩ quan hậu cần đột nhiên nhỏ giọng nói, ta nghe nói, triệu phó đoàn trưởng trong nhà có tiền, xính lệ ta có thể nhiều yếu điểm. Khu ho nhẹ thanh, sĩ quan hậu cần tiếp tục nghiêm trang nói, lãnh xong trứng, ở nhà ăn làm tiệc cưới, ta tự mình căng uống, bốn lạnh bốn nhiệt, lại bị một cái canh. Càng nói, sĩ quan hậu cần càng hưng phấn, giống như đã chứng kiến một đôi trẻ tuổi nam nữ ở hắn dắt đầu hạ đi vào hôn nhân điện phủ 47, chương 47 Tiểu hát đảng lâm niệm doanh từ hoa thành khi trở về tô mệ có đem trong nhà chìa khóa cho bọn hắn một phen trương ninh sợ bọn họ đánh mất ngày thường khiến cho bọn họ phóng tới nhà nàng trong ngăn kéo dùng khi làm cho bọn họ chính mình lấy vương hồng trí đem kia xe đồ vật bối về đến nhà là trương ninh giúp đỡ mở cửa hợp quy tắc chính là đồ vật thật nhiều nha lớn nhỏ nồi sát lò than tử than đá khối dưa mối cái bình các kiểu mâm chén rũ bình nửa túi nửa túi lương thực hong gió cá biển ướp thịt khô rau khô Phóng đầy phong bếp cùng tạp vật phòng, thư tịch, dinh dưỡng phẩm, tivi radio, xe đạp đặt ở trong viện lại là một đống, còn có không ngừng đưa lên tới đệm chăn, vải dệt. Trương linh thẳng luôn cuống, không có tủ quần áo, cái dương, thu thập đều không thể nào xuống tay. Tiểu Mai, Trương linh đứng ở giữa sườn núi chiều Hạ Hô, mau lên đây thu thập đồ vật. Tới, Tô mẹ đáp lời, xoay người liền tường lưu, sĩ quan hậu cần toái toái niệm niệm quá cường, như vậy một lát, hắn đã nói đến thỉnh này đó lãnh đạo. Thỉnh ai làm chứng hôn người, muốn ai giúp triệu khắc chẳng rượu, ai tô đồng chí, ngươi còn không có nói, ngươi đáp ứng không đáp ứng đâu. Nếu cái này hôn không thể không kết, triệu khắc nhân phẩm lại không tồi, triệu cẩn, triệu du cũng không phải khó chơi hài tử, kia cũng liền không có cái gì hảo làm ra vẻ, toại tô mẹ quay đầu lại vang dội mà đáp, ta đáp ứng rồi, sĩ quan hậu cần ngươi đi chuẩn bị đi. hào liệt, sĩ quan hậu cần ha ha cười, đôi tay làm loa trạng chiều một tay ôm tiểu du. Một tay sách theo đổ vật hướng sườn núi đi triệu khắc hô, triệu phó đoàn trưởng, tô đồng chí đáp ứng rồi, ngươi mau đi đánh kết hôn báo cáo. Triệu khắc quay đầu lại, tô mệ đang từ trên xe ôm một bao đổ vật đi lên, bốn mắt nhìn nhau, triệu khắc ngăn không được khỏe môi nhẹ dương, cao giọng đối dưới chân núi trả lời, ai, ta đây liền đi. Đem bao cùng tiểu du đưa cho xuống dưới vương hồng chí, triệu khắc túi người nhìn niệm doanh, tiểu hát đảng, cười nói, niệm doanh, niệm huy, chúng ta tạo thành một cái tân gia thế nào. Lâm niệm doanh quay đầu lại nhìn xem đi lên tô mệ, nhìn nhìn lại chân núi hỉ khí dương dương sĩ quan hậu cần, Ngươi muốn cưới thẩm thẩm sao. Không ngừng đâu triệu khác cười nói, thúc thúc muốn đem các ngươi nương bà cùng nhau cưới về nhà. Từ đây nha triệu khác bế lên hai người nhạc nói, chúng ta muốn trở thành tương thân tương ái người một nhà lâu. Lâm niệm doanh hai tròng mắt lóe lóe, nhìn hắn, hỏi, vĩnh viễn sẽ không không cần chúng ta. Hắn bảy tuổi, không phải cái gì cũng đều không hiểu hài tử, từ thẩm thẩm lưu lại chiếu cô sinh bệnh tiểu du. Trước tặng hắn cùng đệ đệ trở về, hắn cùng Triệu Cẩn liền ở suy đoán, Triệu Thúc Thúc khi nào cưới thầm thầm. Hiện giờ bất quá là suy đoán trở thành sự thật thôi. Hắn không bài xích cùng Triệu Cẩn, Tiểu Du tạo thành một cái tân gia, cũng thích Triệu Thúc Thúc, sợ chính là lại trở thành tân gia cái kia dư thừa một viên, bị vứt bỏ. Triệu khác điên điên hắn, cười nói, yên tâm đi Tiểu Gia Hỏa, ngày sau nha, các ngươi bốn cái đều là Thúc Thúc cùng thầm thầm hài tử, chúng ta sau cá nhân A chính là một cái viên, thiếu ai đều không hoàn mỹ. tiểu Hắc đản lôi kéo triệu khác cổ áo rồi dám nói ta muốn kêu ngươi bà sao niệm huy muốn kêu sao triệu khác cười nói không gọi cũng không quan hệ tiểu Hắc đản cúi đầu trôn ở triệu khác đầu vai lẩm bẩm nói Quái ngượng ngùng đâu hắn từng khát vọng cũng từng ảo tưởng qua có một người cao lớn thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn bồi hắn chơi món đồ chơi cho hắn kể chuyện xưa ôm hắn nâng lên cao mà khi người này thật sự xuất hiện hắn thẹn thùng rất nhiều lại có chút khiếp đảm Cảm thấy có chút thực xin lỗi cứu cứu trong miệng cái kia thường thường cho hắn gửi đồ vật cha. Triệu khắc buông hai đứa nhỏ, ngồi sổm xoa xoa bọn họ đầu, Vậy còn cùng hiện tại giống nhau, têu ta thúc thúc, Chờ cái gì thời điểm muốn tê lại tê một cái xưng hô, không cần quá để ý. ân hai người gật gật đầu. Triệu khắc đứng dậy, vô vô hai người bối, Hảo, đi lên chơi đi. Tiểu hắc đảng con nhỏ, đối hai cái gia đình tổ hợp, Căn bản là không lộng minh bạch, liền biết về sao đại gia không xa rời nhau Mỗi ngày có người chơi, tọa triệu khác vừa nói, hắn lập tức đuổi theo vương hồng chí, tiểu du giơ chân chạy lên tới sườn núi. Lâm Niệm doanh trong mắt có chút thoải mái, đi theo đuổi theo, hắn muốn đi thông chi triệu cẩn. Triệu khác nhìn hai đứa nhỏ hướng về phía trước thoán bóng dáng cười cười, xoay người đi xuống dưới vài bước, dối tay đi tiếp tô mệ trong lòng ngược tay mãi, tô mệ hướng bên cạnh trốn rồi hạ, chăn đông, không nặng. Ra đây đi đánh kết hôn báo cáo. Ân, Tô mệ gật gật đầu. A triệu khác cười thanh. thư lạc thu toa hạ sơn sĩ quan hậu cần đứng ở xe cút kít trước đang muốn hỗ trợ vừa thấy hắn xuống dưới vội đề chân đón nhận nói với hắn nổi lên xính lễ thực cưới quy cách triệu khác biên đi xuống dưới biên sờ sờ trên người túi đào điệp tiền giấy cấp sĩ quan hậu cần ngươi xem có đủ hay không không đủ ta quay đầu lại lại cấp đưa chút sĩ quan hậu cần tiếp nhận tới vừa thấy hảo gia hỏa thật dày một chồng quang tiền thô thô vừa thấy đến có năm sáu có thể hay không quá nhiều Nhiều sao? Triệu khác nhớ rõ lúc trước hắn cưới Trương Huynh Vân Khi, lễ hỏi là chín, có khắc một đôi kim vòng tay, lúc ấy mẹ nó còn nói, nhẹ, sau lại, lại cấp bổ bộ phỉ thúy tay xước, hai thân quần áo, hai thất mau đầu nguyên liệu. Tiệc cưới càng là bảy bảy tám chục bàn. Đây là đồ ăn tiền triệu khác nói, xính lễ, ta ngày mai lại đưa cho ngươi. a, đồ ăn tiền muốn nhiều như vậy. Sĩ quan hậu cần cả kinh nói, ngươi chuẩn bị thỉnh bao nhiêu người, làm nhiều ít bàn nha. Hiện tại chú ý hết thể từ giảm triệu khác cười nói, ta không làm tiệc cưới, ngươi cùng hải đảo bên kia đính mấy đầu heo, lại yếu điểm cá biển, hậu thiên giữa chưa cấp các chiến sĩ thêm cơm, làm mọi người đều dính dính chúng ta không khí vui mừng. Sĩ quan hậu cần suy nghĩ hạ, thêm cơm là thêm cơm, ta lại cho ngươi thu xếp hai bàn, nên thỉnh thỉnh vừa mời, ta đừng làm cho người xem thấp tô đồng chí. Triệu khác gật gật đầu, hành, ngươi xem làm. Dứt lời, hướng sĩ quan hậu cần huy xuống tay, xoay người phóng qua bên này khê vòng qua nông khẩn nhà ăn đi quân bộ mở ra văn phòng dựa bàn viết phân kết hôn báo cáo đã trở lại tống chính ủy nghe được động tĩnh lại đây cởi nói cử báo tin sự đã biết đi triệu khác thu hồi bút ngẩng đầu ngó hắn liếp mắt một cái ngươi thật cao hứng không không tống chính ủy vừa thấy hắn hơi hơi meo lại hai chóng mắt vội vây vây tay ta là thế ngươi cao hứng thế ngươi cao hứng ngươi tưởng nha ra việc này tô đồng chí nếu muốn lưu lại không được đáp ứng ngươi cầu hôn nói đến nói đi ngươi chính là không có hảo tâm triệu khác xem xét mắt trong tay báo cáo mực nước làm toại cuốn cuốn nắm ở trong tay nói đi như thế nào bồi thường thường hoa người liền nói tìm cái gì lý do a không hoa ngươi mượn ta điểm tiền quá hai ngày trả lại ngươi muốn nhiều ít một ngàn một a phải dùng nhiều như vậy sao tống chính ủy nói ta đỉnh đầu nhưng không nhiều như vậy tiền mặt vậy ngươi có bao nhiêu ngươi chờ ta hồi văn phòng tìm xem xem một lát tống chính ủy trở về đưa cho hắn một chồng tiền nói nột, 350. triệu khắc tiếp nhận tới điểm hạ cất vào trong túi xoay người ra cửa chiều trên lầu đi đến ai người đi đâu a tống chính ủy hiếu kỳ nói tìm chu sư trưởng dứt lời triệu khắc gõ khai chu trường cung cửa văn phòng túi chào sau đem kết hôn báo cáo đưa qua ngươi muốn cưới tô đồng chí chu trường cung kinh ngạc nói ngươi ngươi như thế nào sẽ tưởng cưới nàng a triệu khắc mặt chấm xuống lời này nói có cái gì không đúng sao không phải lấy ngươi điều kiện cái dạng gì đại cô nương tìm không thấy chu sư trưởng triệu khắc xen lời hắn tô đồng chí tùy quân khi thẩm tra chính trị không thành vấn đề nàng hộ khẩu tuy rằng còn không có rừng ở ta quân khu khá vậy đã từ quê quán chuyển qua tới cho nên thỉnh ký tên đi như vậy cấp triệu khắc cầm lấy hắn trên bàn bút nhổ xuống nắp bút đưa cho hắn thỉnh chu trường cung hành đi ngươi nếu kiên trì ta cũng liền không nói cái gì, chúc các ngươi bách niên hảo hợp. Triệu Khắc nhuyễn miệng cười, chân thành nói, cảm ơn Chu sư trưởng ngài chúc phúc. Chu trưởng cung thiêm song tự, đáp lên trường, đưa cho hắn. Triệu Khắc đôi tay tiếp nhận, nhìn mắt, điệp điệp trang ở trong túi, cười mời nói, Chu sư trưởng nhớ rõ hậu thiên giữa trưa, tới nông khẩn nhà ăn uống rượu mừng. Chu trưởng cung gật gật đầu. Từ quân bộ ra tới, Triệu Khắc bước chân nhẹ nhàng mà trở về văn phòng, cầm lấy trên bàn điện thoại. Tần Thục Mai nhận được Tiểu Nhi từ điện thoại. há mồm cười nói lần trước điện báo nói công tác vội đây là vội xong rồi quân nhân người nhà đương lâu rồi có đôi khi phải suy minh bạch giả bộ hồ đồ cái gì công tác vội nha bất quá là lấy cớ hơn phân nửa là ra nhiệm vụ mẹ tần thuộc mai thân thể không tốt triệu khác ly hôn sự chỉ cùng phụ huynh nói liền không có nói cho nàng nhưng hiện nay không giống nhau hán tái hôn tân tức phụ tuy rằng không thể lập tức thấy cha mẹ chồng nhưng cũng không thể chống đỡ hết nổi một tiếng bằng không chính là đối hai bên không tôn trọng ta cùng Trương Hình Vân ly hôn. Âm một tiếng, Tần Thục Mai đánh nghiêng trên bàn trung trả, sợ tiểu nhi tử lo lắng, nàng vội áp xuống trong lòng quay cuồng cảm xúc, ôn nhu chấn ăn nói, không có việc gì, không có việc gì, mẹ không nhỏ chạm vào rất cái cái ly. Ngài cẩn thận một chút. Ân Tần Thục Mai gật gật đầu, lẩm bẩm nói, ly, ly hôn nha, kia, kia hải từ đâu. Nàng mang theo sao? Không, nàng không muốn, ta mang đến quân khu. Tần Thục Mai hô hấp cứng lại, Vô pháp tưởng tượng hai cái tôn tử nên có bao nhiêu thương tâm, tiểu nhi tử nên như thế nào làm khó, ta làm cảnh vệ viên mua phiếu, mua ngọ phiếu, khắc nhi, ngươi lại chờ mẹ hai ngày, ta qua đi giúp ngươi mang hải tử, ngươi đừng vội nha. Mẹ! Triệu khắc dở khóc dở cười nói, không cần ngươi xem hải tử, ta cho bọn hắn một lần nữa tìm cái mẹ, người đặc biệt hảo, lớn lên cũng đẹp, ngươi thấy nhất định sẽ thích. Tìm, tìm một cái, nhanh như vậy. Tần Thục Mai trực giác. Tiểu nhi tử là vì Hải tử mới cùng nhân ra kết hôn, đau lòng đến nước mắt xoạch xoạch thẳng rớt, khắc nhi, ngươi đâu, ngươi thích sao? Chiếu cố Hải tử ta có thể thỉnh bảo mẫu, lại vô dụng có mẹ đâu? Mẹ gần nhất thay đổi cái đại phu, châm cứu đi hàn hiệu quả đặc biệt hảo, cho ngươi xem Hải tử hoàn toàn không thành vấn đề, ngươi đem Hải tử đưa lại đây đi, hoặc là ta làm đại ca ngươi đi tiếp. Mẹ, không cần. Ngươi nếu không phải yên tâm, chờ thêm đoạn thời gian, ta bên này thu thập hảo. Làm đại ca đưa ngươi lại đây trụ đoạn thời gian, ngươi cùng nàng ở chung ở chung. người thật sự thực hảo. Tần Thục Mai trần chờ nói. Ân triệu khác nghĩ đến mới vừa gặp mặt ngày đó, nàng ngồi xổm suối nước biên, vũ đao cùng hắn biểu diễn đao công bộ dáng, ngăn không được nhạc nói. a, đặc thú vị, giống một quyển sách, mỗi khi ngươi cho rằng đủ hiểu biết nàng, nàng lại bày ra ra một khắc mặt. Tần Thục Mai kinh ngạc đúng mày, nàng nhi tử nàng biết, đây là bị người ta hấp dẫn. Cùng mẫu thân nói xong. triệu khác lại trước sau bắt thông phụ huynh điện thoại lần này nói liền phải kỹ càng tỉ mỉ tô mai xuất thân lai lịch lâm kiến nghiệp hy sinh niệm doanh thân thế từ từ cắt đứt điện thoại triệu nho sinh không yên tâm trong nhà thế tử sợ nàng đột nhiên biết được nhi tử ly hôn lại lại cưới chịu không nổi toại tố cáo thanh giả làm tài xế đưa hắn trở về nhà tần thục mai chống quả trượng đang ở lục tung tìm đồ vật nhìn thấy hắn trở về vội vây vây tay ngươi trở về vừa lúc mau giúp ta ngắm lại ta kia đối long phượng vòng để chỗ nào cấp tiểu tô lễ gặp mặt ân tần thục mai nghĩ nghĩ có điểm mỏng thêm nữa một cái chân châu tương liên hai cái kim giới tử người đây là lão tư tưởng triệu nho sinh đỡ nàng ở ghế trên ngồi xong cười nói hiện tại nữ đồng chí ngươi xem ai còn mang cái này kia đưa cái gì tiểu phu thê mới vừa thành ra nhất thiếu khẳng định là tiền tiên nha tần thục mai chỉ chỉ tủ đầu giường phía dưới ngăn kéo trên cùng kia trường sổ tiết kiệm ngươi lấy tới ta nhìn xem triệu nho sinh kéo ra ngăn kéo Cầm sổ tiết kiệm cho nàng. Tần Thục Mai nhìn mắt mặt trên mức, đưa cho trợ phu. ngươi buổi chiều đi tranh bưu cục, tính cả con dấu một khối cấp khác Nhi gửi qua đi. Quá nhiều. Bốn năm ngàn, nhà ai tiểu Nhi tử thành hôn cấp nhiều như vậy. Lúc này mới mấy cái tiền. Đặt ở năm đó, đều không đủ ta mua một bộ tay sức. Triệu Nho sinh nghẹn nghẹn, để ý khác hai cái đã biết, có ý kiến. Tần Thục Mai sớm biết rằng, ta liền không sinh nhiều như vậy, quan muốn một cái khác Nhi thật tốt. Lo lắng mẫu thân, cấp lừng hực gấp trở về triệu dần. Sớm biết rằng, ta như vậy vội vã sinh ra làm gì, hẳn là lại chờ mấy năm, đừng ngươi nhỏ nhất cái kia nhi tử. Tần Thục Mai quay đầu lại trừng hắn, tùy theo cởi mắng, ba hoa. Triệu dần cười nói, ngài như vậy ghét bỏ ta, miệng ở không bần một chút, ở ngài trong lòng nha ta liền càng không địa vị. tưởng cấp nhiều ít ta. Triệu dần để sát vào mẫu thân nhìn mắt nàng trong tay sổ tiết kiệm, 4.500 nguyên, ta thêm nửa điểm. Ta thấu cái 6666, cắt thuận. Triệu Nho sinh chừng hắn, mẹ ngươi hồi nháo, ngươi cũng đi theo hồi nháo, tiểu khác đại bộ đội ở trong núi, muốn nhiều như vậy tiền làm gì. Cấp tiểu Tô Tần thuộc Mai cười nói, ta đã lâu không nghe khác nhi cười đến như vậy vui vẻ. Triệu Dân cùng hắn cha lướt nhau, đồng dạng nhớ tới, trong điện thoại kia tiểu tử vui sướng thanh âm. 48, chương 48. Triệu khác từ quân bộ trở về, đi ngang qua nông khẩn nhà ăn, quẹo vào đi vào. sĩ quan hậu cần mới vừa như tiền liệt hảo mua sắm đơn tử cùng ngày đó hai bàn yến hội thực đơn thấy hắn lại đây đưa cho hắn nói nhìn xem triệu khác tương gửi thư phụng chuyên nghiệp sự giao cho chuyên nghiệp người làm toại không có tiếp chỉ hỏi nói tiền đủ sao đủ rồi triệu khác không xem đó là tín nhiệm sĩ quan hậu cần lại không thể không nói lợn sống thị trường giới năm mao một cân ta không như vậy nhiều phiếu thịt này giá cả thượng liền phải quý chút nhân ra cũng không nhiều làm lớn một cân nhiều một mao năm Hải đào heo, trọng lượng đều ở 160 cân tả hữu, ta muốn năm đầu, dư lại một 100 nhiều đồng tiền. Ta theo chân bọn họ muốn chút hải sản món lòng, một cân tới trọng các kiểu tạc cá. Cái này tiện nghi, chính là thu thập lên phiền toái chút. Vất vả. Triệu khắc chân thành nói, quay đầu lại ta cho đại gia kính rượu. Đều là sảng khoái người, bếp núc ban một chúng chiến sĩ nghe hắn nói như vậy, lập tức cười văng nói, Hành, chúng ta mọi người liền chờ. Triệu khắc nhất nhất đáp lời, lại cùng bọn họ nói một lát lời nói. mới vừa rồi cáo tử triệu phó đoàn trưởng đại béo đuổi theo ra tới nói buổi chiều tô đồng chí vội sao triệu khác nhìn mắt trong tay hắn cầm chứng vịt lại quét mắt hắn phía sau phu hoa phỏng ta trở về cùng nàng nói một tiếng đại béo hướng hắn giơ ngón tay cái lên triệu phó đoàn trưởng người ánh mắt thật lợi ta còn cái gì cũng chưa nói đi triệu khác cười hạ được rồi đừng nuốt mông ngựa buổi chiều làm nàng lại đây một chuyến đại béo cảm tạ triệu khác trở về Tô Mệ cùng Trương Ninh mới vừa đem đổ vật hợp quy tắc hảo. Vương Hồng Chí cưỡi xe đạp, chở Tiểu Du cùng Tiểu Hắc Đản ở cổng lớn bên ngoài trên đường nhỏ chơi. Lâm Niệm Doanh cùng Triệu Cẩn song song ngồi ở nhà chính cửa ghế trên phát ngốc. 3. Triệu Cẩn nghe xong Lâm Niệm Doanh nói, liền đang đợi Triệu Khác, nhìn đến hắn tiến vào, hai mắt sáng ngời hồ, kết hôn báo cáo, người giao lên rồi sao. Triệu Khác xem xét mắt hắn cùng Lâm Niệm Doanh hàm chờ đợi tinh lượng hai tróng mắt, móc ra tới cấp bọn họ xem, phê số dưới. trương ninh ở trong phòng nghe xong nhìn tô mẹ thẳng nhạc tô mẹ bị nàng cười đến có chút banh không được vội nhặt mấy thứ dinh dưỡng phẩm nhét vào nàng trong lòng ngực đẩy nàng nói đừng cười chạy nhanh về nhà nấu cơm đi đợi chút vương doanh trưởng nên tan tầm đã trở lại ngươi đây là dùng liền ném a trương ninh lên ăn nói kia nếu không ngươi lưu lại ăn cơm không được biết nàng đồ vật nhiều trương ninh cũng không cùng nàng hạ khách khí ôm đồ vật hướng ra phía ngoài thoàn nói ta cũng không dám quấy dày các ngươi một nhà bồi dưỡng cảm tình Tô mệ không lý nàng lời nói, mà là đi theo ra tới, tò mò mà nhìn nhìn triệu cẩn trong tay kết hôn báo cáo. Triệu khác đãi nàng xem xong, thu hồi báo cáo nói, ngày mai ta lái xe, chúng ta mang theo bọn nhỏ cùng nhau, đi trước chụp ảnh quán chụp chương ảnh gia đình, lại đi cục dân chính. Cái này niên đại giấy hôn thú chính là một chương giấy khen, còn không cần kết hôn chiếu, chụp chương ảnh gia đình, một là lưu niệm, nhị là cho hai bên gia trưởng gửi đi, làm cho bọn họ nhìn xem, chấp nhận nhận người. Tô mệ gật gật đầu. Nhìn hạ ngày, hỏi, giữa trưa, muốn ăn cái gì? Thầm thầm, ta muốn ăn cá thêm mặt. Lâm Niệm Doanh nói, triệu cẩn, ta cái gì đều được. Triệu khác đi phòng bếp xách cái thùng nước, cầm đem dịch cốt đao ra tới nói, ta đi bắt cá. Mang về rau ngâm liền có băng ớt cùng tương, cũng có gia vị đi tanh dầu mè, còn có nửa túi bột mì. Toại tô mệ cũng không ngăn cản, mà là đại hắn đi rồi. buông ra tay chân cùng hai đại góc mặt, cắn một đại nắp trậu mì sợi, chỉ chờ hắn trở về, thủy khai liền hạ dùng xong cơm tô mẹ vốn định đi hậu cần ra cụ phân xưởng nắm chặt thời gian trước làm hai cái trang đệm chăn cái dương kết quả triệu khắc nhắc tới nông khẩn nhà an phu hoa phòng nói đại béo tìm nàng tìm cấp tô mẹ mang theo tiểu du qua đi bận việc một cái buổi chiều tây xương hai trương giường đều phóng đầy đồ vật buổi tối triệu khắc lại đây mang triệu cẩn cùng nghiệm doanh đi hắn bên kia ngủ bất thời giờ đưa cho tô mẹ một cái hộp cái gì mở ra nhìn xem tô mẹ mở ra là khối lãng cầm đồng hồ rất có tiền sao triệu khác không được tự nhiên mà sờ sờ cái mũi tồn chút nhiệm vụ tiền thưởng ngày mai đem sổ tiết kiệm cho ngươi tô mệ ngó hắn liếc mắt một cái như vậy tự rắc ga. ngươi này đều bắt đầu gõ ta lại không tự giác điểm ta sợ ngươi cùng ta trình diễn toàn vai võ phụ triệu khác nhưng không quên ở bệnh viện nàng nắm nắm tay rắc vang bộ dáng tô mệ xem xét mắt hắn thân thể nói thật thật muốn thử xem hắn thân thủ như thế nào triệu khác vừa thấy nàng kia đôi mắt nhỏ vội giơ tay nói đừng sang bậy a Chính ngươi thân thể thế nào, không rõ ràng làm sao Nga đúng rồi, hôm nay rửa căn sao Ăn Tô mẹ cầm lấy đồng hồ, mang lên thử thử Một lát liền cảm thấy không đúng rồi Biểu liên mang theo hơi tùng một chút Lại đúng là nàng muốn chiều dài Biểu sát nhiều một cây kim đồng hồ Tô mẹ liền quang qua lại chuyển nhìn một chút tia kim đồng hồ sở chỉ phương hướng vẫn luôn là bắc, Ngươi tìm người sửa Ta sửa triệu khắc điểm điểm chính mình Ngươi còn có nảy tay nghề Tô mẹ kinh ngạc nói đại học khi nhiều tu môn máy móc hóa không hiểu rõ cũng liền sẽ lộng một ít ngoạn ý nhi triệu khác nói vào nhà cong lên triệu cẩn lanh lâm nhậm doanh đối nàng phất phất tay nói mang theo hai cái tiểu nhân đi ngủ sớm một chút đi ngày mai còn muốn dậy sớm đâu tô mẹ đóng lại đại môn đãi hai cái tiểu nhân ngủ lấy ra giấy bút cấp nguyên chủ cha mẹ viết một phong thơ nói hạ lâm kiến nghiệp hy sinh nàng tái hôn sự đem hơi mỏng một chương giấy cất vào phong thư tô mẹ mở ra nguyên chủ dương mây, tìm ra hộ tịch rời ra làm chứng minh Nhìn hộ tịch chứng thượng Tô Mai hai chữ, nàng biết, nên quên một ít đồ vật, từ bỏ một ít kiên trì, dung nhập thế giới này, bắt đầu một đoạn hoàn toàn mới sinh sống. Từ đây, ta chính là Tô Mai, Tô Mai chính là ta. Hôm sau, Tô Mai sớm lên, ngao cháo, dán bánh bột nô, dùng dầu mẹ quấy cái măng chua, xào cái khoai tây tì, cấp bọn nhỏ một người trên một cái trứng gà. Triệu khắc có triệu cẩn, mang theo lâm niệm doanh lại đây, nhìn mắt trên người nàng hôi bố y hìa xam, nói. Hôm nay mua hai thân quần áo đi. Không cần, Châu gì cấp mua hai thân, mợ cấp mua bốn thân. ở bệnh viện thay đổi xuyên một thân, còn có năm bộ không nhúc nhích đâu. Ta chính là cảm thấy ở nhà làm việc như vậy xuyên thoải mái tô mai đem bữa sáng nhất nhất đoan đến nhà chính trên bàn, cơm nước xong, ta đổi thân thân. Tiểu Cẩn, niệm doanh rửa mặt sao? Hai người ngồi ở tiểu bàn ăn trước ngoan ngoãn gật gật đầu. Triệu Khắc vào nhà ôm mới vừa tỉnh Tiểu Hắc Đản cùng Tiểu Du Thượng vê nút cờ, ta tới chiếu cố bọn họ, người chạy nhanh ăn. Còn có, dược đừng quên uống. Hắn nói chưa dứt lời, vừa nói, Tô Mai liền cảm thấy đầy miệng cay đắng, đầy bàn cơm đều không thơm. Triệu cần cùng niệm doanh nhìn Tô Mai khổ ba ba mặt, cắn bánh bột nô, cười không ngừng. Triệu khác ôm hai cái tiểu nhân trở về, cùng hai cái đại giao đại nói, ngày sau ta nếu là không ở nhà, hai người các ngươi đừng quên nhắc nhở nàng. Ba, ngươi yên tâm đi, ta bảo đảm giúp ngươi giám sát hảo tô gì. Lâm niệm doanh nhìn Tô Mai nói, thầm thầm, về sau ta giúp ngươi ngao ngào đi Tô Mai chừng mắt nhìn hai người liếc mắt một cái, đừng thêm phiền. Chúng ta lúc này mới không gọi thêm phiền đâu, đây là ta ba giao cho chúng ta nhiệm vụ. Triệu Cẩn Bần Đạo. Lâm Niệm Doanh cười gật đầu. Tô Mai một người cấp gấp một chiếc đũa khoai tây ti, mau ăn. Đừng nói vô nghĩa. Hai người làm mặt quỷ mà đánh cái ám hiệu, ha ha cười hai tiếng, vùi đầu ăn lên. Mấy cái hài tử đều bị giáo rất khá, gắp đồ ăn chỉ kẹp một bên. Tô Mai cũng liền chưa cho Triệu Khắc đơn độc lộng một phần đồ ăn kẹp ra tới. Toại chờ triệu khác cấp hai cái tiểu nhân mặc tốt quần áo, rửa mặt hảo qua tới, mâm đồ ăn, một bên ăn xong rồi, bên kia còn cao cao mà đồi cái tiêm. Tô Mai đem chiếc đũa, bánh bột ngô đưa cho tiểu hắc đảng, xoa xoa tay, nói, ta huy tiểu du. Triệu khác, ngươi ăn no. Ân Tô Mai gật gật đầu. Ta huy hắn triệu khác nói, ngươi đi đem rượu uống. Thầm thầm, quần áo mới lâm niệm doanh nhắc nhở nói, đừng quên đổi A. Tô Mai xem xét mắt trên cổ tay biểu, bảy giờ nhiều. Tọa sảng khoái gật gật đầu, đi phòng bếp bưng lò thượng dược, đảo tiến trong chén lượng, về phòng chọn thân lưu phu nhân cấp mua sơ mi trắng, tiểu áo lèn nhìn mặc vào, trên chân cũng thay đổi xong nửa cùng giày ra. Đối với gương chiếu chiếu, lấy cây kéo tu hạ tóc mái, sau đó lại lần nữa rửa mặt, leo điểm kem bảo vệ ra. Thế nào? Thô Mai triển triển góc áo. Đẹp. Ta nương tốt nhất nhìn, địa bộ báo thượng xinh đẹp tỷ tỷ còn xinh đẹp. Tiểu Hắc đản thập phần cổ động mà kêu lên. Đẹp. Lâm nghiệm doanh gật đầu phụ họa, nhìn còn cao không ít. Nay thân quần áo sấn đến tô a hảo phong cách tây triệu cần nói, tô a ngươi về sau liền như vậy xuyên đi. Ta, ta đẹp. Tiểu Du không cam lòng yếu thế mà kéo kéo chính mình con yếm. Hôm nay bốn cái tiểu gia hỏa thống nhất mặc vào con yếm, áo sơ mi, tuyến khảm, tiểu dày da. Tiểu Du khen tự mình, khác ba cái đều không tự chủ được mà đĩnh đĩnh ngực. Tô Mai xem đến vui vẻ, cười khen nói, nhà của chúng ta bốn cái bảo bối đều đẹp. uống qua dược thu thập chén đũa. Triệu khác liền lái xe kéo Tô Mai cùng bốn cái hải tử đi chân trên. Đi chụp ảnh quán chụp bất đồng tư thế ảnh gia đình tam trường, đi cục dân chính đăng ký xong. 49, chương 49 Từ cục dân chính ra tới, Tô Mai nghĩ đến túi xách tin, giữ chặt hướng trên đường hướng tiểu hát đảng, hỏi con triệu cẩn triệu khác, còn có cái gì đồ vật muốn mua sao? Không có ta liền đi bưu cục một chuyến, ta cấp quê quán gửi phong thư, lại gọi điện thoại cùng mở. Phương thúc bọn họ đem ta kết hôn sự nói một tiếng. Triệu khác nhìn mắt chừng ai, không bao xa chính là hợp tác xã tín dụng, chờ ta một chút, ta đi lấy số tiền. Cùng nhau đi Tô Mai nói, kiến nghiệp tiền an ủi ta mang đến, ta tưởng cấp tiểu hắc đảng tổn thượng. Triệu khác, ân. Hôm nay phiên chợ, chọn gánh đuổi dương bán ăn vặt người đến người đi, rất là náo nhiệt. Mấy cái hài tử đều có chút ngày nhót, tiểu hắc đảng càng là có điểm rừng mỡ. Triệu khác không yên tâm, làm Tô Mai mang theo tiểu hắc đảng. Lâm Niệm doanh đi ở hắn phía trước, hắn hảo tùy thời nhìn. Muốn, muốn, muốn tiểu du nhi là nhìn đến cái gì đều muốn. Năm phần tiền một chuỗi đường hồ lô, Tô Mai mua 6 xuyến, còn tưởng rằng triệu khác sẽ không ăn đâu. Kết quả, nhân ra không có một chút quân nhân nghiêm túc bộ dáng, từ trên lưng triệu cẩn thường thường mà uy hắn một viên. Tô Mai xem đến thằng nhạc, không nghĩ tới triệu phó đoàn trưởng còn hảo này một ngụm. Hôm nay là cái vui mừng nhật tử, cao hứng. Triệu khác cười nói, nương, nương. Ta khác. tiểu hắc đản nhìn chằm chằm nhân ra nước đường sạp kêu lên các ngươi đâu uống sao Thô mai hỏi đại gia triệu cần sợ thượng vê nút cờ lắc lắc đầu lâm niệm doanh cùng qua đi điểm bát rượu nhân viên tiểu hắc đản làm lão bản cho hắn thịnh chén vịt mẫu trứng một loại có nhân gạo nếp hoàn bên trong nhân là bánh đậu dưa sách đậu phộng trở, tỉnh ngoài kêu nó bánh trôi Thô mai muốn chén đậu đỏ trước uy tiểu du nhi uống lên nửa chén triệu khác đau lòng trường tử đi theo điểm chén chè đậu đỏ dùng quá nước đường người một nhà đứng dậy đi rồi không bao nhiêu xa liền đến hợp tác xã tín dụng triệu khác đi lấy tiền tô mai cầm bảng biểu điền lâm niệm doanh cùng tiểu hắc đảng ghé vào nàng tả hữu một bên tò mò mà xem nàng viết một bên nhỏ giọng mà niệm mặt trên tự tô mai điền đến kim này khi dư quang đảo qua lâm niệm doanh thủ hạ không khỏi một đốn lâm kiến nghiệp sinh thời đại lâm niệm doanh cùng tiểu hắc đảng nếu nói có cái gì bất đồng đó chính là xuất phát từ thường tiếp đối lâm niệm doanh còn muốn càng yêu thương một phân Hắn nếu là ở, lâm niệm doanh đi học chi tiêu, thậm chí thành ra, hắn sớm liền sẽ cấp bị một phần đi. Như thế, tiền an ủi toàn bộ tồn nhập tiểu hắc đản danh nghĩa, liền có chút không ổn. Còn không có viết hảo. Triệu khác lấy hảo tiền, lại đây hỏi. Tô Mai điểm điểm kim ngạch mặt sau không cách, niệm doanh có phải hay không cũng nên có phân. Ta đương chuyện gì đâu triệu khác cười nói, chia ra làm năm, niệm huy tam phân, khác hai phân tồn tại niệm doanh danh nghĩa. Thầm thầm, ta không cần, ta có ba ba tiền an ủi. Tô Mai vừa định nói ngươi ba tiền ăn ủi, mẹ ngươi lấy đi một nửa, một nửa kia bị ngươi ra ra cùng kế nãi soàn soạt, lại đột nhiên nhớ tới lâm thành lương, trần mỹ như bổ hồi kia số tiền. Nàng lúc ấy không nghĩ nhiều, liền một phân thành hai tồn tại hai đứa nhỏ danh nghĩa. Hiện giờ, đảo cũng không cần lại tính đến như vậy thành, Ngươi ba tiền ăn ủi, thầm thầm cũng tồn một bộ phận cấp tiểu hát đàn. Tô Mai xoa xoa lâm niệm doanh đầu, lại cầm phân đơn tử, viết thượng lâm niệm doanh tên, ấn triệu khác theo như lời. 8.450 nguyên chia ra làm năm, tiểu hắc đảng chiếm tam tồn nhập 5.070 nguyên, lâm niệm doanh 3.380 nguyên. Tiếp nhận nhân viên công tác đưa qua hai chương sổ tiết kiệm, Tô Mai nhìn nhìn vừa muốn thu vào trong bao, triệu khác một bên lại tắc một chương lại đây. Tô Mai nghiêng đầu nhìn hắn một cái, mở ra sổ con, 3.000 nguyên sổ tiết kiệm, hắn mới vừa lấy 1.300 nguyên ra tới, sổ con thượng còn thừa 1.700 nguyên tiền, sợ ta ngày sau không cho ngươi tiền tiêu a Trước tàng một bút, Không phải triệu khắc nhìn nàng cười nói, xính lễ một ngàn một, dư lại đợi chút mua chút thuốc lá và rượu ngày mai dùng. Tô Mai mặc mặc, một ngàn một xính lễ, đối cái này niên đại tới nói, đã là tối cao quy cách. Nhưng làm sao bây giờ, nàng trong lòng chỉ có một loại tiền từ tay trái tiến tay phải cảm giác. Triệu khắc quét mắt nàng sắc mặt, chính mình cũng vui vẻ, nếu không sổ tiết kiệm trước không cho ngươi, chờ ngươi cầm xính nhạc mấy ngày. Không đợi hắn đem nói chuyện, Tô Mai đã bay nhanh đem sổ tiết kiệm cất vào trong bao. Không lưng bế lên Tiểu Du Nhi, hướng Lâm Niệm Doanh, Tiểu Hắc Đản bàn tay vung lên, đi rồi, cho các ngươi bà ngoại gửi thư đi. Nương, lần trước ta viết cấp bà ngoại tin, nên về đến nhà đi. Tô Mai tính hạ ngày, hẳn là tới rồi. Lâm Niệm Doanh nhấp nhấp môi, thầm thầm, ta mẹ nếu là cho ta hồi âm, có thể gửi đến ta bộ đội sao? Vấn đề này, Tô Mai có hỏi qua Trương Ninh, có thể à, tin tới rồi bộ đội, chiến sĩ Thúc Thúc sẽ giúp chúng ta đưa đến đến ra. lâm niệm doanh hai tròng mắt tối xâm lại trên mặt là che giấu không được mất mát mẹ nó tái giá sau rời đi hoa thành đi bên cạnh trong huyện trước kia còn có thể nói khoảng cách xa không có phương tiện xem hắn viết thư sợ kế mãi nói xấu nhưng hắn lần trước viết thư rõ ràng nói hắn hiện tại cùng thẩm thẩm cùng nhau sinh hoạt thẩm thẩm không ngại bọn họ nương hai lui tới lâu như vậy lại vẫn là không có thu được hồi âm tới rồi bưu cục tô mai bắt đem tiền xu đếm tám phần ra tới lại số một bao nhị triệu khác đem công tác danh ngạch đưa cho nàng gửi đăng ký tin. Tô Mai vừa thấy là ngày hôm qua hậu cần bộ trưởng nói kia phân cung tiêu xã người bán hàng công tác, kinh hỉ nói, có thể thay đổi người sao? Bộ đội làm, công tác danh ngạch viết tên nàng. Người viết phân chuyển nhượng nói rõ, chịu khác tìm bưu cục nhân viên công tác muốn giấy bút, cho nàng nói đưa thư viết cách thức. Phía trước con hảo, viết đến chuyển nhượng cho ai, Tô Mai khó khăn, lúc trước hai công tác cho đại ca, tứ ca, theo lý công tác này nên cấp nhị ca, nhưng nhị ca là bọn họ bốn đội đội trưởng. Nguyên chủ tới khi, hắn mới vừa dẫn dắt bọn họ thôn Thanh Tráng niên ở Lao Ông Sơn tìm được nguồn nước, đang theo trong huyện xin tạc dược, nhiệt tình mười phần mà muốn tạc sơn khai thạch đảo kênh dẫn lưu. Chuyển nhượng cho ai, có thể không biết sao? Ta tưởng gửi trở về, làm cho bọn họ thương lượng hảo chính mình viết. Bút tích bất đồng, dễ dàng cho người ta lưu nhược điểm triệu khác làm việc, từ trước đến nay đi một bước xem hai bước, loại này lưu có thai hỏa ngầm lỗ hổng với hắn mà nói, là một loại hàng chí hành vi, viết thượng nhị ca tên, có tranh luận Làm cho bọn họ chính mình hiệp thương sau, lại đối chiếu này phân viết trường chuyển nhượng nói rõ. Còn có thể như vậy. Tô Mai vội vàng gật đầu, viết thượng nhị ca tên. Viết xong công tác chuyển nhượng nói rõ, Tô Mai rút ra ngày hôm qua viết tin, lại ở cuối cùng nói hạ công tác này tới tay nguyên nhân. Gửi tin, hai người phân biệt cấp thành phố Lưu Gia Thịnh, Phương Mọc Lên ở phương Đông, Tống Quốc Hành, Quý Thư Ký, Châu Thu Mạn đám người gọi điện thoại. Mấy người nhận được điện thoại, cái cỏ ẩm ý liền phải tổ chức thành đoàn thể lại đây. Không có đặc phê, mấy người vào không được bộ đội, chính là tới cũng vô pháp tham gia hai người hôn lễ. Cuối cùng hai người hứa hẹn, tháng sau chọn cái nhật tử, mang theo bọn nhỏ đi thành phố lại làm bằng rượu, trụ thượng hai ngày, mới tính chấn an mấy người. Treo điện thoại, Tô Mai nhìn nhìn biểu, mười 11 giờ, không phải muốn mua thuốc lá và rượu sao? Nắm chặt thời gian đi." Ân, cùng ta tới Triệu Khắc cóng lên Triệu Cẩn, ở phía trước dẫn đường nói, bên này có ra ủ rượu tiểu xưởng, nhà hắn rượu gạo làm không tồi." Mua rượu gạo? Thô Mai kinh ngạc nói, được không? Nó có thể so 2.97 nguyên một lọ mao đài, 1.2 nguyên thiên sơn rượu trắng tiện nghi nhiều. Chính yếu chính là, rượu gạo uống cùng đồ uống dường như, nó không đã quyển. Ngày mai lại không nghỉ ngơi triệu khác nói, cơm nước xong, mọi người còn muốn huấn luyện, làm việc, tác dụng chậm đủ rượu cũng không dám cho bọn hắn uống. Cũng là, phía nam đỉnh núi huấn luyện cái còi liền không đoạn quá, nông khẩn bên này tuy rằng loại xong rồi lúa, còn muốn khai hoang, xây nhà. Sáu mao một cân rượu gạo, Triệu Khắc muốn 7 đàn 10 cân trang, tam đàn 5 cân trang. Thỉnh tiệm rượu hỗ trợ đưa đến xe bên, cất vào cốt xe. Triệu Khắc đem triệu cần bỏ vào ghế sau, lấy phiếu gạo cùng người thay đổi đường phiếu, lại đi cung tiêu xã mua 5 cân kẹo mừng cùng 25 điều không mang theo giấy bạc đại sinh sản. Lúc này thuốc lá và rượu đều còn không có điều chỉnh giá, mang giấy bạc một hộp là tam giác nhị phân, không mang theo giấy bạc hai giác tám phần. Ra trấn khi đi ngang qua một nhà bán sơn trà. tự chế hàng rời trà, hương vị không tồi giá cả tiện nghi triệu khác xuống dưới sưng hai cân từ chấn trên trở về đều đến cơm điểm triệu khác đẩy thuốc lá và rượu đi nông khẩn nhà ăn tô mai phóng hảo sổ tiết kiệm giấy hôn thú ra tới cùng bọn nhỏ nói chúng ta ăn thịt khô cơm đi tô mai học lâu như vậy cũng liền mì sợi cán kính đạo ăn ngon tùy tiện lộng điểm thêm thức ăn một quấy ăn hương vị liền không tồi nhưng triệu khác triệu cẩn lớn lên ở thượng hải lâm niệm doanh lớn lên ở hoa thành bọn họ càng thích ăn mễ Cho nên cũng không thể mỗi ngày ăn mì, ngẫu nhiên cũng chúng tuyển cùng một chút. Tiểu Hắc Đản, nương, ăn ngon sao? Có thì Tô Mai cười nói, ngươi ngấm lại ăn ngon không? Tô Ngục tiểu Hắc Đản nuốt một ngụm nước miếng, kia nương ngươi mau làm. Tô Mai duỗi tay sờ sờ hắn tiểu bụng bụng, trợ thượng ăn đồ vật cũng không ít, tiểu Hắc Đản ngươi như thế nào lại nói là? Tiểu Hắc Đản vô vô bụng, cười nói, không phải đói, là tiểu bụng bụng nói nó muốn ăn thịt. Tiểu Du kéo học bước xe lại đây, học tiểu Hắc Đản vô vô tự mình bụng. chảy nước miếng nói tưởng thịt hành ta đây liền làm tô mai cấp tiểu du thay đổi điều hiếm đeo cổ vào nhà đổi về buổi sáng kia thân áo vải thô mang phán giày vải vo gạo hạ Nội điểm thượng hỏa bếp cắm thượng xài giặt sạch khối từ người nhà viện lấy về tới thích khô cắt miếng mã ở mẹ thượng triệu khác từ nông khẩn nhà ăn trở về lại đây nhóm lửa hậu thiên ta muốn mang đội vào núi một chuyến triệu khác nói đêm mai ta đem bếp lò thăng lên như vậy nấu nước ngao dược nấu cơm ngươi liền bất việc nhiều Liên như vậy điểm than đá khối, nhưng không dùng được mấy ngày Tô Mai nói, vẫn là lưu lại đi, chờ ngày mùa thiên nhiệt lại dùng. Triệu khác ngưng mi suy nghĩ hạ, than đá khối sự ngươi không cần lo lắng, dùng xong rồi, ta lại tìm người mua. Vậy điểm cái tiểu bếp lò đi. Dứt lời, Tô Mai đắp lên nắp nồi, lấy bùn nhặt mấy cái khoai tây, bưng đến bên cạnh cái ao rửa rửa, tức ra thiết khối, ngâm mình ở trong nước, tùy theo lấy cái sẻng đi viện ngoại đào chút giá hành trở về, trích rửa sạch sẽ tắt nát. làm triệu khác thiêu thượng tiểu nồi, dùng hành lá xào bản trứng gà dùng tương thiêu chén khoai tây thối nương như thế nào lại là khoai tây tiểu hắc đảm nhìn chằm chằm khoai tây hướng bên cạnh xê dịch ly đến nó rất xa trong nhà khoai tây nhiều tô mai cười cho hắn gấp một khối lại ăn mấy ngày hôm nào ta đem trong viện mà phiên phiên ta loại cà chua dưa chuột ăn triệu khác đừng lăn lộn ân tô mai nghi hoặc mà xem hắn Hai ta đều lãnh chứng Bộ đội còn làm ngươi lại chiếm một tòa tòa nhà. Ta đây này Tô Mai nghiêng đầu nhìn về phía trong viện nàng tìm người kiến phòng bếp, phòng tạp vật, còn có chính mình phí đủ kính chuẩn bị cho tốt trúc tường, phô tốt gạch xanh lộ, liền đều từ bỏ. 50, chương 50. Không nói Tô Mai, chính là bọn nhỏ cũng luyến tiếp. A, muốn dọn qua đi. Lâm Niệm Doanh Kinh ngạc nói, chính là, chính là bên kia không có sân, cũng không có phòng bếp, còn muốn gánh nước dùng. Tiểu Hắc đảng gắp khối thịt khô nhét ở trong miệng, hàm hồ nói. chui lủi khó coi chết đi được thúc thúc ta không nghĩ trụ chỗ đó lạc. khó coi tiểu du nhi nhai trứng gà đi theo kêu lên không được ba triệu cần nuốt xuống trong miệng đồ ăn chúng ta không thể trụ bên này sao triệu khác chỉ chỉ đồ vật xương các ngươi nhìn xem nơi nào trụ đến hạ. như thế nào trụ không dưới, tôi gì không phải muốn đánh mấy cái cái dương sao chờ cái dương đánh trở về đem những cái đó chăn vải dệt vừa thu lại hai chương, giường ta cùng niệm doanh còn giống như trước giống nhau Một người ngủ một trường, tô dì mang theo tiểu hắc đản cùng tiểu du ngủ đông gian. Triệu khắc nghẹn nghẹn, ta đâu? Người bà ta chủ nào? Người cùng tô dì chủ A? Triệu khắc nhìn nhi tử, hai mắt hơi hơi nhíu lại. Triệu cần sống lưng phát lệnh, vội sửa lời nói, ta ý tứ là, tô dì căn nhà kia đại, ngài có thể giống ta lúc trước như vậy, dọn trương giường che đặt ở cửa sổ hạ, trung gian dựng trương bình phong. Triệu khắc lẳng lặng mà nhìn hắn. Triệu cần buông chiếc búa, giơ hai tay làm đầu hàng trạng. tùy theo lão thành mà thở dài ai Hảo đi ta lại nói sai lời nói tuy rằng ta cũng không biết chính mình rốt cuộc câu nào sai rồi ngươi câm miệng đi triệu khác giơ tay cho hắn một chiếc đũa lớn như vậy nói chuyện đều bất quá não ngươi cũng không nghĩ niệm huy cùng tiểu du còn có thể cùng ngươi tô gì ngủ mấy năm hai gian phòng ngủ chờ bọn họ phân giường chỗ nào có thể tả hưu các đóng thêm một gian sao triệu cần vưu tự không phục mà lẩm bẩm nói tiểu cần triệu khác cười Ngươi cảm thấy ta kia nam gian nhà ở kiến trúc quý cách, độ cao, cùng bên này giống nhau sao? Triệu cần lập tức không lên tiếng, so sánh với nhà mình phân kia nam gian, bên này tam gian nhà ở liền có điểm dinh dưỡng bất lương. Nhìn qua giống như không gì khác biệt, dùng liêu, kiến tạo phương thức cái gì đều giống nhau, nhưng hai bên các ở một đêm ngươi liền sẽ phát hiện chúng nó bất đồng tới. Bên kia nhà ở trường khoan cao, liên quan cửa sổ đều phải càng rộng thoáng đại khí, còn nhiều mái hiên, bên này nhà ở thấp bé tối tăm, còn dễ dàng chiều. triệu cẩn, xây căn nhà, sao còn phân cái ba bảy loại đâu. Người biết cái gì? Triệu khắc bưng lên chén, thong thả ung dung mà kẹp một chiếc đua khoai tây ti nói, đưa ra giữa sườn núi kiến người nhà viện phía trước, ai ở bên này cái qua nhà, cái gì không phải sở soát tới. Đã không thể giống kiến quân bộ như vậy toàn bộ dùng ngói xi măng, còn muốn đơn giản dễ trụ, nhưng không được trước thử đắp lên vài tòa. Nhà của chúng ta là đệ nhất tòa. Lâm niệm doanh hiếu kỳ nói. Ân triệu khắc gật gật đầu. Mặt sau kia tòa không trạch là đệ nhị tòa, đến các ngươi vương thúc thúc ra, đã càng kiến càng tốt. Nhà ta kia năm gian là phóng đại quy cách sau kiến đệ nhất tòa, sau lại phát hiện quá phí công phí liêu, quy cách lại điều nhỏ chút. Tô Mai quang xem phòng ở gian số, dùng liêu cùng kiến tạo phương thức, thật đúng là không chú ý quy cách kích cỡ thượng khác nhau. Vậy dọn đi. Tô Mai đánh nhịp nói. ân, thừa dịp ta hai ngày này ở nhà, ta trước đem đổ vật dọn qua đi. Đến nỗi ngươi chúc tường triệu khác cười nói. Vẫn là đừng muốn, cây trúc mất căn chôn ở ngầm, nếu không ba năm nguyệt liền đầu lạ. Tô Mai. Hán đương nàng muốn dùng cây trúc làm tường A, còn không phải đỉnh đầu không có tiền, không dám tùy ý tiêu xài. Vẫn vật khí, Tô Mai tuyên bố nói, dọn qua đi, ta phải dùng gạch xanh lũy viện. Chiều khắc phụt một nhạc, ta dùng ngói cái hai gian sướng phòng, làm phong bếp cùng phòng tạ vật dùng, tường viện vẫn là dùng gạch một lui đi, bằng không quá đục lỗ. Tô Mai ngẫm lại cũng là, thiết cưới mới vừa dùng như vậy nhiều tiền lại như vậy lăn lộn mỗi người còn tưởng rằng nhà bọn họ là vạn nguyên hộ đâu ăn cơm xong triệu khắc mang theo vương hồng trí lâm nhậm doanh tiểu hắc đản hướng bên kia dọn đồ vật triệu cẩn đi theo vương láo thái đi học tô mai con tiểu du đi nông khẩn nhà ăn đem tiểu ra hỏa phó thác cấp thiêu giường đất tiểu chiến sĩ mang một lát tô mai vén rèm tiến vào phu hoa phòng từng cái cấp chứng giống điều chỉnh hạ vị trí hơi thở mỏng manh cấp đưa vào một chút dị năng từ phu hoa phòng ra tới tô mai cùng tiểu chiến sĩ đại béo chào hỏi Ôm tiểu du đi hậu cần bộ ra cụ phòng. Phụ trách gia cụ phòng chiến sĩ thấy nàng lại đây, cấp tìm bộ công cụ, lại hỗ trợ đem nàng yêu cầu hương trương tấm ván gỗ tử nâng ra tới. Tô Mai cùng nhân đạo quá tạ, nhặt mấy khối hương trương một phế liệu, tìm người thảo tiệt dây thép, cấp tiểu du làm cái thượng dây quất liền sẽ đi hai bước tiểu nhân, làm hắn ở bên cầm chơi, liền bắt đầu động thủ. Bàn mặt bào sạch, thiệt thành chính mình yêu cầu chiều dài, lợi dụng một ngộng kết cấu làm hai cái 1.5 mễ trưởng, hai cái 1.2 trưởng. quan 0.8 cao 1.2 mệ tệ khẩu hộ, sau đó cùng người muốn mấy cái bản lề, khoa phiến, đem dương, cái trang thượng. Mai Duệ hảo, xoát tầng đánh vét ni lượng. Tô Mệ nâng cổ tay nhìn hạ biểu, thấy thời gian còn sớm, cầm lấy cưa lại tiệt mấy cây trẻ con cánh tay thô hình điều, làm bốn cái cùng giường tể cao dương gỗ chân giá. Có chiến sĩ xa xa mà bị nàng nhanh nhẹn động tác, hiệu suất cao công tác suất kinh đến, chậm rãi liền ở bên người nàng vây quanh một vòng. Các ngươi không đợi sao? Tô Mai buồn cười nói, vội mấy người gật đầu, tô đồng chí, ngươi đều không cần tính toán sao. Đúng vậy, ta xem ngươi cầm cưa đều không có tạm dừng một chút, giống như mỗi một cái chân liêu kích cỡ đều ở ngươi trong đầu dường như, cũng không cần ống mực banh một chút kích cỡ, bạch bạch liền tiện xuống dưới, không có một cây sai lầm, ngộng và lỗ ngộng đều là vừa rồi hảo. Cái này nha tô mai trong đầu bay nhanh đi vòng, ta lại đây phía trước đều đem mỗi một khối bản liêu đều tính hảo, hơn nữa ta hàng năm cắt giấy, luyện vài phần lực. Cho nên không cần đo lường, đại khái vừa thấy bản liêu chiều dài, liền biết nên tiệt nhiều ít. Thật là lợi hại Nga. Tô đồng chí, ngươi còn muốn làm cái gì? Yêu cầu cái gì nguyên liệu? Ta giúp ngươi lấy. Còn có ta, còn có ta. Làm gì đâu? Làm gì đâu? Nghe được động tĩnh, phụ trách gia cụ phân xưởng chiến sĩ lại đây mắng, đều không cần làm sự. Hoa! Khúc liền trường lại đây, cháy mau. Đám người lập tức giải tán. Tô mai vô vỗ trên người vụ gỗ. Bế lên có chút mơ màng sắp ngủ Tiểu Du. Quơ ơ Tiểu Du ngủ đi, gì ở đâu? Tiểu ra hỏa ân một tiếng, ôm món đồ chơi trầm rãi hạt mắt. Tô đồng chí còn tiếp theo làm sao? Khúc liền chứng hỏi. Tô Mai nhìn trong lòng ngực Tiểu Du nhi lắc lắc đầu. Ta ngày mai buổi chiều chịu thời gian lại qua đây đi. Này cái dương Tô Mai trần trờ mà nhìn còn không có đồ đánh vét ni cái dương trần. Thượng Sơn đúng không? Giao cho ta. Ngày mai ngươi nếu là chịu không ra không, chờ sơn làm. ta làm người cho ngươi đưa qua đi vậy cảm ơn tô mai ôm tiểu du nhi trở về xa xa liền thấy triệu khác sở trụ chân núi ngừng một lưu xe cút kít mặt trên chứa đầy ngói gạch mục cùng dâm dạ đã trở lại triệu khác xuống dưới cấp các chiến sĩ phát tiền, nhìn đến tô mai vội đem yên hướng dẫn đầu trong lòng ngực một ném vô vô trên người trần tiết tiếp nhận tiểu du người sát mặt có điểm bạch, mới vừa rồi là không phải mệnh hắn không nói tô mai còn không có cảm giác được ngực khác thường không có việc gì triệu khác mặt bàn lên liên tim đập đến có điểm cấp triệu khác mọi nơi nhìn vòng cầm một chút dưới tảng cây một khối đá vông qua đi ngồi nghỉ một lát chờ hạ vẫn là không có hoán lại đây ta liền đi quân ý yểm viện tô mai nhìn mắt sắc mặt của hắn chỉ phải bất đắc dĩ gật gật đầu qua đi ngồi xuống điều động dị năng lột đi trong đó hỏa thuộc tính dẫn đường một tia mỏng manh năng lượng với trái tim Chô du tẩu một vòng triệu khác không yên tâm nàng chờ vương hồng trí xuống dưới bối gạch, liền đem tiểu du đưa cho hắn làm hắn bế lên đi đặt ở trên giường cấp tiểu cần nhìn đi thôi triệu khắc dỗi tay kéo nàng lúc này lão viện trưởng còn không có tan tầm ta mang ngươi qua đi nhìn xem ta không có việc gì tô mai tay hướng phía sau rụt rụt thật sự duỗi tay ta đem một chút mạch ngươi còn sẽ cái này người này cũng quá đa tải đa nghệ đi chúng ta có cấp cứu khóa tô mai nghĩ đến bộ đội đặc trùng đời trước chính là trinh sát binh cũng liền bình thường trở lại triệu khắc đem tay đáp ở nàng trên cổ tay nhìn mắt biểu bắt đầu đếm hết nàng mạch bác một lát buông ra nói gia cụ đừng làm ngày mai ta bớt thời giờ đi phủ cận có thợ mộc thôn đi dạo xem có hay không có sắn tủ quần áo cái dương bán không được nói ta liền tìm bọn họ đặt làm hiện tại thứ gì đều là nhà nước thợ mộc nào có bó tuổi làm gia cụ ngươi chính là tìm bọn họ đại đội thư ký đặt làm tô mai nói một hai cái ngăn tủ nhân ra cũng không tiếp đơn nha tô mai đồng chí triệu khác khoanh tay trước ngực nhìn tô mai cười nói ngươi có phải hay không đối ta năng lực nhận chi có lệch lạc tô mai chắc tay Ta đây liền kình chờ ngươi ngăn tủ. Cái dương từ bỏ. Ta làm bốn cái, trở về trước liền thừa dương giá không thượng đánh bếp nhi, khúc liền trường nói, hắn hỗ trợ thượng. Lượng một đêm, ngày mai liền có thể kéo trở về dùng. 51, chừng 51. Triệu khắc năng lực cường, thật đúng là không phải nói nói. Một cái buổi chiều công phu, hắn dẫn người chẳng những đem tô mai bên kia đổ vật xương đổ vật toàn bộ dọn trở về, chính là phòng bếp cùng tạp vật phòng nồi chén gáo buồn lương thực ủi, tắm rửa gian theo tắm chờ cũng không có tha Vì nấu cơm nấu nước tắm rửa phương tiện, đồ vật kéo trở về sau, hắn lại lên núi chém cây trúc, cùng đảo hải tới đưa heo cá người phụ trách mua mấy khối vải nỉ lông, làm vương hồng chí cùng xe qua đi lấy về, ở nhà ở phía đông đắp cái giản dị phòng bếp, tới gần về đốt cờ. Địa phương lộng cái tắm rửa gian. Tô Mai tùy hắn đi lên, đã có chiến sĩ ở phía đông cùng bùn đánh nền, khởi công kiến xứng phòng. Tô Mai kéo kéo hắn ống tay háo, chỉ vào một chúng chiến sĩ hỏi, không có việc gì sao. đem lính cần vụ kêu lên tới hỗ trợ dọn một chút đồ vật còn có thể nói được qua đi lập tức kêu nhiều như vậy chiến sĩ lại đây cho bọn hắn kiến phòng ở tô mai trần chờ nói để ý lãnh đạo phê bình ngươi công và tư chẳng phân biệt yên tâm đi triệu khác cười nói ta này chọn đều là gia đình khó khăn gần 2 tháng không có nghỉ ngơi chiến sĩ chúng ta trả tiền thỉnh người xây nhà bọn họ điều hưu lại đây cấp trong nhà hài tử tránh cái sữa một tiền đó là ngô tư lệnh cũng nói không nên lời cái gì a tô mai sửng sốt Còn có thể như vậy, triệu khắc gật gật đầu, từ bệnh viện mang về dinh dưỡng phẩm, lưu đủ ngươi cùng hài tử ba tháng ăn dùng, dư lại quay đầu lại ngươi cấp các chiến sĩ phân vân. Hành! Thô mai gật gật đầu, đồ vật thu ở đâu đâu? Đợi chút ta nhìn xem. Triệu khắc một lóng tay phía đông nhà ở, lương thực gì đó đều trước để chỗ nào phòng. phòng bếp đắp tiểu, một cái thổ bếp, một cái lò than, lại phóng một cái thớt, cũng chỉ thừa một cái xoay người không. Toại Triệu Khác liền đem từ người nhà kéo trở về các tiểu thức ăn, còn có đệm chân vải dệt cái gì đều phóng tới Đông nhĩ phòng. Tô Mai sửng sốt, năm gian nhà ở, đi trừ nhà chính, bốn gian nhưng chủ người, Tô Mai nguyên nghĩ nàng mang tiểu thác đảng, tiểu du trụ một gian, cấp Triệu Khác lưu một gian, hai người hài tử một người chiếm một gian nhị phòng đâu, tiểu cẩn cùng nghiệm doanh còn chủ cùng nhau sao? Ân Triệu Khác chỉ chỉ Tây nhĩ phòng, hai người bọn họ tự mình tuyển phòng, đồ vật đều dọn đi qua. Tô Mai đi mau vài bước, Nhấc chân đi trên bậc thang, gõ gõ tây nhĩ phòng môn. Triệu Cần đang ngồi ở mép giường ghế trên, thủ tiểu du đọc sách, tiến bảo. Tô Mai đẩy cửa tiến bảo, đánh giá hạ, nhà ở không gian rất lớn, trúc chế bình phong hoành đặt ở nhà ở trung gian, đem phòng chia ra làm ngoại, cách thành trong ngoài hai gian, bên trong làm hai người phòng ngủ, gian ngoài cửa sổ hạ phóng hai trường án thư, xứng hai cái ghế dựa Tô gì? ân Tô Mai vòng qua bình phòng, đi vào phòng trong. Hai mẹ trưởng 1.2 mẹ khoan hai trường giường tre đều đã phô hảo đơn tử đệm chăn hai người dương ra lược đặt ở đầu giường, đương phóng đồ vật bàn ghế. Không tồi, thu thập mãn tốt. Tô Mai xoa nhẹ đem triệu cần đầu, đi đến cạnh cửa kéo sáng bóng đèn, mặt đọc sách có điểm ám. Tô gì, ta cùng niệm doanh còn muốn cái giá sách. Hảo, ta buổi chiều tại gia cụ phân xưởng, cho các ngươi hai một người làm một cái dương, chờ ngày mai sơn làm nâng trở về, ta đem giường hướng phía trước kéo kéo Tô Mai nói. Dựa tường đặt ở các ngươi đầu giường Tô dì ngươi cùng ta bà có sao Có, làm bốn cái đâu Tô mai không lưng nhìn nhìn tiểu du nhi Tiểu gia hỏa đang ngủ ngon lành Như thế nào không thấy được niệm doanh cùng tiểu Hát Đản. Đi nông khẩn nhà ăn đi xem đại béo thúc rết heo đi Ngươi muốn hay không đi Tô gì đưa ngươi qua đi Triệu cần áp xuống trong lòng tò mò Lắc lắc đầu, không được Ta hôm nay bài khóa còn không có bối xong đâu Tô mai xem xét mắt bên ngoài sắt trời Không còn sớm đó là qua đi, cũng đã không được một lát liền phải về tới ăn cơm, toại không lại kiên trì, vậy ngươi cóng, tô gì đi bên ngoài cấp mọi người thiêu hồ trà, muốn cái gì kêu một tiếng. Ân, Trong viện triệu khác đã một tay ấm nước, một tay phủng trồng chén, ở tiếp đón đại gia. Tô Mai nhìn vài lần liền không lại qua đi, mà là từng cái nhà ở đánh giá lên. Nhà chính vắng vẻ mà thả hai bàn tam ghế, vì cái gì hai bàn đâu, bởi vì không có bữa tiệc lớn bàn, triệu khác liền dọn hai chương bàn học, liều mạng chương đại bàn ăn. Nàng Nguyên Lai cùng Tiểu Hắc Đảng, Tiểu Du Nhi ngủ giường, còn có ba người đồ vật bị chỉnh lý ở Đông Sương. Tây Sương rửa cửa sổ thả bộ bàn ghế, khẩn ai sau tường thả một chiếc giường, xem mặt trên quân màu xanh lục khăn trải giường trăn, không khó coi ra, đây là triệu khác phòng ngủ. Nghĩ đến buổi tối liền phải cùng người cách một cái phòng khách, câu đối hai bên cánh cửa môn mà ở lại, mà trên cửa chủi lủi mà liền cái rèm cửa đều không có. Tô Mai vội đi nhị phòng mở ra tay mãi, nhảy ra một con lam bạch ô vương vài đông đề ra khối thịt khô ra tới. Triệu Khác Tô Mai ánh mắt ở mấy cái trên cửa sổ lưu một vòng, ghi nhớ kích cỡ, "Ta đi đi vương đại nương, ra." Thỉnh nàng hỗ trợ làm hai cái rèm cửa. Triệu Khác một lần nữa cầm lấy một cái năng tốt chén, đổ nửa chén nước đưa cho nàng, "Uống miếng nước, lại đi." Tô Mai nhấp môi dưới, sắc thật khác, tiếp nhận chén một ngụm uống cạn, còn cho hắn, "Ta đi." Ân xem nàng hấp tấp bộ dáng, Triệu Khác ngăn không được dặn dò nói, "Đi đường chậm một chút." Tô Mai chiều sau phất phất tay, ôm đổ vật bay nhanh hạ sơn, đi vòng đi vương ra. Tô Mai lại đây, vương lão cùng Trương Ninh đang ở trong viện Phùng Trăn, đỏ thâm long phượng lộ mặt, tuyết trắng tế vải đông áo trong, vừa thấy chính là hoàn toàn mới. Như thế nào hiện tại Phùng Trăn? Tô Mai đem bố tùy tay đặt ở một bên ghế trên, xách theo thịt khô đi phòng bếp, chi gậy trúc cấp treo ở lương thượng rũ xuống câu tử thượng. Vương Lão thái thu cuối cùng một châm, đối từ phòng bếp ra tới Tô Mai vầy vây tay, đến xem có thích hay không. Trương Linh cười đứng dậy về phòng lại ôm điều mẫu đơn làm xa tanh chăn ra tới, không thích cũng liền này. Tô Mai kinh ngạc mà chỉ chỉ chính mình, cho ta. Ân. Sớm mấy ngày chuẩn bị tiểu hắc đảng cùng niệm doanh trở về, Vương lão Thái liền biết nàng cùng triệu khác sự không xa, quốc nội nhưng không giống nước ngoài như vậy mở ra. Tô Mai một cái tân quả, chính mình hài tử không chiếu cố, đi cấp một cái vừa ly hôn nam nhân xem hài tử. Triệu khác nếu là không cầu cưới, ngày sau nước miếng thanh tử đều có thể cho nàng. biết ngươi từ hoa thành mang về mấy giường chăn đệm tả hữu mấy cái hài tử lớn lên mau lại quá mấy năm đại đi ra ngoài đi học tiểu nhân phân giường ngủ không lo không cần phải ta nhưng luyến tiếc cho bọn hắn đạp hư tô mai nhìn hai điều đệm giường đồ án đó là càng xem càng ái đại nương ta quê quán gả khuê nữ thật nhiều nhân ra cũng chưa lớn như vậy bút tích đâu ngươi đây là đem ta đương khuê nữ tống cổ đâu ha ha ngươi lời này thật đúng là liền nói đúng rồi vương đại nương nhặt nói ngươi tới trước Ta đang theo Tiểu Ninh nói đi, làm ngươi buổi tối trụ tiến vào, ngày mai từ bên này xuất giá. Tô Mai ngẫm lại, như vậy sắc thật muốn chính thức điểm, toại sảng khoái đáp, hành nha, dùng quá cơm chiều, ta liền mang Tiểu Du Nhi cùng Tiểu Hắc Đản lại đây ngủ. Trương Ninh ôm hai điều chăn xoay người vào nhà nói, ta đi trải giường chiếu. Vương lão Thái ngủ chính là trương 1.5 mẹ khoang giường, thêm một cái Tô Mai còn thành, lại nhiều thêm hai đứa nhỏ, liền quá tế. Trương Ninh chuẩn bị đem Tiểu Khóa gian bản ghế dịch hai. đi phòng tạp vật dọn trương giường che qua đi tô mai cầm lấy chính mình mang đến vải đông. đại nương ta muốn dùng nó làm hai cái rèm cửa bốn cái bức màn ngươi xem có đủ hay không tốt như vậy nguyên liệu làm cái gì mảnh Tấn đạp hư đồ vật vương lão thái tiếp nhận sờ sờ thu hồi tới nói ngươi nguyên lai dùng thô vải đông làm rèm cửa bức màn đâu kích cỡ có điểm nhỏ lấy lại đây ta cho ngươi tìm bố rút rút lão thái thái tay nghề thẩm mỹ đó là không thể chê tô mai gật gật đầu xoay người trở về cầm mảnh lại đây vương lão thái ném cho nàng một phen kéo một trồng hồng giấy ta tới phủ, ngươi cắt chút hỉ tự xong cửa sổ tô mai hai tròng mắt sáng lời hướng nàng dựng dựng ngón cái đại nương ngươi nghĩ đến thật chú đáo buổi sáng dạo chợ nàng hoàn toàn liền không nghĩ tới muốn mua chút hồng giấy trở về cắt chút hỉ tự xong cửa sổ tới bố trí tân phòng vương lão thái cầm lấy một khắc đem kéo hủy đi đi mảnh khóa biên cười nói kết hôn sao liền phải vui mừng chút mới thành Tô Mai nhận đồng gật gật đầu, cái nào nữ nhân không có một cái váy cưới mộng, chưa từng chờ mong quá chính mình hôn lễ. Buổi hôn lễ này tuy rằng đơn giản hấp tấp, nàng cùng triệu khác cũng không phải bởi vì cảm tình mà kết hợp, nhưng mà lại không thể không nói, nhân ra triệu khác trả giá chính mình lớn nhất thành ý. Nàng cũng nên tẫn một chút tâm. Như vậy nghĩ, Tô Mai lấy trương hồng giấy nơi tay, chắc hạ kích cỡ, phô ở chiếu chết vài đạo, cầm lấy kéo, trong lòng thoáng một tá thảo làm, liền cắt lên, có nguyên chủ đây ở. hơn nữa nàng phát hỏa thiên phú đối kích cỡ đem khống một lát một chương nửa thước đại huyên ương xong hỉ liền thành tô mai triển khai vương Lão thái liếc mắt một cái liền thích đẹp lại nhiều cắt mấy bức, ta nảy viện cũng giả dạng một chút tô mai cười cười chích khởi phóng tới một bên lại cầm trương hồng giấy cắt phúc hỉ thước liền chi xong hỉ tùy theo giống cờ lệch mở cắt giấy kỹ năng cắt các tiểu xong hỉ sau chương, lại cắt triệu cẩn lâm niệm doanh dắt tay thác hỉ tiểu hắc đản ôm hỉ tiểu du nhi nào vào trên mặt đất chào hỉ mang mũ quân nhân cùng trường bím tóc cô nương dắt tay cầm hỉ còn có long phượng xong cửa sổ mẫu đơn xong cửa sổ hỉ thước xong cửa sổ từ từ trương linh lại đây gọi tô mai giúp nàng nâng giường nhìn đến trên mặt đất một tịch cắt giấy cả kinh há miệng thở dốc ta liền thu thập hạ tiểu khóa gian đi tạp vật phòng tìm giường tre nàng liền cắt nhiều như vậy vương lão thái buông trong tay kim chỉ cầm lấy một cái vừa thấy đúng là tiểu hắc đản ôm hỉ kia trường còn đừng nói này tiểu hắc đản cắt thật giống Trương Ninh thỏ qua tới nhìn một lát, rồi tay cũng cầm một cái, vừa thấy quân nhân cùng trường bím tóc cô nương liền vui vẻ. Ai nha, hôm nay chụp ảnh không chụp đã quyền đúng không, còn lại chuyên môn cắt cái chụp ảnh chung. Tô Mai soàn soạt xong hồng giấy, buông kéo, xoa xoa ngón tay, chụp ảnh gia đình, ta cùng triệu khác không chiếu chụp ảnh chung. Nga Trương Ninh lý giải gật gật đầu, cười nói, cho nên cắt một cái đền bù tiếp nối tới. Tô Mai không lý nàng treo ghẹo chọn bốn đối bình thường xong hỉ, bốn đối song cửa sổ cho nàng. Vỗ vộ vội trên người vụ giấy, là đem phòng tạm vật giường dọn đến tiểu khóa gian, đúng không? Ân trương ninh phong cắt giấy, chạy chậm đuổi theo nàng bước chân, hai ta nâng. Tô Mai vừa định nói không cần, nàng một người là được, quay đầu lại nhìn thấy ôm tiểu du nhi tìm tới triệu khác, lập tức không lên tiếng. Đó là như thế, nhìn đến Tô Mai cùng trương ninh nâng trương giường che từ tạp vật trong phòng ra tới, triệu khác vẫn là mày một ninh, buông tiểu du nhi, chạy tới tiếp được, trách mắng, đều nhìn đến ta lại đây, cũng không nói gọi ta một tiếng. Ai nhìn đến ngươi lại đây? Không thấy được ga tô mai giả ngu nói, Trương tỷ ngươi nhìn đến triệu khác lại đây sao? Trương Linh mới vừa rồi không quay đầu lại, cũng liền thật không thấy được hắn tới, toại lắc lắc đầu. Triệu khác khiến giường, câu môi cười như không cười mà nhìn tô mai liếc mắt một cái, xem ra ta là hoàn toàn đi vào tô đồng chí mắt nha. Tô mai ngẹn ngẹn, nhất thời không biết như thế nào trả lời, toại nói sang chuyện khác nói, tiểu du nhi khi nào tỉnh. Triệu khác, có trong chốc lát, nhìn không tới ngươi liền vẫn luôn khóc. Ta đi xem hắn. Tô Mai vội xoay người chiều vương láo thái bên người tiểu du nhi đi đến. Triệu khắc khiêng giường vào nhà, ở Trương Ninh chỉ thị hạ phóng hảo, hỏi, có khách nhân sao? Ân tiểu khách. Trương Ninh vui vẻ một lát, nói, người hôm nay dọn đồ vật, cũng không nói lưu Trừ giường, còn không có làm tiệc rượu đâu, đêm nay liền muốn cho Tô Mai chủ qua đi nha. Triệu khắc sửng sốt, tùy theo không khỏi hảo não mà đè đè cái chán, đã quên này cha. Hắn nghĩ đã lên chứng, lại đã quên. Rất nhiều địa phương là chỉ nhận tiệc rượu không chứng thực. Phiên thoái ngươi cùng đại nương. Ta nương là ước gì Tô Mai từ nhà của chúng ta xuất giá đâu. Trương linh cười nói. Triệu khác hơi hơi gật đầu, đêm này phân tình nhớ kỹ. Trời tối rồi, Tô Mai cầm vương Lão thái đua tốt hai cái rèm cửa, ôm cắt giấy đi theo triệu khác phụ tử phía sau, hồi bên kia bố trí. xây nhà chiến sĩ đi trở về sau. Trên đường, Tô Mai hỏi. Triệu khác nhìn hạ ánh mặt trời, còn phải đợi trong chốc lát. chúng ta đây muốn hay không lưu cơm không cần triệu khác giải thích nói mới vừa rồi bếp núc ban tiểu chiến sĩ lại đây cho chúng ta biết buổi tối qua đi giết heo đồ ăn ta làm hắn cùng tư vụ nói một tiếng nhiều lộng điểm đợi chút mang đại gia qua đi giết heo đồ ăn tô mai nhấp môi dưới muốn ăn triệu khác nghỉ chân nhìn nàng cười nói giữa trưa không phải mới vừa ăn thịt khô cơm kia có thể giống nhau sao tô mai nói mới mẹ thịt heo khẳng định muốn càng muốn chút triệu khác rôi tay tiếp nhận nàng trong tay rèm cửa cắt giấy đem tiểu du nhi đưa cho nàng này đó ta trở về lộng ngươi ôm tiểu du ta hãy đi trước làm sĩ quan hậu cần cho ngươi vứt cái đại cốt gạm nói xong lời cuối cùng một câu triệu khác trong mắt đều mang theo cười tô mai ôm tiểu du nhi hướng hắn phất phất tay yên tâm đi có đại cốt tất nhiên phân ngươi một nửa triệu khác trở về treo lên rèm cửa lấy bột mì ngao điểm hồ nhão mở ra từng trường cắt giấy giáng khi mới nhìn thấy cắt giấy thượng người một nhà chân dung cầm lấy mang mũ quân nhân cùng trường bím tóc cô nương, khỏe môi kiều lại kiều, trong mắt ý cười áp đều áp không được. Triệu Cần cùng Lâm Niệm doanh kia dán ở hai người phòng ngủ, Tiểu Hắc Đản cùng Tiểu Du kia hai dán ở đông xương trên tường, hỉ thước song hỉ dán ở nhà chính sau trên tường, mặt khác hỉ tự song cửa sổ cũng đều dán ở cửa sổ thượng. Duy độc hắn cùng tô mai này trường vừa không xá cũng ngượng ngùng dán, bị hắn điệp khởi tiểu tâm mà kẹp ở sách vở. lấy heo cốt, xương cá lóc nền, thả dưa chua, rong biển ti, nấm. xo so khô mang mục nhĩ heo phổi heo huyết khoai tây khối trở vật giết heo đồ ăn tuy không bằng đông bắc như vậy gác đại khối thịt tới thật sự lại cũng tươi ngon vô cùng hương tàn nhẫn 52, chương 52 triệu khắc có triệu cẩn mang xây nhà các chiến sĩ lại đây tô mai mới vừa lấy dịu bổ ra chỉ đầu heo cốt ba cái hài tử vương lao thái trương ninh còn có bếp núc ban tiểu chiến sĩ tò mò mà ở nàng chung quanh vây quanh một vòng năm cái đầu heo một cái dương đầu hai chỉ chân heo vai chính bốn con dương đề 6 cái đuôi sĩ quan hậu cần làm mua sắm hỗ trợ mua bao đại liêu sợ sáng mai không kịp buổi chiều liền bắt đầu lỗ một nồi trang không dưới muốn phân mấy nồi tới đệ nhất nồi lỗ một con đầu heo một con dê đầu bốn con dương đề cùng sáu cái đuôi dương đề thu hồi cái đuôi tiệm đoạn cho đại gia nhi đỡ thèm đầu heo dương trên đầu thị thủy đi sạch sẽ chỉ chừa sọ cho bọn hắn ăn heo nào dương não tới lại đây ăn heo nào heo cái đuôi Tô Mai trong miệng tiếp đón lấy cái cái muỗng tiểu tâm mà đào heo nào đến mâm sĩ quan hậu cần cấp điều cái nước nộn nộn heo nào cùng đậu hủ dường như không thiếu nước tràn đầy chính là lỗ hương thiếu nước lại là khác một loại phong vị ba cái hài tử cùng vương lão thái đều thích ăn trương ninh ăn hai khẩu liền vông xuống chết đũa ngại nghị các chiến sĩ cũng liền lược nếm nếm mùi vị liền một đám chạy tới cấp bên ngoài chiến sĩ múc cơm đi đại béo đứng dậy tránh ra ghế dựa triệu khắc đem triệu cẩn đặt ngồi đi lên Lấy ra tô mai trong tầm tay dịu, nhìn mắt bên cạnh đại trong buồn dương đầu lâu, như thế nào còn có dương. Sĩ quan hậu cần thịnh hai chén giết heo đồ ăn lại đây, một chén cấp triệu cẩn, một chén đưa cho hắn, trương màn thầu bột tạp liền đặt ở bên cạnh trường án thượng, tùy tiện ăn. Hải đảo một cái kêu trương hạ sơn đồng chí, nghe nói ngươi kết hôn, tặng đầu chính mình dưỡng hát sơn dương lại đây, nói là tạ ngươi năm trước bão cuồng phong khi cứu nhà hắn tam hoa mệnh. Không thu còn không được sợ triệu khắc trách hắn tự chủ trương. sĩ quan hậu cần giải thích nói ngươi là không gặp tại đây cùng ta dậm chân đâu làm chiến sĩ đi kêu ngươi ngươi lên núi kia hẳn là lên núi chém cây trúc đắp phòng bếp lúc ấy năm trước báo cuồng phong đột kích hải đảo khai hoang đội phòng đảo phòng sụp dương chạy heo tán hắn mang đội tiến đến cứu viện từ sập phòng ở hạ đã cứu hải tử cũng đi núi rừng cứu hộ mấy cái truy dương đuổi heo choai choai hải tử triệu khác suy nghĩ một hồi lâu tẩy qua tay bưng lên chén ăn cơm mới nhớ tới trương hạ sơn là cái nào hải tử ra trưởng. triệu khác trong đầu bất kỳ nhiên mà thoảng qua một cái văn nhã hắn tử mang theo hai cái trần chủi thượng thân đi chân trần đoa nhi hoảng loạn mà chiều hắn chạy tới vội vàng tìm hỏi hắn trên lưng nam hải thương thế nhà hắn loa nhiều thiếu y thiếu giày triệu khác cùng tô mai nói quay đầu lại ngươi thu thập vài món bọn nhỏ áo cũ lại hỗ trợ đánh mấy song bảy tám tuổi năm sáu tuổi hải tử xuyên giày dơm cấp sĩ quan hậu cần làm hắn hỗ trợ đưa qua đi ta sẽ không cắt cỏ giày nếu không tô mai nói ta cấp nạp mấy đôi giày đế triệu khác vừa muốn gật đầu liền nghe vương lão thái hỏi tô mai ngươi có vải vụn đầu sao tô mai lắc lắc đầu lúc này có điểm hối hận quản gia thuộc viện áo cũ đều xử lý vương lao thái trong nhà có dơm dạ có công cụ cái này giao cho ta tô mai ta đây theo ngươi học học trong núi xuyên giày vải qua phí không bằng giày dơm tới nhẹ nhàng phòng hoạt Ngươi một nhà xuyên giày nàng không có khả năng mỗi lần đều tìm đại nương ân vương lão thái gật đầu quá hai ngày ta làm bọn nhỏ kêu ngươi từ nông khẩn nhà ăn ra tới vương doanh trưởng cóng tiểu hát đảng, trương linh kéo vương láo thái trở về tô mai ôm tiểu du nhi nắm lâm niệm doanh đi theo triệu khác phụ tử phía sau qua đi lấy nàng cùng hai đứa nhỏ tắm rửa quần áo con đừng nói đỏ thấm hỉ tự xong cửa sổ một dán toàn bộ nhà ở đều có một loại hỉ khí dương dương cảm giác lâm niệm doanh hương phấn mà từ hắn cùng triệu cẩn trụ trong phòng chạy ra tiêu lên thầm thầm ta nhìn đến trên tường dán ta còn có tiểu cần ca chúng ta cầm xong hỉ tiểu du nhi rãy rủa xuống đất bước chân ngắn nhỏ hự mà phóng qua ngạch cửa đỡ tường chạy tới xem triệu khác để góp chân thượng tô mai đảo khối khăn cấp lâm niệm doanh xoa xoa mồ hôi trên trán thực thích thích lâm niệm doanh dựa vào nàng ngưỡng khuôn mặt nhỏ nói thầm thầm chúng ta sẽ vinh viên ở bên nhau sao ta tiểu Hắc đản tiểu cần ca tiểu du nhi người triệu thúc thúc chúng ta hợp thành một cái gia, có phải hay không liền không cần tách ra vĩnh viễn sinh hoạt ở bên nhau Tô Mai không có đi chấn an hắn này phân thấp thỏm cùng bất an, mặc kệ nàng hiện tại nói cái gì, hạ nhiều ít bảo đảm, bị người vứt bỏ ghét bỏ trải qua thâm thực nội tâm, trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng chỉ sẽ nửa tin nửa ngờ. Như thế, chi bằng đêm này phân bất an chuyển tới thành thật kiên định mà sinh hoạt hàng ngày thượng. Đồng lốc nào có vĩnh viễn không xa rời nhau người nhà Tô Mai không lưng ôm lấy tiểu gia hỏa quơ quơ, cười nói, ta bộ đội không có trung học, quá cái 2-3 năm, ngươi cùng tiểu cần liền phải rời đi chúng ta. Đi thành phố ngươi cứu lao ra ra thượng sơ trung. a, lâm doanh niệm nháy mắt bị rời đi lực chú ý, nhanh như vậy sao? Đúng rồi tô mai cười nói, ấn ngươi vương mãi mãi cho các ngươi học bù tiến độ xem, khai giảng, ngươi đều có thể nhảy một bậc lên lớp 3, lại có 3 năm, ngươi nhưng không phải muốn thượng sơ trung. Nói không chừng, đọc xong 5 năm cấp, ngươi cứu ra liền phải các ngươi đi qua. Cái này niên đại, sơ trung nhưng không hào khảo, không phải nói để thi có bao nhiêu khó, mà là trường học. Giáo viên tài nguyên thưa thớt, sơ trung tốt nghiệp liền có chiêu công tư cách, cho nên hảo học giáo cạnh tranh lực cũng không so đời sau tiểu. Thả lao ra tử đối mấy cái hải tử mong đợi lại tuyệt không ngăn sơ cao trung, tại vì bọn họ việc học, lao ra tử thật đúng là sẽ trước tiên một năm làm cho bọn họ qua đi, tự mình học bù giúp bọn hắn đánh hảo cơ sở. Nào, nào ta không ngảy lớp. Triệu cần bị hắn ba cong ra tới thượng vê nút cờ, nghe vậy mi một trọn, tiền đồ. Tô mai phụt một nhạc, nhéo nhéo lâm niệm doanh khuôn mặt. hưng hai nhạc hòa nói bị ca ca cười nhạo đi mới vừa rồi ngươi có phải hay không còn đang suy nghĩ năm sau ta lại nghĩ cách lưu một bậc hoặc là ta ngày sau không hảo hảo học ở tiểu học nhiều đãi mấy năm lâm nhập doanh bị đoan chúng đâu tô mai không lưu tình chút nào mà cho hắn một cái cương băng ngươi tiểu cẩn ca mắng không sai tiền đồ ngươi cũng không nghĩ hắn ba lô vào đại học ngươi còn ở tiểu học hắn tốt nghiệp đại học đi làm ngươi còn ở tiểu học hắn công thành minh liền ngươi còn ở tiểu học hắn kết hôn sinh con tiểu hài nhi đều học tiểu học ngươi còn ở tiểu học lâm niệm doanh giật mình linh đánh cái dùng mình ta nhảy lớp khai giảng ta liền nhảy cấp nghĩ đến triệu cần so với hắn vốn là cao một bậc khai giảng sau so chính mình nhảy lớp hắn cũng có thể sẽ nhảy lâm niệm doanh nắm chặt hiểu do nắm chặt quyền lớn tiếng tuyên bố nói ta nhất định phải chạy ở hắn phía trước dứt lời xoay người về phòng cầm lấy sách giáo khoa nhìn lên tô mai qua đi dựa vào khung cửa nhìn vài lần cười xoay người đi đông sương Lấy trương tay nải bao ra nàng cùng hai đứa nhỏ ngày mai muốn xuyên y hề phục bế lên tiểu du theo vê nút cờ ra tới triệu khắc phụ tử chào hỏi, xuống núi đi vưng ra. Triệu khắc vốn dĩ muốn đưa, tô mai không làm, tối nay có nguyệt trói lọi mà chiếu xuống dưới, sơn gian đường nhỏ rõ ràng có thể thấy được, lại nói cũng không phải qua xa, cách hai cái sơn hố khoảng cách, đứng ở bên này cao dọn một đều, bảo không chuẩn bên kia còn có thể nghe thấy. Tô mai lại đây, vương lão thái lấy ra năm trước bắt được sơn hoa, cấp thau tắm thượng giải một tầng làm nàng thao tô mai xem đến thằng nhạc, tiểu hắc đản mắt to nhanh như chớp vừa chuyển bay nhanh thoát thân thượng quần áo đạp ghế rửa nhảy đi vào bùng một tiếng thủy không qua đỉnh đem tô mai cùng lao thái thái kêu nhảy dựng vội vội tay đem người từ thùng vất ra tới khu khu tiểu hắc đản phun ra một ngụm thủy khu nói nương ta còn không có tẩy hào đâu ha ha tiểu du nhi cảm thấy mới vừa rồi thủy hoa tiên khởi khi đạp hảo chơi thò người ra bái thau tắm nhạc nói muốn muốn, tô mai ôm hắn sau này lui lại mấy bước, vương lão thái giơ tay cho tiểu hắc đản một cái tát, lá gan cũng đặc phì, sâu như vậy thùng liền dám hướng trong nhẹ, tìm đánh có phải hay không? tiểu hắc đản không gì cảm giác mà xoa nhẹ hạ bị đánh ông, cười nói, vậy ngươi cho ta lộng cái tiểu thùng, bên trong phóng thượng hoa tràn đầy hoa, vương lão thái, nam hải tử muốn cái gì hoa? tiểu hắc đản, hương hương dễ ngửi, xú mỹ, vương lão thái lên mặt khăn vải cho hắn khóa lại trên người. oán hận một chút hắn đầu chờ toại đem người hướng ghế trên một phóng xoay người đi ra ngoài sách cái đại buồn gỗ lại đây múc chút thau tắm thủy cấp tiểu hắc đản thao tiểu du nhi vùng vây cũng muốn, tô mai cho hắn lột quần áo phóng hắn ngồi ở tiểu hắc đản bên người tiểu hắc đản tô mai nhìn hắn cảnh cáo nói lần này liền tính lại có lần sau nương cần phải đét ngông hắn nương đét ngông nhưng không có vương mãi mãi ôn nhu đó là thật tấu nghĩ đến ở quê quán bị hắn nương ấn đánh trải qua tiểu hắc đản vội gật gật đầu rất là thức thời nói không dám hôm sau dậy sớm tô mai sơ mi trắng áo khoác kiện tơ hồng khảm phía dưới xứng điều hắc quần tây trên chân đăng song nửa cùng giày ra hai cái tiểu gia hỏa cũng cắt xuyên bộ bộ đồ mới vương láo thái lại đây làm trương ninh mang theo hai cái tiểu gia hỏa đi ra ngoài giúp tô mai đem tóc dài vắng khởi bàn cái xinh đẹp kiểu tóc lại cho nàng tu tu mi hình mang theo đối hồng khuyên hay trương ninh mang theo hai cái tiểu da hỏa rửa mặt sau cho bọn hắn xoa xoa hương hương lấy son môi cho bọn hắn ở giữa mày điểm cái điểm đỏ tiểu du nhi trắng non đáng yêu trương ninh không nhịn xuống lại lấy vương láo thái tự chế phấn mặt cho hắn đổ đồ khuôn mặt tiểu hát đàn thấy ồn ào cũng muốn trương ninh nhìn hắn hắc hắc khuôn mặt nhỏ có chút không hạ thủ được trương đại nương ngươi có phải hay không không yêu ta tiểu du nhi không có tới phía trước đại gia rõ ràng càng thích hắn đối hắn hữu cầu tất ứng đừng nóng vội đừng nóng vội trương đại nương này liền cho ngươi đổ. trương ninh nhất không thể gặp hải tử trị ủy khuất vội bung tiểu du nhi ôm hững hống lấy phấn mặt cho hắn đổ khuôn mặt vương lão thái gia tới cấp tô mai đoan đường chứng, nhìn thoáng qua vội dịch khai tầm mắt không nỡ nhìn thẳng tiểu hắc đản chiếu chiếu gương nhưng thật ra thích không được hắn cảm thấy hôm nay chính mình liền cùng sân khấu kịch thượng mặt mèo giống nhau đẹp loại tìm trương ninh muốn khối đỏ thấm in hoa bố khoác ở trên người ăn cơm xong liền cầm cái gậy trúc ở trong viện chơi lên đại chín giờ nhiều triệu khác mang theo mấy cái cùng cấp bậc chiến sĩ lại đây tiếp người hắn hướng mấy người trước mặt nhảy dựng trong tay trúc côn hoành ngăn ở đại gia trước mặt giơ tay một lóng tay khí thế mười phần mà quắt thái từ đâu ra cướp tân nhân sơn tặc hãy xưng tên ra. có hai cái không băng trụ lập tức liền vỗ triệu khác vai nhạc nói sơn tặc đồng chí nhân gia tiểu chủ nhân hỏi đâu gọi là gì báo tưởng thượng danh đi triệu khác cười rỗi tay bắt đem kẹo mừng cho hắn ai cho ngươi trang điểm tiểu khắc đản lôi kéo túi đi phía trước đón nên trong miệng đáp trương đại nương Nghe được động tĩnh cùng vương doanh trưởng cùng nhau tới đón khách trương linh, theo bản năng mà dơ tay che che mặt. Vương doanh trưởng một bên đảo yên, một bên hướng mọi người nâng nâng cảm, đẹp đi. Hắn là thật cảm thấy tiểu hắc đản như vậy thực hảo, tiểu hài từ sao, không phải thích chơi đùa. 53, đệ 53 chương Triệu khắc đem đường cấp tiểu hắc đản cất vào trong túi, vỗ vô, vô đầu vai hắn, hôm nay là cái vui mừng nhật tử, trang điểm không tồi. Hiện tại triệu thúc thúc giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Tiểu hắc đảng cùng lâm niệm doanh mới vừa bị tống chính ủy mang về tới ngày đó, tống chính ủy vội đến chịu không khai tay đưa bọn họ tới vừng ra, lính cần vụ lại bị hắn phái ra đi làm việc, liền đem hai người mang theo trên người đi sân huấn luyện. Toại vừa nghe đến nhiệm vụ, tiểu hắc đảng theo bản năng mà gậy chút một ném, khép lại hai chân, thẳng thắn thân thể, lớn tiếng trở về câu, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Cuối cùng lại suy nghĩ một chút, bổ sung nói, thỉnh lãnh đạo bảo cho biết, cùng triệu khác tới chiến sĩ, có muốn cười. bị bên người chiến hữu dỗi tay bưng kín miệng mọi người đều muốn nhìn một chút kế tiếp phát triển toại cứ việc thân mình run đến lợi hại lại không có một cái phát ra âm thanh triệu khác ngồi dậy chiều sau duỗi tay lĩnh cần vụ vương hồng trí vội từ đám người sau đi ra đem tiểu hắc đảng cùng tiểu du nhi cổ cùng rủi trống đưa cho hắn triệu khác đem tiểu du nhi tiểu cổ cùng rủi trống nhét vào trong túi cầm lấy tiểu hắc đảng cổ cho hắn trói đến trên eo sau đó đem rủi trống đưa cho hắn kính cái lễ lâm niệm huy đồng chí gõ một đoạn mục trường lễ mừng khúc không có pháo liền có tiếng trống thay thế đi tiểu hắc đản lập tức cảm thấy đã chịu cực đại coi trọng này độ cao đặt tới nhân sinh điên phong ra dáng ra hình mà trở về cái lễ tiểu hắc đản nỗ lực mà banh mặt hai tròng mắt tinh lượng mà tiểu mã bộ một ngồi xuổm phanh rơi xuống đệ nhất chủ y tùy theo cao vút nhịp chống mánh liệt mà vang ở mọi người bên hai. tuy còn non nớt đã là khí thế mười phần tiểu du nhi nghe được tiếng trống tập tên từ trong phòng đi tới triệu khác đi mau vài bước đào đầu trung cổ cho hắn nằm hắn vào nhà cùng vương láo thái chào hỏi nhìn về phía ngồi ngay ngắn ở một bên tô mai. thật dài bím tóc quấn lên lộ ra nàng no đủ tinh xảo trứng nước mặt trăng non hai hàng lông mày cắt thủy thu đồng nhị thượng một chút hồng càng là sấn đến nàng ra như ngưng chi bạch như tuyết ngày xưa bởi vì bệnh tim mà nhạt nhẽo môi xác thượng son môi lại lại như hoa cánh tiểu diễm triệu khác nhìn hai mắt liền không được tự nhiên mà rời đi tầm mắt ho nhẹ thanh ta tới đón ngươi Vương Hồng Chí cùng vội vàng tới rồi sĩ quan hậu cần thuận thế đem thịt heo, thịt dê, gà, cá, bốn màu điểm tâm bốn màu quả khô, thuốc lá và rượu, đường đỏ đường trắng kẹo mừng, quả táo, chối cùng 50 nguyên tiền biếu đưa lên. Đây là xính lễ sĩ quan hậu cần đem một cái phong thư đưa cho Vương Lao Thái, sau đó lại lấy ra hai đóa đỏ thâm thực dược, tới tô đồng chí, ngươi cùng triệu phó đoàn trưởng một người mang một đóa. Triệu khác nhìn chằm chằm kia hai đoá thực dược, hai tròng mắt hơi hơi co rụt lại. hắn nhớ rõ toàn quân doanh chỉ giang tư lệnh dưỡng cây thực dược giang tư lệnh đã trở lại giang tư lệnh thời trẻ ẩn nút khi bị chảo ở thủy lao đãi nửa năm từ đây hai chân liền mắc phải nghiêm trọng bệnh phong thấp vừa đến mưa dầm quý đau đớn khó đi không thể không đi phủ cận suối nước nóng viện điều dưỡng tinh dưỡng sáng nay trở về sĩ quan hậu cần nói nghe nói ta nơi nơi tìm lụa đỏ bố chất hoa hồng khiến cho bên người lính cần vụ hái được này hai đóa vừa mới mở ra thược dược đưa tới tô mai cầm lấy một đóa thoải mái thanh tân mùi hoa sông vào mũi cánh hoa thượng còn lăn lộn thần lộ đừng ở trước ngực sao vương lão thái nhìn mắt phong thư tiền đưa cho tô mai mang nàng tiến bùng trong cầm kim chỉ đem hoa hành phùng ở nàng trước ngực trên quần áo triệu khắc liền không cần hắn xuyên năm tam thức quân phục bốn cái đâu trực tiếp hướng tả túi láo cắm xuống liền thành vương lão thái thu hồi kim chỉ ra tới hô thời gian còn sớm tiêu đại gia vào nhà uống ly trà ăn khối điểm tâm tô mai đi tới cửa lấy khăn lông lót tay cầm tiểu than lò thượng hồ đem trở về ngồi ở trước bàn một bên động tác thuần thục mà pha trà một bên cười nói đại nương cùng trương tỷ sáng sớm lên trưng ở bàn triệu khắc bế lên hướng tô mai trên người phát tiểu du nhi ta đi gọi bọn hắn bên ngoài một khúc kết thúc mọi người vỗ tay gieo hò cực đại mà thỏa mãn tiểu hắc đản biểu hiện dục lập tức dơ lên rủi trống liền tưởng lại đến một lần nghĩa Huy tiểu hài tử lực cánh tay hữu hạ hơn nữa quá mức hưng phấn triệu khắc sợ hắn bị thương thủ đoạn trước nghỉ một lát chờ giữa trưa chúng ta đi nhà ăn ăn cơm lại gõ bên kia người nhiều muốn đại tiểu du nhi ném chính mình tiểu cổ vô vô triệu khắc cánh tay chỉ vào tiểu hắc đản bên hông cổ kêu lên muốn không cho tiểu hắc đản thân mình uốn éo tránh ở vương doanh trưởng mặt sau nô đầu ra hướng hắn thẻ lưỡi kêu lên thoáng không cho liền không cho đợi chút ta còn muốn ở nhà ăn gõ đâu vương doanh trưởng cười cười giắt hắn tay dẫn mọi người hướng trong đi vào nhà uống ly trà triệu khác nhặt lên tiểu cổ Đi theo tiếp đón mọi người. Mọi người vào nhà liền trà ăn cái khối ngọt bảng, lại lượt ngồi một lát, liền ôm vương lão thái chuẩn bị hai điều chăn, hai điều áo gối, một cái chăn phủ giường, hai cái bồn trắng men, một cái hồng sơn bồn giá, một bộ trà cụ, một đôi đỏ thâm phích nước nóng, chở tiểu hát đẳng, tiểu du nhi trước một bước đi rồi. Chịu khác, Tô Mai song song đứng ở vương lão thái trước mặt cung kính con người, lại kêu một tiếng vương doanh trường ca, têu trương ninh thanh tỷ. Mới ở sĩ quan hậu cần một bộ cắt lợi trong lời nói ra vương ra. Đứng ở cổng lớn, nhìn hai người sóng vai mà đi, triều sơn hạ đi đến bóng dáng vương lão thái mất mát lau lầu khỏe mắt. Vương doanh trưởng cười nàng, đợi chút ăn cơm lại thấy, ngài đến mức này sao? Người biết cái gì? Trương Linh chụp hắn. Nửa ngày không có tới, Tô Mai phát hiện phòng trong ngoài phòng lại đại biến bộ dáng đầu tiên trong viện chính cái hai gian nhà ở lại cao một mảng lớn, tiếp theo. Hậu cần khúc liền trường chẳng những đem nàng ngày hôm qua làm tốt cái dương đưa tới, còn cấp tứ giác điêu đơn giản liền chi văn, thượng đỏ thâm sơn, hương vị có điểm trọng, triệu khắc không làm hướng trong phòng gác, đặt ở bên ngoài đất chống thượng. đừng ngoại chính là, tô mai tâm tâm niệm niệm tủ quần áo, triệu khắc mua đã trở lại, còn một mua mua hai, một cái năm môn mang kính, một cái tam môn không mang theo kính. Cái này thượng sơn hẳn là có đoạn thời gian, hương vị không lớn, triệu khắc kéo trở về sau, liền đều dọn vào tô mai ngủ đồng xương. sĩ quan hậu cần cùng các chiến sĩ lược ngồi ngồi ước định giữa chưa ăn cơm thời gian liền cầm đóng gói kẹo mừng quả khô yên tiểu túi lưới đi rồi triệu khác tô mai cười nói đem cái này tam môn tủ quần áo dọn đến tây nhĩ Phòng, cấp tiểu cẩn niệm doanh dùng hành triệu khác vây tay gọi vương hồng Chí, hai người nâng lên tam môn tủ quần áo đi ra ngoài bên ngoài xây nhà chiến sĩ thấy vội lại đây hai vị giúp đỡ nâng tới rồi tây nhĩ Phòng. triệu cẩn chân không có phương tiện lâm niệm doanh chính bồi hắn ở trong phòng đọc sách Triệu khác hỏi hạ hai người ý kiến, đem bình phong ra bên ngoài di di, giữa tây tường đặt ở triệu cẩn dương đôi. Tô Mai múc nước lại đây rút bọn hắn xoa xoa, lượng trong chốc lát, liền có thể phóng đồ vật. Đi ngược chiều môn không gian đại, mặt trên phóng đệm chăn thảm, phía dưới không gian tính xuống dưới cùng đơn mở cửa bên kia không sai biệt lắm, ai muốn bên kia các người thương lượng tới. Hai người gật gật đầu, đã hưng phấn mà kéo dương ra lại đây. Tô Mai rửa rửa rẻ lau, đổ trong bùn thủy. Lại lần nữa, múc nửa buồn đem chính mình trong phòng năm môn tủ quần áo lau khô, lượng một lát, đem đệm chăn thảm vải dệt điệp hảo cất vào đi, để lại trung gian đơn mở cửa phóng quần áo. Nghĩ đến có chút quần áo điệp lên dễ dàng nhăn, thừa dịp lúc này thời gian còn sớm, Tô Mai đi phòng bếp nhỏ cầm dao phay, ở phòng sau che bương trong rừng chém một cây trẻ con cánh tay thô cùng mười mấy căn ngón tay cái thô cây trúc. Sau khi trở về, thô nhất kia căn tiệt trang phục côn, tinh tế những cái đó tiệt thành chính mình muốn chiều dài, ngồi ở tiểu lò trước liền cháy. Nướng một nướng, trên gặp lại, chắp đầu chỗ liều mạng cắm, một lát công phu, liền làm mười mấy giá áo. Triệu khắc gánh nước trở về, cầm lấy một cái nhìn nhìn, than nhẹ, tô đồng chí như vậy toàn năng, làm trượng phu ta áp lực đại A. Tô mai ngó hắn liếc mắt một cái, triệu phó đoàn trưởng nỗ lực kiếm tiền liền thành, ăn mặc chi phí, không có nào hạng nhất không cần tiền, ta làm này đó tiểu ngoạn ý nhi lại không đáng giá gì. Triệu khắc cười nói, tô đồng chí này vô ngông ngựa đến, nghe thật là sảng khoái. Tô Mai mắt trận trắng, ngươi ngày hôm qua lên núi chém cây trúc, xem mà hình sao. Bên này có thể dẫn thủy xuống dưới sao. Có thể triệu khắc kéo cái ghế nhỏ ở bên người nàng ngồi xuống, giúp nàng nướng cây trúc chết cong, trôn cây trúc không dùng được mấy tháng phải đổi. Buổi chiều, ta đi tranh chân trên, tìm một chút trương ninh đại ca, xem hắn có hay không phương pháp cấp lộng mấy ngàn mét thủy quản. Muốn hay không mang chút quà tạo. Triệu khắc trầm ngâm hạ, đi trước, ta muốn mang diệp bộ trưởng lên núi nhìn xem ngươi giá ống trúc. xem có thể hay không cùng hắn tránh lấy một chút cấp chúng ta này đó người nhà viện trải lên thủy quảng an tiếp nước cái giảm hắn nếu là đồng ý liền từ bộ đội ra mặt mua thủy quảng chứng hôn người triệu khác nguyên lai thỉnh chính là tống chính ủy không nghĩ tới khai tịch trước giang tư lệnh chống triệu tới tống chính ủy cùng triệu khác liếc nhau vội đi xuống thỉnh hắn đi lên bên này giang tư lệnh một tuyên bố hôn thành ngoài cửa bị ấn bài nhiệm vụ tiểu hắc đảng lập tức gõ vang lên bên hông cổ tiểu gia hỏa banh mặt tiểu mã bộ một chát Đối mặt các chiến sĩ vây xem, ổn ào, rất là ổn được. Giang tư lệnh tìm theo tiếng ra tới, vừa thấy liền vui vẻ, còn tuổi nhỏ liền mặt không đổi sắc, không tồi. Không tồi. Là khối tham gia quân ngũ nguyên liệu. Tống chính ủy cười nói, giống cha hắn, có điểm rừng mỡ. Rừng mỡ làm sao vậy, không luôn cuống. Giang tư lệnh chừng hắn, năm đó, cũng không biết là ai, trên chiến trường bất quá một phát súng bắn chết cái địch nhân, trở về lại là phun lại là làm ác ngộng lăn lộn 10 ngày qua. Hừ. lúc ấy cũng chính là gặp ngừng chiến kỳ bằng không liền ngươi kia nạo dạng ngày hôm sau trở lên chiến trường còn không biết có thể hay không trở về tống chính ủy xin khoan dung mà nhấc tay nhỏ giọng lẩm bẩm nói ta bất quá một câu đảo chọc đến ngài như vậy một đồn hấn. giang tư lệnh hướng hắn vây vây tay chê ta phiền cũng đừng hướng ta trước mặt thấu tiểu triệu kia vội vàng ngươi còn không đi giúp một chút ta đây đi ngài nếu là chân đau nhưng đừng chịu đựng ta làm người đưa ngài trở về giang tư lệnh không để ý đến hắn Hướng Tiểu Hắc Đản bên người tê tê, các chiến sĩ thấy là hắn, kêu một tiếng giang tư lệnh, một đám lòng bàn chân mạt du mà lưu. Tiểu Hắc Đản một khúc kết thúc, đám người vô tay trầm trồ khen ngợi đâu, trước người chỉ có một trụ trưởng lão nhân. Không dám tin tưởng mà chớp chớp mắt, Tiểu Hắc Đản thăm dò hướng nhà ăn nội nhìn nhìn, bên trong bắt đầu thượng đồ ăn, đại buồn cá cơm, thịt heo hầm khoai tây, canh thịt hầm dê, tiên hương phát núi. 54, chương 54. Lộc cộc Tiểu Hắc Đản nuốt nuốt nước miếng. Đói bụng. Giang Tư lệnh dối tay, đi, ta mang ngươi ăn cơm đi. Tiểu Hắc đản ôm cổ sau này lui một bước, tránh đi han tay, hiếu kỳ nói, ngươi ai nhà. Ta à, quản ngươi triệu thúc thúc người, về sau ngươi nếu là ở nhà bị hủy khuất, có thể đến quân bộ tới tìm ta, ta giúp ngươi sửa chữa ngươi triệu thúc thúc, thế nào, nghe tới có phải hay không rất lợi hại. Nói mạnh miệng khoác lác, ai sẽ không nha. Tiểu Hắc đản ngược một đỉnh, phanh gõ hạ cổ, vậy ngươi nghe một chút ta là ai, Tây Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ không là ra. thế nào, so ngươi lợi hại nhiều đi. ngươi là tôn ngộ không a, ta đây chính là chuyên trị ngươi đường tăng. Giang Tư lệnh hai chân đau đến khó chịu, không khỏi hướng trên tường nhích lại gần. đường tăng, đường tăng mặt trên là ai đâu? Tiểu Hắc đảng nghĩ nghĩ, ta đây chính là nhất đại yêu quái, chuyên ăn đường tăng thịt yêu quái. a o, nhắc tới đến thịt, Tiểu Hắc Đản càng đói bụng, nhịn không được lại thăm dò trong triều nhìn nhìn. Giang Tư lệnh thực buồn mực, đói bụng ngươi như thế nào không đi vào ăn a, ta phải đợi triệu thúc thúc. chờ hắn làm gì chờ hắn nói lâm niệm huy đồng chí nhiệm vụ hoàn thành không tồi giang tư lệnh sửng sốt không nghĩ tới sẽ là như vậy cái lý do không khỏi vô vô vai hắn tiểu tử ngươi nếu là lại lớn hơn vài tuổi ra ra thế nào cũng phải đem ngươi lanh tiến bộ đội không thành không cần ngươi lanh tiểu hắc đản lột ra hắn tay hướng bên cạnh đứng lại ta liền ở bộ đội cũng đúng giang tư lệnh nhạc nói ta làm người kêu ngươi triệu thúc thúc ra tới cùng ngươi nói tốt sao tiểu hắc đản ngửi mùi thịt nuốt nuốt nước miếng trần trờ gật đầu Giang tư lệnh vừa muốn vây tay gọi cái chiến sĩ đi vào kêu một chút triệu khác, Tô Mai bồi triệu khắc kính một vòng rượu, ôm tiểu du nhi lánh ra tới, tiểu hát đảng, ngươi như thế nào chưa tiến vào ăn cơm a Giang tư lệnh ngài cũng ở nhà. Ở trong phòng không thấy được người, Tô Mai còn tưởng rằng hắn đi trở về. Ngài Tô Mai nhìn mắt hắn tái nhợt sắc mặt, trên trán tẩm ra mồ hôi lạnh, chân đau sao. Tô Mai người mang hỏa hệ dị năng, đối ấm lạnh cảm giác nhất mẫn cảm, toại ly Giang tư lệnh càng gần. càng có thể cảm nhận được từ hắn hai chân thượng phát ra hàn khí. buông tiểu du nhi, tô mai đi vào cầm chén gấp hai khối là bài, dọn trương ghế dựa, nghiệm huy, ngươi cùng tiểu du nhi ăn trước. tiểu hắc đản hai mắt sáng ngời, vội tay tiếp được chén, cầm khối điểm nhỏ lặc bài cấp tiểu du nhi, chính mình cầm đại ao gầm lên. tô mai buông ghế dựa, đỡ giang tư lệnh ngồi xuống. giang tư lệnh nhìn hai huynh đệ chi gian ở chung, xuất phát từ đối tiểu hắc đản hảo cảm, không khỏi nghi ngờ hỏi câu, đệ đệ tuổi tiểu. ngươi không nên nhường hắn sao như thế nào còn đem nhỏ nhất cho hắn chính mình ăn đại tiểu hắc đảng kỳ quái mà nhìn hắn một cái hắn ăn vật cũng y ta, cho hắn đại lại ăn không hết vì cái gì còn phải cho hắn đại ách giang tư lệnh nghẹn, nghẹn. tô mai ngồi xổm trước mặt hắn dỗi tay phúc ở hắn đầu gối lược một cảm giác lập tức bị băng đến đánh cái dùng mình âm hàn tận xương kinh mạch tắc nghẽn không thể không nói lao ra tử ý chí lực thật cường đều như vậy còn chống quải trượng một đường từ quân bộ đã đi tới tô mai lột đi dị năng hỏa thuộc tính dẫn đường một sợi mỏng manh năng lượng tiến vào hắn hưu đầu gối mới vừa thăm đi vào một chút liền gặp tắc nghẽn kinh mạch tô mai thử dẫn một hào ti hỏa thuộc tính qua đi kia một sợi hỏa tựa gặp thế gian mỹ vị nháy mắt đem tắc nghẽn hàn khí cắn nuốt không còn tô mai hoảng sợ vội chia tay giang tư lệnh chỉ cảm thấy trên đầu gối ấm áp túi đầu nhìn lên chính nhìn thấy tô mai thu hồi đi tay cho rằng mới vừa rồi kia ti ấm áp là tô mai tay phủ lên độ ấm toại không để ý chỉ cười nói Bị ta trên đùi lạnh leo băng tới rồi. Tô Mai lung tung địa điểm hạ, như vậy băng, khẳng định không thoải mái, ta giúp ngươi xoa xoa đi. Xoa xoa sát thật có thể thư hoan chút. Hắn lúc này ngồi xuống, liền có chút đứng dậy không nổi, sợ đợi chút kinh động mọi người. Giang tư lệnh đối Tô Mai nói, không cần ngươi, ngươi đi vào giúp ta gọi một cái tay kính đại. Ta tay kính liền rất đại. Tô Mai không lại làm hắn cự tuyệt, làm bộ làm tịch mà trà sát đôi tay, sau đó phúc ở hắn hữu trên đầu gối, tinh thần lực đảo qua. chậm rãi ấn lên, mỗi một lần ra sức đều ấn ở kinh mạch tắc nghẽn chỗ, tiểu như châm chọc đại hỏa dị năng nhân cơ hội lưu đi vào, cắn nuốt một chút bên trong hàn khí, không dám một chút đả thông, chỉ là hỗ trợ giảm bớt một chút. ấn quá hưu đầu gối, tô mai hoạt động hạ đôi tay, đi ấn tả đầu gối. tiểu hắc đản một cây xương cốt gầm song, càng thèm, đen nhánh hai tròng mắt xoay chuyển, lén lút lưu vào cửa nội, tiểu du nhi ngẩn ngơ, vội nghiêng ngả lảo đảo mà đuổi kịp, có chiến sĩ ngẩng đầu thấy huynh đệ hai người. đứng dậy ôm bọn họ ngồi ở đại gia trung gian cấp gấp đồ ăn múc canh tắp nửa khối màn đầu tô mai thăm dò nhìn vài lần thấy hai người bị các chiến sĩ chiếu cô thực hảo liền yên tâm chuyên chú nổi lên thủ hạ động tác một lát rất nhỏ tiếng ngay vang lên ghế trên giang tư lệnh ngủ rồi tô mai nắn nuốt đầu ngón tay do dự mà muốn hay không tiếp tục triệu khắc bưng chén đồ ăn tìm tới cách đoạn khoảng cách nghe được giang tư lệnh tiếng ấy vội hướng cửa các chiến sĩ đánh cái thủ thế làm đại gia nói nhỏ chút tiểu mai triệu khác vô vô nàng vai cầm chén đưa cho nàng nhỏ giọng nói người đi ăn cơm ta tới tô mai tiếp nhận chén đũa tránh ra vị trí người ăn sao ta đợi chút lại ăn triệu khác nói ngồi sổm xuống, xuống bay nhanh mà trà sát đôi tay theo huyệt vị ấn lên tô mai phủng chén sừng sốt triệu khác mỗi một lần ấn đều điểm ở kinh lạc tắc nghẽn chỗ ngươi trước kia giúp ăn ơn quá tô mai nhỏ giọng nói sợ đem người đánh thức triệu khác gật gật đầu không hề răng tô mai nghĩ nghĩ Đi vào tìm được lao viện trưởng, ngài mang ngân châm sao. Lão viện trưởng nhìn nàng ngẩn ra hạ, tùy theo tay rũi ra khấu ở nàng trên cổ tay, hào khởi mạch. Tô Mai trong lòng ngấm áp cười nói, không phải ta, là giang tư lệnh, hắn ngồi ở cửa ghế trên ngủ rồi. Vừa nghe giang tư lệnh ngủ rồi, không đợi Tô Mai đem nói cho hết lời, Lão viện trưởng đẩy ra ghế dựa, chạy trầm sông ra ngoài. Mọi người đều là cả kinh, sôi nổi đứng dậy. Đứng lại. Tống chính bị quát, đi nhiều người như vậy làm gì? tưởng đem người đánh thức ca một các tướng linh áp xuống trong lòng kích động chậm rãi lại làm trở về thô mai xem đến sửng sốt sửng sốt tống chính ủy thấy nàng như vậy không khỏi cười nói giang tư lệnh thật lâu không có ngủ quá hảo giác bác sĩ đều ở khuyên hắn về hưu và ở viện điều dưỡng mặt trên tống chính ủy một bên dẫn nàng hướng ra phía ngoài đi một bên hạ giọng nói đều đã tìm kiếm người tốt chúng ta hỏi thăm hạ người nọ tư tưởng rất là cấp tiến cái này bộ đội là giang tư lệnh một tay tổ kiến lớn đến chính ủy phó tư lệnh nhỏ đến mổ mỗi liền trường nói tới mỗi người hắn đều có thể thuộc như lòng bàn tay hắn hiểu biết bọn họ mỗi người quá vang tư liệu hiểu biết bọn họ mỗi người tính nết biết bọn họ ưu khuyết điểm ở đâu càng biết như thế nào làm cho bọn họ phối hợp tác chiến như thế nào làm cho bọn họ dương trường tị đoản đối một các tướng linh tới nói hắn là lãnh đạo là trường bối là biết đã cũng là bọn họ nhất kính nể người không tha lại cũng không dám cường lưu sợ đem hắn lưu lại nhanh hơn bệnh tình chuyển biến xấu hai người đến lúc đó triệu khác chính cầm đem kéo cắt giang tư lệnh đầu gối quẩn sĩ quan hậu cần bưng chén rượu mạnh lại đây lão viện trưởng thu hồi khấu ở giang tư lệnh trên cổ tay tay lại nhẹ nhàng mà đè đè hắn lỏa lộ ra tới đầu gối trên mặt hiện lên một mặt ý mừng tùy theo móc ra trong lòng ngực châm bao rút ra từng cây ngân châm đoạt quá sĩ quan hậu cần trong tay chén đảo tới quá cầm chén đưa cho sĩ quan hậu cần lão viện trưởng nhìn mấy người liếc mắt một cái phân phó nói triệu khác tiểu tống nâng giang tư lệnh hai chân Những người khác tránh xa một chút. Tô Mai cùng sĩ quan hậu cần vội hướng một bên đứng lại. Lao viện trưởng nhéo lên từng cây ngân châm, bay nhanh đâm vào huyệt vị, sau đó không ngừng kích thích. Tô Mai chậm rãi tới gần vài bước, lén lút dò ra tinh thần lực, nhìn chuẩn một chỗ tắc nghẽn buông lỏng huyệt vị, nhẹ nhàng mà thử bắn châm chọc một chút dị năng qua đi, kia một chút hồng một hai ngân châm, liền chác phệ đến châm đuôi một loan chết. Tô Mai sợ tới mức cổ co rụt lại, lui ra phía sau vài bước. Lao viện trưởng nhổ xuống đột nhiên chiếc ngân châm Buồn bực mà nhìn mắt, vội lại cầm căn chắc thượng. Nương, nương. Tô Mai vội bước nhanh vào nhà, hướng kêu to tiểu hắc đản hư thanh, nhỏ giọng nói, làm sao vậy? Ngươi xem hắn tiểu hắc đản chỉ chỉ chiến sĩ trong lòng ngực tiểu Du Nhi, đi theo hạ giọng nói, đầu một câu một câu, muốn ngủ. Tô Mai buông vẫn luôn ôm ở trong tay chén, tiếp nhận tiểu Du Nhi, cảm ơn, phiền toái các ngươi. Ngồi ở cùng nhau mấy người lắc lắc đầu, thu thập chén đũa, ở liền lớn lên tổ chức hạ Đi theo mọi người phía sau lén lút ra nhà ăn. Tô Mai ôm ngủ tiểu du nhi mới vừa ăn cơm xong, vương doanh trưởng liền có triệu cẩn, lãnh lâm nhậm doanh, vương lao thái, Trương Ninh lại đây, ta đưa các ngươi trở về. Tô Mai gật gật đầu, cầm chén đua đưa cho thu thập đại béo. Trương Ninh đem tiểu hắc đản trong lòng ngực cổ giao cho lao thái thái, bấy lên hắn để sát vào Tô Mai nhỏ giọng nói, phát sinh chuyện gì? Như thế nào đột nhiên liền không cho lớn tiếng nói chuyện. Trở về nói, Tô Mai nhẹ giọng nói. Đi ra nhà ăn khi, Tô Mai nghiêng đầu chiều bên phải nhìn thoáng qua, giang tư lệnh còn ở ngủ, lão viện trưởng sắc mặt vui mừng áp đều áp không được, nghĩ đến giang tư lệnh hai đầu gối thượng tắc nghẽn kinh mạch đã đả thông. 55, Đệ 55 Trương Vương ngủ say Tiểu Du Nhi, Thiến Đi Vương Doanh Trưởng, Trương Ninh Tô Mai quay đầu lại xem Triệu Cẩn, Lâm nhiệm Doanh, Tiểu Hát Đảng, ba người không phải ở xoa mắt chính là ở ngáp, một đám đều khốn đốn đến không được, tẩy tẩy đều đi một lát đi. Ba người gật gật đầu Tô Mai đánh buồn thủy, ninh điều khăn lông ước cấp triệu cẩn sát tay mặt, làm lâm niệm doanh trước tẩy. Tiểu hắc đảng thực thích hắn hiện tại bộ dáng, thân mình ố néo liền tưởng hướng trong phòng hướng. Tô Mai duỗi tay kéo lấy hắn trên vai quần áo, đem người sách trở về, ba lượng hạ cởi đi trên người hắn khoác hoa hồng bố, thủ săn cái gáy đưa tới bùn trước, cho hắn trả sát mặt. Nương, nương, a, ta không thấy, không thấy. Tô Mai giơ tay đổ trong bùn nước bẩn, đem người hướng nách một kẹp. đứng dậy múc gáo thủy đảo tiến trong buồn, lại cho hắn giặt sạch một lần tùy theo xả hắn tiểu khăn vải cho hắn lau mặt vô vô hắn phía sau lưng đừng tê ơ chờ ngươi tỉnh ngủ nương tự cấp ngươi tô lên thật sự ân tô mai phóng hắn xuống đất xoay người cầm rửa chân buồn đoái hơi năng một ít thủy cấp ba người phao chân triệu cần con hảo toàn bộ hành trình không có xuống đất thời dày tiểu bạch vớ vẫn là khô mát bộ dáng tiểu hắc đản cùng lâm niệm danh một thời dày vớ nửa ướt Chân xú vị đi theo nồng đậm mà tứ tán mở ra Triệu cần hơn đến ngã ngửa người về phía sau Hai chân từ trong buồn nâng lên Tô gì, ta muốn chính mình một cái rửa chân buồn Hảo mỗi cái hải tử đều có chính mình ca tính Yêu thích, tô mai cũng không hy vọng bọn họ một mặt mà nhân nhượng người khác Thay đổi chính mình, toại việc nhỏ thượng Tô mai nguyện ý tôn trọng bọn họ tự mình lựa chọn Các ngươi vương mãi mãi cấp ta mua hai cái buồn trắng men Ta lưu một cái ở phòng bếp dùng dư lại một cái đương chậu rửa mặt Lúc trước dùng để rửa mặt buồn gỗ, cho người đương rửa chân buồn đi. Tô Mai nói để khối sắt chân bố cho hắn, không lưng cầm lấy ba người giày lạnh ở cửa sổ thượng, xoay người lấy giày rơm đặt ở bọn họ bên chân. Triệu cần xoa chân điểm gật đầu. Tô Mai đái hắn lau khô, dối tay đem người bế lên đặt ở trên giường. Triệu cần chân không như vậy đâu, rất nhiều việc nhỏ chỉ cần hoạt động biên độ không phải như vậy đại, đều có thể chính mình làm, tỉ như xốc lên chăn, chậm rãi nằm xuống. Tô Mai cầm cái tân phích nước nóng. rót mãn nước sôi, đặt ở hai người đầu giường dương mây bên, theo vào tới ngủ chưa Lâm Niệm Doanh nói, ngươi tiểu cẩn ca nếu là tưởng uống nước, ngươi giúp hắn đảo một chút, cẩn thận một chút, đừng năng tới tay. Ân Lâm Niệm Doanh đáp lời, thầm thầm, ngươi cũng mau ngủ đi. Bên ngoài hai mươi tới vị chiến sĩ chính bận bận rộn rộn giúp bọn hắn xây nhà đâu, nàng nào không biết xấu hổ ban ngày ban mặt ngủ. dàn xếp tiểu thất đảng, tô mai nhặt lên trên mặt đất vớ ném ở rửa chân trong buồn, lấy bù kết bọt nước thượng, rửa rửa tay. đẩy ra bếp lò ngồi trên hơn phân nửa nồi thủy bắt hai thanh người nhà viện mang về tới đậu xanh đào đào đào đi vào tùy theo đi đông nhị phòng tìm đem sĩ quan hậu cần cấp dòng biển tẩy sạch thiết ti, đại thủy lăn lăn hạ nồi cùng nấu khởi nồi khi thả hai muỗng đường trắng thịnh đến trong chén bưng cho trong viện xây nhà chiến sĩ hai gian phòng ở tường thể đã lũy hảo liền kém hơn lương phông ngói bởi vì không có buổi chiều thượng lương tiền lệ toại mọi người thương lượng hạ quyết định ngày mai lại lộng hôm nay trước đem tường viện kéo tới Tô Mai sợ một nồi nước không đủ uống, lại thiêu hai bình nước sôi, cầm lá trà, đường đỏ đặt ở khuyết hạ trên bàn nhỏ, làm cho bọn họ khát chính mình pha trà hướng nước đường uống. Triệu khác không ở, Tô Mai cũng không biết buổi tối muốn hay không chiêu đãi bọn họ ở nhà ăn cơm, sợ chờ triệu khác trở về, lại chuẩn bị không kịp. Tô Mai tìm vương lão thái cầm nhà nàng đâu tốt bột nở, cùng một đại buồn tạp mặt. phao mang khô, nấm, rau khô, chọn thực phì thịt khô cắt băm, hôn cùng phòng sâu đảo giá hành, dùng du xào xào nhân bao hai đại nồi rau khô thịt khô bánh bao ngao nổi thoái cháo triệu khác buổi tối trở về tô mai điều tỏi giã quấy khoai tây ti đã khuyên đại già khai ăn tô mai huy tiểu du nhi ném không khai tay liền đối với hắn nói cháo ở trong nồi chính ngươi thịnh ân triệu khác rửa mặt cầm chén thịnh chén ấm áp cháo uống trước hai khẩu gắp cái bánh bao mồm to ăn lên hắn giữa chưa liền uống lên vài chén đến rượu đến bây giờ đã sớm nói lạ tô mai huy hảo tiểu du nhi cầm món đồ chơi cho hắn rửa rửa tay cấp triệu cẩn lâm niệm doanh cắt thêm nửa mông cháo cầm lấy bánh bao một phân thành hai cấp tiểu hắc đản một nửa một nửa kia chính mình cầm ăn nàng ăn hương vị còn thành chưa nói tới tươi ngon đảo cũng thật sự liền không biết đại gia ăn như thế nào toại hỏi hương vị không tồi đi tiểu hắc đản cũng không ngẩng đầu lên gật gật đầu ăn ngon lâm niệm doanh rất là cổ động triệu cần miệng muốn ngọt chút tô gì làm cái gì cũng tốt ăn lời này đảo cũng không giả tô mai tuy không có quá dùng nhiều dạng Nhưng nàng ngũ cảm nhanh nhạy, phẩm vị nhất tuyệt, hương vị liền sẽ không quá kém. Trừ cái này ra, nàng còn có một tay khống hỏa năng lực, cái gì đồ ăn khi nào ra nổi, luôn là đem khống đến đúng mức. Triệu Khắc liên tiếp ăn ba cái bánh bao, uống lên một chén cháo, phương thư khẩu khí, chậm lại tốc độ, trong nhà còn có mặt sao. Thiếu cái gì ngươi cùng ta nói, ta tìm người mua. Tô mai hướng hắn bên người nghiêng người, nhỏ giọng hỏi, ngày mai còn quản cơm sao. Triệu khác xem xét mắt cái khởi phòng tường. Thượng Lương là muốn xen vào cơm. Không sợ, ngày mai ta cùng sĩ quan hậu cần nói một tiếng, làm hắn làm thịt đồ ăn lấy lại đây, quay đầu lại ta cho hắn tiền giấy. Tô Mai nhẹ nhàng thở ra, làm ta bao bao tử, cắn sợi mì còn thành, làm cái gì mấy lạnh mấy nhiệt liền luống cuống. Triệu khác cười nói, chúng ta ra mấy cái không chọn, ngươi làm cái gì chúng ta ăn cái gì. Tô Mai cũng cười, phải học học, bằng không ngày lễ ngày Tết, nhân ra trên bàn bàn bàn chẳng chẳng, lại xem nhà ta một chậu hầm đồ ăn. ngươi không chê mất mặt ta còn muốn mặt đâu học ta không phản đối đừng mệt thật sự không được tết nhất lễ lạc ta thỉnh sĩ quan hậu cần hỗ trợ làm chút viên tặc cá gì đó lấy về tới thiêu một chút liền thành dứt lời triệu khác thấy tô mai lấy bánh bao tiếu tỏi ra ăn đến hương trong tay bánh bao vói qua cũng tiếu điểm ra mặt đồ ăn thịt khô đinh hôn cùng tỏi vị mới vừa vừa vào khẩu hắn liền nhíu mày mồm to nuốt vào hướng lên mấy khẩu cháo không thích đừng miễn cưỡng tô mai đem tỏi địa hương chính mình trước mặt lôi kéo liền như vậy điểm tỏi nước ta còn chưa đủ ăn đâu triệu khác trước một câu nghe nhiều thoải mái triệu cần xem xét mắt hắn ba phụt một nhạc, đem chính mình muốn dấm đĩa hương trước mặt hắn đẩy đẩy ghen. triệu khác ngó hắn liếc mắt một cái ngửa đầu uống xong trong chén cháo về phòng cầm lấy yên chiều một trúng cơm nước xong thừa dịp còn có điểm ánh mặt trời lại vội lên các chiến sĩ đi đến trong nhà bắt cơm không đủ hôm qua nhi đắp phòng bếp triệu khác cùng vương hồng chí chém hồi cây trúc có kia to bằng miệng chén vô dụng xong Tô Mai tiệt chút chút chén cấp các chiến sĩ dùng, cơm nước xong, Tô Mai do dự hạng, tẩy tẩy ném vào trong nồi nấu nấu lượng ở thất thượng. Tuy rằng xà nhà vừa lên, tường viện lôi kéo, ngày mai buổi tối việc không sai biệt lắm liền xong rồi, khá vậy chưa chừng ngày nào đó liền lại dùng tới. Tô Mai thu thập hảo phòng bếp ra tới để thủy, triệu khác đã chôn cái gậy trúc, kéo căn dây điện treo cái bóng đèn ở trong viện. Cho ta triệu khác tiếp nhận Tô Mai trong tay thùng gỗ đòn gánh. Ta buổi chiều cùng Diệp Bộ trưởng đi cách vách trấn trên thủy quản xưởng đính phê thủy quản, ngày mai đưa tới. Ta nói với hắn, trước cấp nhà ta chôn quản dẫn thủy. Nhanh như vậy, Tô Mai lại lần nữa kiến thức tới rồi Triệu Khắc làm việc hiệu suất, kia, Giang Tư lệnh chân. Đại bộ phận tắc nghẽn kinh lạc thông, lão viện trưởng nói Triệu Khắc tạm dừng hạ, hai mắt hơi hơi nheo lại, nhìn chằm chằm Tô Mai hai chồng mắt nói, nói có thể là ở viện điều dưỡng phao suối nước nóng thao. Đối này lý do thoái thác, Triệu Khắc khịt mũi coi thường. giang tư lệnh lại không phải năm nay mới đi phao suối nước nóng lúc trước như thế nào không thấy đỉnh điểm hiệu quả tô mai hai tròng mắt né tránh hạ tùy theo cười nói vậy là tốt rồi hắn hai chân hảo các ngươi cũng liền không cần đổi tư lệnh ngươi như thế nào biết chúng ta muốn đổi tư lệnh tống chính ủy nói a nga triệu khác vớt ve xuống tay trung đòn gánh, vớt bỏ phía trước đề tài nói tính tính nhật tử lúc trước gửi trở về công tác danh ngạch, quê quán nên thu được đi hẳn là thu được bị hai người nhắc tới thư tín giờ phút này liền ở tô lão cha trong tay viết gì? tô lão nương nạp để giày, khuỷu tay đơ đơ hắn thúc giục nói nói a tô lão cha ở hố duyên thượng khái khái cái tẩu lão tứ ngươi cho đại gia niệm niệm lão nhị lão tam lướt nhau có chút lo lắng tiểu nội gửi thư trong nhà tức phụ tôn tử cháu gái toàn tống cổ về phòng lại lưu lại bọn họ bốn cái đừng không phải ra chuyện gì đi lão tứ tiến lên vài bước cầm lấy giường đất trên bàn tin bay nhanh nhìn một lần Tùy theo hai mắt hơi hơi cò rụt lại, đọc lên. Lão đại ngồi ở giường đất trước trên ghế xoa dây thừng không có gì phản ứng, có nghe không đến hiểu, cái gì kêu cho hắn cùng Lão Tứ lộng hai cái công tác danh lạch, hắn chữ to không biết mấy cái, gia công xã liền là đường, đi làm, liền hắn, có thể thành. Sao cấp nằm mơ dường như không chân thật lý? Lão nhị, Lão Tam ngẩng đầu nhìn nhìn Lão Tứ, không có, liền nhiều như vậy. Tiểu mội chưa nói này công tác sao tới? Lão Tam cau mày! Trong mắt không thấy bất luận cái gì ghen ghét bất bình, chỉ lo lắng nói, cũng chưa nói nàng ở bên kia sinh hoạt như thế nào. Lao Tứ phiên phiên, đem tiểu hắc đản viết tin đưa cho hắn. Lao Tam tiếp nhận tới vừa thấy vui vẻ, không phải tuổi lửa tiểu nhân, chính là đồ đến hắc hắc viên, là tiểu gia hỏa bút tích, không tội, này trung gian còn viết mấy chữ đâu. Các ngươi xem lão Tam chỉ vào tin ở mấy người trước mặt quơ quơ, nói muốn chúng ta, muốn ăn trong nhà mặt, tưởng cùng các ca ca tỉ tỉ chơi, muốn nghe tuồng, ha ha. vẫn là như vậy làm nhảm không chịu khi dễ liền thành cho ta xem tô lão nương cầm nói lao tam đem tin cho nàng ghé vào bên người nàng vui sướng giúp nàng giải độc. lao tứ nhéo hai chương công tác danh ngạch nhìn về phía tô lao cha tô lão cha trang yên bật lửa chịu khẩu nâng mi nói nhìn ta làm gì công tác cho ngươi cùng lao đại các ngươi thương lượng đi lao tứ nhìn mắt nhạc ga không biết sầu lao tam lại nhìn về phía lão nhị bốn mắt nhìn nhau lão nhị ánh mắt hơi hơi loe loé Lão Tứ mục đương từ trên mặt hắn lướt qua, dừng ở hố bên lại xoa khởi dây thường đại ca, đại ca. 56, chương 56. A. Lão Đại ngơ ngẩn mà ngẩng đầu. Lão Tứ đáy lòng khẽ thở dài thanh, dọn trương ghế ở hắn đối diện ngồi xuống, cầm hai trương chiêu công danh ngạch, cho hắn triển lăng nói, hai công tác, một phần là vỡ lòng sơn công binh xưởng công nhân danh ngạch, một cái là ta chấn tiểu học giáo viên danh ngạch. Giáo viên danh ngạch ngươi đi không thích hợp, ta Lão Tứ chần chờ. Ta không đi không đợi Lão Tứ đem nói cho hết lời, Lão Đại liền nói, ta là trưởng tử, muốn lưu tại trong nhà phụng dưỡng cha mẹ. Lão Nhị nhịn không được tiến lên một bước, tô Lão cha dương mắt đỏ qua, xương khói lượn lờ, ánh mắt sắc bén như đao, Lão Nhị bị đâm vào da đầu tê dần, định trụ chân. Đại ca, không nói gạt ngươi, ta nhất muốn đi chính là công bình xưởng. Lão Đại, vậy ngươi đi thôi. Lão Tứ, ngươi xác định không muốn đi công bình xưởng sao sao. Ân. Lão Đại gật gật đầu. Vẫn là câu nói kia, ta là trong nhà trưởng tử, muốn lưu tại trong nhà phụng dưỡng cha mẹ. Tô lão nương đem tiểu Hắc đảng tin phóng bình nằm xoài trên hố trên bàn, điểm điểm lão tứ trong tay tin. Lão tứ đem tiểu muội viết tin đưa cho nàng. Tô lão nương tiếp nhận, thô giáp tay mặt quá khuê nữ tự, cùng tiểu Hắc Đản cùng nhau tiểu tâm mà điệp khởi cất vào phong thư, thu vào trong giường, đối mấy cái nhi tử nói mắt điếc tai ngơ. Tả Hữu nàng khuê nữ nàng biết, từ nhỏ liền cùng bốn cái ca ca thân, đó là bởi vì thời trẻ sự. Đem lão đại, lão tứ đặt ở đằng trước, cũng sẽ không quá thiên, nối nghiệp tổng hội nghĩ biện pháp bổ thượng. Lão tứ, ngươi không cần, ra đây hỏi đại tẩu. Đại tẩu kêu quý thu mươi 42 năm từ dự châu chạy nạn lại đây, biết chữ hiểu lý lẽ, tiểu học giáo viên cái này danh ngạch cho nàng lại thích hợp bất quá. Lão đại ngần ra, tiểu muội đã biết có thể hay không không cao hứng. Nếu không cấp lão nhị đi. Lão tứ nhịn không được xoa xoa ngạch, đại tẩu đối tiểu muội không hào sao. Lão đại, hào nha. Thê tử đối tiểu mội, có thể so đối bọn họ 15 tuổi nhi tử 12 tuổi nữ nhi thật nhiều tử. Tiểu mội cùng đại tẩu không thân sao? Lão đại, thân. Tiểu mội tuy rằng đối trong nhà mỗi người đều thân, lại càng ái đi theo thê tử phía sau, quấn lấy thê tử cho nàng làm bộ đồ mới, này. Cũng coi như thân đi. Tô lão đại không phải quá xác định tưởng. Lão tứ, vậy ngươi như thế nào còn sẽ cảm thấy công tác cho đại tẩu? Tiểu mội sẽ không cao hứng. Ngươi đại tẩu là người ngoài. tô lão nương lập tức liền nghe không nổi nữa châm từ dây thường thượng rút ra nạp một nửa đế giày liền nhắm ngay lao đại đầu tạp lại đây lão đại tiếp được đế dày không do nói nương hảo hảo ngươi tạp ta làm gì ta đau lòng thu huyền theo ngươi như vậy thắng đốc tô lão nương kiên cường mà khoát tay lão tứ đừng lý đại ca ngươi đi đem ngươi đại tẩu gọi tới nương lão nhị đứng ở lộ trung, ngăn lại lão tứ đường đi tránh tô lão cha ánh mắt đối trên giường đất tô lão nương nói có thể có thể không đem cái này danh ngạch cho ta ta ta tưởng cấp tú tú tô lão nương mặt trầm xuống triệu đại hải ra khuyên nữ triệu tú tú Ấn lão nhị có chút không dám ngẩng đầu nói nàng sơ trung tốt nghiệp giáo tiểu học không thành vấn đề không được tô lão nương quả quyết cự tuyệt nói ta quản nàng có thể hay không giáo tiểu học này công tác là tiểu mội cho ngươi đại ca không phải cho ngươi còn nhân tình có bản lĩnh ngươi đi chấn trên cho nàng tìm cái công tác không bản lĩnh cũng đừng đánh ngươi mấy cái huynh đệ chủ ý lao tứ đi kêu ngươi đại tẩu. Lão nhị có chút suy sụp mà sụp hai vai. Lão tứ bán ra đi chân, lại thu trở về, quay đầu nhìn về phía tô lão cha. Tô lão cha khái khái khói bụi, khu thanh nhìn về phía lão nhị, lên núi khai thạch dẫn thủy, là ngươi đề nghị không sai, nhưng này cuối cùng quyết định là ta thôn già trẻ lớn bé cộng đồng biểu thái trong huyện cũng là ký tên gật đầu. Biển rộng xảy ra chuyện, nhà ta cũng không phải không ra tiền, chính là lương thực. Lúc trước ta liền không nói. Hôm nay ta lại làm đại ca ngươi bối nửa túi khoai tây, mười mấy cân mỉ sổ bạ đưa đi. Ngươi trọng tình ý, tựa như ngươi nương nói, đưa chính ngươi đồ vật có thể, không đến đạp hư ngươi mội mội một mảnh tâm ý, rét lạnh ngươi đại tẩu tâm. Nên nói nói, có thể hay không suy nghĩ cẩn thận xem chính hắn, nhi tử đều lớn như vậy, còn có thể quản hắn cả đời không thành. Tô lão cha hướng lao tư vây vây tay, gọi ngươi đại tẩu lại đây. Mắt thấy lao tứ liền phải cất bước ra cửa, lao tư lên. Kêu lên. Biển rộng ca hắn là vì cứu ta, mới tạc không chân. Phòng trong đột nhiên một tĩnh, đại gia không thể tưởng tượng mà đồng thời nhìn về phía lao nhị. Ngươi nói gì? Tô lão cha nói giọng khàn khàn. ngươi lặp lại lần nữa. Sở hữu sự, một khi khai đầu, lại nói giống như cũng liền không có như vậy khó khăn. Này thiên hạ mưa to, ta vì có thể ở đoán trước kỳ hạn nội hoàn thành tiến độ, liền treo dây thừng bò xuống núi vách tường trôn tặc dược. Biển rộng ca không yên tâm ta, liền theo đi xuống, tặc dược bị chiều. Lần đầu tiên không bật lửa, ta qua đi lại điểm một lần, vẫn là không châm, vũ càng rơi xuống càng lớn, ta liền có chút gốc, đem bị ẩm kiếp nổ thoát đi một đoạn, lại điểm. Kiếp nổ châm quá nhanh, không chờ ta tún một chút trên người dây thường ý bảo mặt trên kéo ta đi lên, liền tạc. Biển rộng ca phát lại đây đem ta hộ ở dưới thân. Tô lão cha run run xuống tay cầm lấy tẩu thuốc hút một ngụm, trở về ngươi như thế nào không nói. Là biển rộng ca không cho nói, hắn sợ ta nói. Mặt trên sẽ cảm thấy ta năng lực không được đem ta triệt hạ, tạm dừng, kỳ hạn công trình. Đại gia hỏa ở trên núi không biết ngày đêm mà làm hơn một tháng, lúc này dừng lại, chúng ta ai cũng không căm lòng. Lao tứ cầm công tác danh ngạch khẽ thở dài thanh, đặt ở giường đất trên bàn, làm triệu tú tú lại đây tuyển đi. Lao đại gật gật đầu, hẳn là, nhà ta thiếu nhân gia tra một đôi chân đâu. Tạc dược ở triệu đại hải sau lưng nổ tung, mặt trên nghe được động tĩnh vừa lúc hướng lên trên kéo hạ dây thừng. bằng không liền không phải tạc không có một đôi chân mà là một cái mệnh lao tam há miệng thở dốc đi theo gật gật đầu tô lão nương nuốt ve khuê nữ viết ở phong thư thượng tự không hé răng tô lão cha xoạch xoạch chịu mấy điếu thuốc đối nhi tử phân phó nói lão tứ đi kêu ngươi đại tẩu lão tam đi triệu ra một chuyến Têu tú tú cùng nàng nương lại đây hai người lên tiếng đồng thời ra phòng tô ra không phân ra hầm chú ẩn liền ở bên nhau lão tứ không đi hai bước liền đến đại phòng trước cửa hắn gõ gõ môn Đại tẩu, cha kêu ngươi. Quý thu huyền nghĩ tiểu muội gửi thư đã trở lại, hai ngày này trong nhà khẳng định muốn gửi đồ vật qua đi, toại đang ở thu thập cấp tô mai làm áo lót, nguyệt sự mang, cho nàng cùng tiểu hắc đản làm giày, miếng đột giày. Quý thu huyền lấy khối màu xanh biển bố đem đồ vật bay nhanh mà một bao, tới. Một tiểu khuê nữ thấy, không khỏi kêu lên, nương, kêu bố ngươi không phải nói cho ta đại ca tài kiện tiểu láo tôn trung sơn ở trường học mà sao. Như thế nào lại cấp tiểu cô? Ngươi ca một cái nam oa, xuyên như vậy chú ý làm gì? Ngươi chê ta ca là nam hoa không thảo hỉ, ta đây đâu, ta không phải nữ hoa sao? Như thế nào cũng không gặp ngươi đau ta, so với ta cô nhiều hai phân. Ngươi có ngươi tiểu cô lớn lên đẹp sao? Quý thu huyền hạ dường đất xuyên dày, triển triển trên người quần áo, xách lên tay nải một bên ra cửa, một bên quay đầu lại lực câu đừng luôn là cùng ngươi cô so với ai khác càng được sủng ái, có năng lực cùng ngươi cô nhiều lần nói ngọn, khéo tay. tiểu nữ hoa ngẩng đầu xem xét mắt trên tường nàng cô cắt bọn họ một nhà bốn người ảnh gia đình thở dài quá khó khăn vẫn là thôi đi khéo tay này hoa rớt tiểu nữ hoa cầm lấy giường đất trên tủ gương chiếu chiếu vỗ về mặt lại thở dài này làn ra cùng tiểu hắc đảng có gì khác nhau không đều nói chất nữ giống cô sao vì sao ta liền không có tiểu cô da trắng ra đâu đến nỗi nói ngọt nào liền càng so bất quá nói thật liền nàng tiểu cô ôm nàng nương làm lũng bộ dáng nịu ngọt ngào nàng nghe song tâm đều phải hóa Quý Thu Huyền xách theo tay nải cười một chân bước vào môn, không khỏi trong lòng lộn bột một tiếng. Này không khí, không đúng a? Chẳng lẽ là tiểu nội ra chuyện gì? Nương. Quý Thu Huyền có chút hoảng. Không có việc gì, tô lão thái vô vô bên cạnh người, lại đây ngồi. Quý Thu Huyền ứng thanh, nhìn về phía trượng Phu, hy vọng cấp cái nhắc nhở. Lão đại hàm hậu mà lại ấy nấy mà hướng nàng cười cười. Quý Thu Huyền tâm buông xuống một nửa, cùng tô lão nương cười nói. Ta cấp tiểu muội cùng tiểu hắc đản làm hai đôi giày vỡ, sửa minh ngươi cho nàng gửi đồ vật một khối gửi qua đi. Tô lão nương tiếp nhận tay mại bỏ vào giường đất, lôi kéo tay nàng tầm tình phức tạp mà đem sự tình nói một lần. Cuối cùng Tô lão nương ấy này nói, trong nhà ý tứ là làm tú tú lại đây tuyển, nương xem lão tứ muốn đi công binh sưởng. Khu! Tô lão cha chừng mắt nhìn Tô lão nương liếc mắt một cái, ngẩng đầu cùng trưởng tức nói, tú tú lại đây tuyển, nếu là chọn chấn tiểu học công tác, ngươi liền rời khỏi. Nếu là chọn chúng công binh xưởng, khiến cho lão tứ ở nhà. Quý Thu Huyền trầm ngâm không lên tiếng. Tô lão nương đau lòng tiểu nhi tử, cũng không muốn làm con dâu cả đi cái gì công binh xưởng, một cái binh tử là có thể nghĩ đến công tác đến có bao nhiêu trọng, nhiệm vụ đến có bao nhiêu khẩn. Lão đại một nhà trong ngoài toàn dựa trưởng tức trống nàng vừa đi, một hai tháng không trở lại một lần, hai đứa nhỏ cùng lão đại làm sao? Toại nắm chặt tay nàng cùng nàng bảo đảm nói, Thu Huyền, ngươi là nhìn tiểu muội lớn lên, nàng không phải bất công người. mấy cái ca ca nàng đều thân, nhà các ngươi cùng lao tứ gia có, lão nhị lao tam nàng sẽ không mặc kệ. Ta trước đó cùng ngươi tiểu ngụy lên tiếng kêu gọi, làm nàng lại tìm liền ở ta chấn trên. đến lúc đó nương làm lão nhị đem danh ngạch cho ngươi. Nương, quý thu huyền không vui nói, ngươi đem tiểu ngụy đương cái gì? cấp nhi tử thảo công tác máy móc sao? ngươi lại đem chúng ta trở thành cái gì? Bái ở tiểu ngụy trên người trùng hút máu. tô lão cha nhìn trưởng tức cười, đè ở trong lòng buồn bực lập tức liền tan. Nương, nương không phải ý tứ này, Tô lão nương vội vàng xua tay, giải thích nói, nương xem ngươi không hề răng, cho rằng ngươi không muốn. Tô lão nương phục hồi tinh thần lại, nghĩ đến trưởng tức nhân phẩm, cũng biết chính mình tưởng tả, nhịn không được chụp Quý Thu Huyền một chút, hảo a, lấy nương trêu đùa có phải hay không? Ta đang suy nghĩ chuyện gì nhi nhắc tới việc này, Quý Thu Huyền liền nhìn về phía Tô lao cha, ta hôm trước đi tập thượng bán trứng gà, nhìn đến Tú Tú cùng thôn đầu Tô Minh Hải lôi lôi kéo kéo, Tô Minh Hải người nọ chúng ta đều biết. hoa ngôn xảo ngự không phải cái kiên định có khả năng công tác danh ngạch vẫn là đừng làm cho nàng chọn ta sợ nàng sẽ trực tiếp chọn công binh xưởng công tác cấp tô minh hải có chúng ta nhìn đâu lão nhị nói tô minh hải hắn không dám lão tứ đưa ra làm nàng chọn công tác là vì cùng ta có một cái công bằng cạnh tranh cơ hội nếu ta đều nguyện ý nhường ra công tác quý thu huyền cười nói kia còn làm nàng chọn cái gì lại nói công binh xưởng như vậy xa trong nhà nàng có thể lo lắng chúng ta cho nàng công tác còn không phải là làm nàng có một phần thu vào, hảo thay thế biển rộng ca nuôi sống toàn hàng ra, chiếu cố hảo cha mẹ cùng phía dưới đệ muội sao. Nghĩ nghĩ, quý thu huyền lại nói, này vạn nhất nàng đi công binh xưởng quay đầu mang theo công tác gả chồng làm sao bây giờ, trong nhà còn phải chúng ta chiếu cố, hỗ trợ dưỡng sao. Cha, ta xem đợi chút nàng cùng nàng nương tới, ta đến đem sự tình một cái một cái mà liệt rõ ràng. 57, đệ 57 trương. Tô lão cha gật gật đầu, lược hơi trầm ngâm. ngẩng đầu hỏi lão nhị, tú tú bao lớn. Lão nhị, 19. 19 tuổi, lưu không được 2 năm nên gả chồng. Nàng phía dưới tô lão cha không phải quá xác định hỏi, ta nhớ rõ giống như cũng là cái khuê nữ. Bao lớn. Đúng vậy quý thu huyền gật đầu nói, nàng đại muội kêu bình bình, năm nay 16 tuổi. Tô ra trang bốn cái đại đội, 300 nhiều hộ nhân ra, từng nhà đều có mấy cái nhi tử, nhi tử tái sinh cháu trai cháu gái, rất nhiều tiểu bối nàng đều không quen biết. càng đừng nói không thế nào thích thoán môn cùng người lao khái lao gia tử, hơn nữa biển rộng còn không phải bọn họ đại đội, thoại quý thu huyền chủ động nói, ta nghe tiểu đều, nàng nhi tử, nói, bình bình học tập thành tích thực hảo, năm kia lấy ưu dị thành tích thi đầu trong chấn học, trong nhà không cho thượng, chấn trên láo sư, đều tìm được trong trang tới. Lao tứ, lào ngũ cũng là nữ hài, một cái 11 tuổi, một cái 9 tuổi, tiểu học không tốt nghiệp đã bị kêu về nhà đi theo bình bình bắt đầu làm việc, mỗi ngày lấy hai cái công điểm, nhỏ nhất cái này là nam hải năm nay 8 tuổi ở thôn đầu đọc tiểu học nghịch ngậm gây sự đến không thành bộ dáng quý thu huyền nghĩ đến biển rộng sơ từ bệnh viện trở về nàng mang theo trứng gà đường đỏ đi trong nhà vân an kia tiểu tử trực tiếp bái nàng rổ cầm trứng gà khái sinh uống hủy đi đường đỏ liền nuốt bộ dáng không khỏi níu nhữ như mày cha ngươi mắt lợi đợi chút tú tú tới ngươi nhìn xem không thành đem danh ngạch cấp bình bình bình, bình còn có thể quản quản kia tiểu nhân bằng không trưởng thành đều là chuyện này đến nôi Tú tú kia nữ hải trang điểm đến là ngăn nắp miệng cũng ngọt đã có thể ánh mắt qua sống người cũng xảo quyệt mấy cái mội mội mỗi ngày bắt đầu làm việc làm việc tan tầm gánh nước liền không gặp nàng trải qua vài lần ân tô lão cha khái khái khói bụi trong lòng âm thầm hoa đạo đạo cha lão tam mang theo người đi vào trong viện dương giọng kêu lên hồng mai tẩu tử cùng tú tú tới quý thu huyền vỗ vỗ trên vả tháo cũng không tồn tại cho bụi đứng dậy nên nói tẩu tử tú tú mau tiến vào nói một tay kéo một cái, đem người mang vào phòng, dọn ghế đặt ở tô lão nương bên này hố hạ, nhiệt tình nói, ngồi ngồi, đừng khách khí, ta cho các ngươi châm trà. Lý Hồng Mai lôi kéo khuê nữ câu nệ mà cùng tô lão cha tô lão nương chào hỏi, mới ở tô lão nương tiếp đón hạ ngồi ở mấy huynh đệ đối diện. Quý Thu Huyền nhanh nhẹn mà đi phòng bếp ôm lược bạch chén xứ lại đây, cầm hai lượng đường đỏ, trong chén từng cái các điểm, nhắc tới phích nước nóng cho đại gia một người vọt chén đường đỏ thủy. Quý Thu Huyền trước cấp cha mẹ chồng các bưng một chén. mới lại bưng lên hai chén đối hai mẹ con nói tới uống nước tô tú tú đứng dậy tiếp được hai chỉ chén ngọt ngào cười nói cảm ơn quý thẩm quý thu huyền cười gật đầu tô tú tú ngồi xuống cho nàng nương một chén chính mình phủng một khắc chén cái miệng nhỏ mà uống lên khẩu ngẩng khuôn mặt nhỏ cười nói thật ngọt trắng non khuôn mặt nhỏ mỉm cười ngọt ngào làm tô lão nương lập tức nghĩ tới phủng ở lòng bàn tay khuê nữ thu huyền trong nhà còn có túi đường đỏ đợi chút cấp tú tú bao một nửa mang về quý thu huyển mặt mày nhảy dựng, gật gật đầu. Tô lão cha buông chung trà, nhìn về phía Lý Hồng Mai, biển rộng theo như ngươi nói đi, hắn hai chân là vì cứu nhà của chúng ta lão nhị không. Lý Hồng Mai phủng chén tay run hạ, nghĩ đến tới trước biển rộng dặn dò nàng đừng náo, tô ra nói cái gì ứng chính là, lấy tô lão cha nhân phẩm, bạc đãi không được bọn họ, toại banh mặt gật gật đầu, ân, nhà ta tiểu muội, đau lòng hắn nhị ca ở trong đội làm việc vất vả. Tìm người ở trấn tiểu học cấp than bài cái dạy học công tác Tô Láo Cha nói tạm dừng hạ, ánh mắt từ hai mẹ con trên mặt đảo qua, đương nương còn không có phản ứng lại đây hắn nói lời này ý tứ, nữ nhi đã là kinh hỉ mà trừng lớn hai mắt. Tô lão Cha cầm lấy cái tẩu chữ khẩu, không nhanh không chầm nói, biển rộng không có hai chân, làm không được công hạ không được mà, người một nhà muốn ăn cơm mặc quần áo, mấy cái hài tử muốn đi học, không thể không kiểm nhận nhập. Công tác này, hôm nay ta liền làm chủ cho các ngươi, ta trước đem sinh hoạt kế thừa. Tô láo cha nói xong, bưng lên chén nhẹ suýt nước đường, chờ hai mẹ còn phản ứng. Tô tú tú lập tức liền phủng chén đứng lên, vui mừng mà đối tô lão cha cùng kính con người, cảm ơn tô đại gia. Xảy ra chuyện sau, cha ta vẫn luôn ở nhà nói không cứu là người, ta cùng nương còn không tin, chỉ nói lâu như vậy cũng không gặp nhà các ngươi có điểm tỏ vẻ, người này sợ là bạch cứu. Lý Hồng Mai vội kéo kéo khuê nữ cánh tay, ở nhà lời nói, như thế nào có thể bắt được người trước. Quý thu huyền giữa mày nhảy dựng. Cô nương này sợ không phải ngốc, cũng không phải là nhà của chúng ta không cảm kích quý thu huyền cười như không cười mà nhìn lão nhị liếc mắt một cái, là lão nhị trở về căn bản liền không để cha ngươi cứu hắn việc này, nếu không phải hôm nay nhận được tiểu mội gửi tới công tác danh ngạch, hắn muốn dùng này công tác báo đáp cha ngươi, sợ còn gật đầu. Lão nhị ngập ngừng nói, biển rộng ca không cho nói. Hôm nay hắn cũng không làm ngươi nói a. Quý thu huyền cười nói, lão nhị cao lớn thân mình sau này rụt rụt, không dám hé răng. Tô lão cha mày vẫn luôn hơi hơi nình. Một lát, hỏi Lý Hồng Mai nói, công tác ngươi tưởng cho ai? Nhìn đại gia ngươi nói, Tô tú tú cười nói, nhà của chúng ta theo ta sơ chúng tốt nghiệp, không cho ta còn có thể cho ai. Mỗi tháng ngươi chuẩn bị cấp trong nhà nhiều ít tiền lương. Tô tú tú sửng sốt, xem xét Tô lão cha sát mặt, phản ứng cực nhanh mà thử nói, một nửa. Tô lão cha hai mắt hơi hơi nheo lại, đã là không kiên nhẫn. Tô tú tú vội lại nói, hai phần ba. Ngươi kết hôn sau đâu? A. Tô tú tú lại lần nữa sửng sốt, kết, kết hôn còn phải cho nha. Nào có gả đi ra ngoài khuê nữ còn hướng nhà mẹ để đưa tiền. Đúng vậy, nào có gả đi ra ngoài khuê nữ hướng nhà mẹ để đưa tiền. Nhưng nhà ta tiểu muội đâu quý thu huyền nhìn quét lão đại, lão nhị, lão tam, lão tứ, gõ nói, tìm cách mà cho hắn mấy cái ca ca an bài công tác cũng không nghĩ nàng có cái gì, muốn học hỏi không học vấn, muốn năng lực không năng lực, làm này đó cũng không biết làm bao lớn khó, cầu bao nhiêu người. đương nhiên. Tú nhi muội muội cùng nhà của chúng ta tiểu muội là không thể so quý thu huyền chuyện vừa chuyển, nhìn tô tú tú cười nói, nàng có tâm. Ngươi có thể không tiễn, nhưng này công thứ là ta nhị đệ bồi thường cho ngươi cha, dùng để nuôi sống các ngươi người một nhà, cho nên ngươi phải gả người, này công tắc cần thiết chuyển cho ngươi phía dưới muội muội. Tô tú tú bật thốt lên kêu lên, các nàng tiểu học cũng chưa tốt nghiệp. Ngươi nhị muội năm kia không phải thi đậu sơ chung quý thu huyền nói, quay đầu lại chúng ta cùng lao sư nói nói, đưa nàng đi chấn trên đọc hai năm. Nàng tốt nghiệp tiếp nhận công tác, lấy ra 2 phần ba tiền lương dưỡng ra, không chậm trễ ngươi vui mừng mà gả chồng. Tô tú tú lập tức choáng váng, quay đầu lại hoảng loạn mà túm túm nàng nương quần áo, nương. Không đợi Lý Hồng Mai nói chuyện, Quý Thu Huyền lại nói, Hồng Mai tẩu tử, đến lúc đó ta ở lâu Bình Bình 2 năm, chờ nhà ngươi tiểu tử sơ chúng tốt nghiệp, tiếp nhận công tác, ta cấp Bình Bình tìm hảo nhân ra, chúng ta lại tống cổ nàng xuất giá. Lý Hồng Mai vừa nghe công tác cuối cùng sẽ chuyển tới Nhi Tử trên tay. còn có cái gì hảo thuyết lập tức đáp ta nghe các ngươi tô tú tú đầu một tào nay cùng chính mình tưởng một chút cũng không giống nhau công tác cho nàng vài năm sau như thế nào còn có thể tại phải về toại giận dỗi kêu lên ta từ bỏ các ngươi có bản lĩnh ngày mai khiến cho bình bình đi làm quý thu huyền thoáng suy nghĩ một chút kiếm hành ta ngày mai mang bình bình qua đi xem có thể hay không cùng hiệu trưởng nói nói trước làm nàng giáo mâu giáo bé sau đó ta lại mang nàng tìm xem đại đều chủ nhiệm lớp ta ra tiền thỉnh lão sư cho nàng học bù học thượng 2 năm lấy cái sơ trung bằng tốt nghiệp tô lão cha gật gật đầu đánh nhịp nói vậy như vậy làm tô tú tú không được một phòng người không một cái lý nàng quý thu huyền đi buồng trong cầm đường đỏ sách theo ra tới kéo lý hồng mai tay cười nói đi thôi ta đưa các ngươi trở về nhân cơ hội đem việc này cùng biển rộng ca nói rõ ràng miễn cho trung gian lại có cái cái gì hiểu lầm hắn tồn tại trong lòng ảnh hưởng bệnh tình cứu người muốn báo đáp Nhân chi thường tình, không cần thiết cất dấu ở nhà cùng thê nhi cân nhắc được mất. Lý Hồng Mai nghe không ra quý thu huyền ý tứ trong lời nói, Tô Tú Tú đang ở hỏng mất bên cạnh Vô Tâm Tư đi nghe, Tô lão cha, Tô lão nương cùng lão nhị lão tứ chính là nghe minh bạch. Lão tứ đứng lên cùng Tô lão cha nói, ta cùng nhị ca cũng đi một chuyến đi, giáp mặt đem lời nói ra. Tô lão cha gật gật đầu. Tô lão tam tới gọi người, Tô biển rộng liền đoán Tô lão nhị khẳng định cùng nhà hắn người ta nói, chính mình cứu chuyện của hắn. Hắn nghĩ lấy tô láo trai nhân phẩm, bồi thường không phải ít, lại không nghĩ rằng sẽ là một phần chấn tiểu học công tác. Này có thể so dùng một lần cấp mấy trăm đồng tiền tới lâu dài, chỉ là làm nhị nha đầu đi, tô biển rộng lắc lắc đầu, hồng mai sinh nhà của chúng ta tiểu nhi tử khi bị thương thân mình, hoạt động một chút liền mệt Nhị nha đầu làm việc kiên định có thể chịu khổ, trong nhà ngoài ngõ ôm đồm, đừng nói phía dưới mấy cái tiểu nhân, chính là ta ly nàng đều không thành. Quý thu huyển vào cửa nhìn đến cấp tô biển rộng lao mình đoan nước tiểu tô bình bình, liền biết đưa nàng đi chấn trên, tô biển rộng chỉ sợ sẽ không đồng ý, nghe vậy không khỏi tiếc hận mà nhìn trong viện liền ánh trăng còn vội cái không ngừng gây yếu thân ảnh, tiêu tú tú gả trong đâu. Này công tác ngươi chuẩn bị làm ai tiếp nhận? Tô biển rộng không cần suy nghĩ nói, vậy làm ta đại ca gia nhị tiểu tử đi đỉnh mấy năm. Quý thu huyển nhìn bên ngoài đột nhiên cương một chút nhân nhi, trong lòng thương hại, không khỏi liền tưởng lại giúp nàng tranh thủ một chút, quá hai năm. Nhà ngươi tam nhà, bốn nha cũng có thể hầu hạ ngươi ăn cơm thay quần áo, ta xem ngươi cũng đừng tìm cái gì nhị tiểu tử, làm bình bình đi thôi, quá hai ngày ta mang nàng đi chấn trên tìm xem lão sư, chậm rãi trước đem khóa bổ thượng. Không đợi tô biển rộng cự tuyệt, quý thu huyền liền cười nói, yên tâm, học bù phí không cần ngươi nhọc lòng, nhà ta bỏ ra. Tô biển rộng không hảo lại cự tuyệt, chỉ trong lòng cân nhắc nói, dù sao còn phải chờ hai năm, hai năm sau, xem tam nhà, bốn nha có thể hay không khởi động ra. không thể lại nói bái toại sảng khoái mà gật đầu sáng sớm hôm sau lão tứ cùng đội sản xuất xin nghỉ mang theo hộ tịch công tác danh ngạch, đại đội đánh chứng minh đi công binh xưởng quý thu huyền đem chén đua dao cho lão nhị tức phụ tẩy xuyến về phòng thay đổi thân quần áo cùng tô lao cha tô lão nương chào hỏi xách theo cái bọc nhỏ ra cửa chiều tô biển rộng ra đi đến tô tú tú sớm liền chờ ở giao lộ quý thu huyền hướng nàng phía sau nhìn nhìn bình, bình đâu tô tú mặt đẹp thượng cười cứng đờ quý thẩm Hôm nay là cho ta chứng thực công tác. Cho ngươi chứng thực công tác, cũng không chậm trễ ta mang theo nàng đi tranh sơ trùng, tìm cái học bổ túc lao sư A. Tiểu học cùng trung học lại cách xa nhau không xa. Nàng, nàng tới không được, cha ta mới vừa rồi trên người vô cùng đau đớn, bên người nơi nào ly đến người. Quý thu huyền hai hàng lông mày hơi hơi nhăn lại, ngươi nương không thể thủ. Ta nương nào dịch đến đụng đến ta cha. Tính gặp phải như vậy một nhà sách không rõ, quý thu huyền chính là có tâm tư rút, cũng có chút phiền. Đi thôi. Ai? Giấy chứng nhận gì đó lấy tề sao? Tô tú tú vô vô bao, đều mang theo đâu? Hai người công tác chứng thực, vừa mới dẫn theo tay nải ly thôn, tô ra liền nhận được một túi dinh dưỡng phẩm cùng một khắc phong đăng ký tin. Này túi dinh dưỡng phẩm vốn là trước mặt mặt hai công tác danh ngạch cùng nhau gửi, chỉ là dinh dưỡng phẩm đi chính là bình yêu, công tác danh ngạch gửi chính là đăng ký tin, cho nên sai khai hai ba tiền, cùng mặt sau đăng ký tin ở trong huyện trạm vào đầu. quý thu huyền đem tin đưa cho tô lão cha cầm kéo một bên tiểu tâm mà hủy đi túi một bên cười cùng tô lão nương nói tứ đệ không có lộc ăn ngươi xem hắn nếu là lại vãn đi như vậy trong chốc lát tiểu mội gửi này đó không phải ăn thượng bùng một tiếng tô lão cha nhéo mở ra tin một đầu từ trên giường đất tải xuống dưới đương trường liền bế khí tô lão nương sợ tới mức yết hầu khanh khách rung động lại kêu không ra lời nói tới quý thu huyền bỗng nhiên một cắn lươi tiêm lên tiếng hướng ra ngoài kêu lên tô thanh thanh âm bén nhọn đến độ thay đổi điều lão đại sợ tới mức một run run vung gánh nước đòn gánh quẹ chân liền vọt vào tới sao sao sao quý thu huyền run rẩy tay đem tô lão cha đỡ lấy lên ngẩng đầu thấy trượng phu ngốc đứng ở cửa không khỏi quát còn không qua tới bối cha đi bệnh viện nga nga lão đại đã sẽ không tự hỏi đại nao đều là chống không quý thu huyền một cái chỉ thị hắn một động tác lúc này tô lão nương cũng phục hồi tinh thần lại một bên hướng ra ngoài kêu lão nhị lao tam một bên hạ giường đất túng quá tô lão cha nhéo không bỏ tin nhìn lên thời trẻ lưu anh ở nhà dưỡng bệnh khi đã dạy nàng biết chữ sau lại giải phóng trong thôn khai xóa nạn mù chữ ban nàng cũng đi theo thượng hai tháng khóa tọa giống nhau tự vẫn là nhận được tô lão nương nhéo tin gắt gao mà nhìn chằm chằm mặt trên chữ cái gì kêu kiến nghiệp hy sinh kiến nghiệp cái nào kiến nghiệp cái nào kiến nghiệp nàng trong lòng không muốn thừa nhận nay viết chính là nàng từ nhỏ nuôi lớn hải tử Nước mắt lại bạch bạch đi xuống rớt, đau lòng đến vô pháp hô hấp. Lão nhị không ở, mang theo người lên núi. Lao tam cùng mấy cái tức phụ phần phật mà vọt vào tới, ba chân bốn cẳng mà đem tô lão cha nâng đến bên ngoài. Lao tam con hướng cửa thôn chạy, quý thu huyền vụt đi mà vọt tới đại đội bộ đi mượn xe bò. Lão đại vội đi ôm trong nhà chăn, quẹ chân đuổi theo. Lão nhị tức phụ vừa thấy, vội lại đây cùng tô lão nương lấy tiền giấy, kết quả tiến phòng, liền thấy lao thái thái méo tin. run đến cùng cái sảng dường như khóc đến vô thanh vô tức, lại rơi lệ đầy mặt. Nương! Lão nhị tức phụ hoảng sợ, ngươi sao? Là tiểu mội đã xảy ra chuyện sao? Ánh mắt đảo qua tin thượng một hàng tự, lão nhị tức phụ nói không ra lời, sau một lúc lâu mới cùng ngậm Du giống nhau, khi, khi sinh. Là nàng lý giải sao? Bang! Lão nhị tức phụ cho chính mình một cái tát, sau đó vứt mặt, lẩm bẩm câu, đau, không phải nằm mơ. Tô lão nương rốt cuộc làm không được lừa mình dối người, trước mắt tôi sầm chiều sau đảo đi. Lão nhị tức phụ sợ tới mức vội đem người ôm lấy, lên tiếng kêu to, mau tới người A. Mau tới người A. Ta nương ngất đi rồi, kiến nghiệp hy sinh, kiến nghiệp hy sinh. 58, chương 58. Nông thôn rất ít có gửi thư yêu cầu, càng rất ít thu được ngoại lai thư tín, bao vây. Lâm kiến nghiệp cái này tham gia quân ngũ bên ngoài, dị vãng đó là gửi thư gửi đồ vật, 3 năm tháng cũng bất quá như vậy một hồi. nhưng này bất quá mấy ngày người phát thư liền hướng tô lão nhân ra chạy hai tranh mấy ngày hôm trước hơi mỏng hai trường phong thư mang đến hai cái công tác danh lệch hôm nay tràn đầy một túi đồ vật dẫn tới mọi người càng là càng thêm tò mò giờ phút này đúng là cơm chưa qua đi bắt đầu làm việc tiếng chuông còn không có vang lên đại gia liền lặng lẽ chú ý nổi lên tô ra suy đoán lúc này lại gửi tới gì kết quả đầu tiên là tô lão tam con tô lão nhân vào ra tiếp theo lão đại gia tức phủ cũng bay nhanh mà chạy hướng về phía đại đội bộ đại gia trong lòng cả kinh đã xảy ra chuyện cái này ý niệm cao cao dâng lên còn không có rơi xuống liền nghe tô ra trong viện truyền đến lão nhị tức phụ một tiếng gạo kiến nghiệp hy sinh mau lão nhân lão thái thái nhóm sôi nổi đẩy nhà mình con cháu mau qua đi nhìn xem ngươi tô đại đường tô mãi mãi đừng đi theo xảy ra chuyện lâm kiến nghiệp a đó là bọn họ toàn bộ tô ra trang kiêu ngạo nghĩ đến như vậy cái rộng rãi hái cười mỗi khi trở về đều bồi bọn họ lao sẽ khái hoa hoa Mọi người thương cảm đồng thời, chua sốt mà lau lau khỏe mắt. Thôn trưởng nhìn hạ thời gian, đang muốn đi trong thôn đại cây ngoại hạ đánh linh bắt đầu làm việc, liền thấy quý thu huyền một trận gió mà từ trước mặt hắn chạy qua, lại một trận gió mà chạy trở về, thở hồng hộc nói, thôn, thôn trưởng, cha ta quăng ngã, xe bò mượn ta một chút, ta đưa hắn đi chấn bệnh viện. Quăng ngã thôn trưởng cả kinh nói, có nghiêm trọng không? Không biết quý thu huyền gấp đến độ rầm rầm chân, ta hiện tại cần dùng gấp xe bò, ngươi đừng cùng ta xả này đó có không? cho ta một câu lời chắc chắn mượn không mượn cha ngươi đó là ta lao thúc hắn xảy ra chuyện ta không nội sao từ ta thôn đến trấn trên không có một giờ đến không được tạo ý tứ tốt nhất trước tìm lưu đại phu cấp nhìn xem cái kia thầy lang nhân gia khảo quá trứng. quý thu huyền lược một do dự ta đây đi lái xe ngươi đi giúp ta kêu lưu đại phu thành thôn trưởng cũng không hàng hồ đáp ứng một tiếng xoay người liền hướng lưu đại phu ra chạy nửa đường gặp được tam đội đội trưởng đều, triệu đứa ở Ngươi đi đại cây ngoại hạ đánh linh, thông chi đại gia bắt đầu làm việc. Hảo, ngươi đây là? Thôn trưởng bất chấp trả lời, hướng hắn bày xuống tay, nửa đường chặn đứng bắt đầu làm việc Lưu Đại Phu. Cùng chi đồng thời, Quý Thu Huyền giá xe bò lại đây, lên xe. Hai người vội bò lên trên xe, xe bay nhanh mà từ trong thôn xuyên qua tới rồi thôn đầu, Quý Thu Huyền lôi kéo dây cường, xe ở công tô láo cha tật chạy lao tam trước mặt dừng lại, lao tam. Thôn trưởng cùng Lưu Đại Phu nhảy xuống xe, hỗ trợ nâng người. lão đại ôm chăn chạy không mau trong thôn tiểu hỏa thấy tự động tiếp nhận trong tay hắn chăn cấp đưa tới mấy người tiếp nhận chăn lót ở tô láo cha dưới thân lưu đại phu cấp hảo xe mạch tùy theo lắc lắc đầu đối quý thu huyền nói đi thôi trực tiếp đi chấn bệnh viện quý thu huyền vốn cũng không đối hắn ôm có cái gì hy vọng toại gật gật đầu đối lao tam phân phó thanh ta chạy nhanh điểm ngươi ở trên xe hộ hảo ta cha thu thẩm đưa bị tiểu tử kêu lên lúc ta tới nghe người ta nói tô loại lại ngất đi rồi quý thu huyền ngẩn ra Nhất thời không biết muốn hay không trở về tiếp người cùng đi bệnh viện. Lưu Đại Phu, Tô lão cha không thể kéo. Thôn trưởng nhảy xuống xe, người lái xe đi trước, ta qua đi nhìn xem, nghiêm trọng, ta đánh xe đưa nàng qua đi. Cảm tạ. Quý Thu huyền khẽ gật đầu, roi dài vung giá, chiều trong trấn chạy đến. Thôn trưởng chạy đến tô ra, Tô lão nương đã tỉnh, bàn đến không chút cầu thả đầu tóc, rời rạc mà tán trên vai bên má. Người ngồi dưới đất ngốc ngốc, không nói một lời, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Nhìn vô cớ mà làm chua xót lòng người mà tưởng rơi lệ. Thôn trưởng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, hướng mọi người phất phất tay. Được rồi, đừng vây quanh ở nơi này, chạy nhanh bắt đầu làm việc đi, đừng làm cho các ngươi đội trưởng khấu công điểm. Đại gia gật gật đầu, yên lặng rời khỏi tô ra sân, lấy bắt đầu làm việc cụ đi trong đất. Tin đâu? Chạy tới trên đường, thôn trưởng đã nghe đưa bị tiểu hỏa nhi nói sự tình trải qua, toại đối thọt chân trước hắn một bước chạy về tới lao đại nói, cho ta xem. ở ta nương trong tay đâu lão nhị tức phụ một lóng tay nắm chặt ở tô lão nương trong tay giấy viết thư nột thím thôn trưởng ngồi xổm tô lão nương trước người kêu tin cho ta xem tô lão nương mí mắt đều không có liều một chút dường như không có nghe thấy tiểu muội có bệnh tim thôn trưởng nói kiến nghiệp xảy ra chuyện nàng đâu tô lão nương nắm chặt tin tay bỗng nhiên căng thẳng bất chấp bi thương vội đem tin đặt ở trên mặt đất vớt phẳng thôn trưởng đứng dậy đứng ở nàng bên cạnh thăm dò nhìn một lần sau một lúc lâu không khỏi ngạc nhiên nói tiểu mội tài giá Tài giá mọi người đồng thời sửng sốt nhị lao tức phụ càng là ngốc không lăng đăng mà nói câu nhanh như vậy tô lão nương chịu đựng trong lòng bi thương cẩn thận đem tin phục đầu đến đuôi nhìn một lần không sai khuê nữ ở tin trung viết rõ ràng nàng mang theo tiểu hắc đảng cùng kiến nghiệp đại ca hải tử lâm nhậm doanh Tài giá với trong quân một cái đồng dạng mang theo hai đứa nhỏ tên là triệu khắc thanh niên quan quân tin trung cuối cùng còn nhắc tới một cái cung tiêu xã công tác danh lệch nói công tác này là triệu khác theo chân bọn họ hậu cần bộ tranh thủ tới lúc trước kia hai phân càng là nhân ra hiệp trợ cục cảnh sát phá án đổi lấy tô lão nương nhặt lên trên mặt đất phong thư mở ra bên trong là còn có một chân giấy rút ra vừa thấy đúng là chấn trên cung tiêu xã công tác danh lạch lão nhị tức phụ nghiêng đầu nhìn thoáng qua tiêu lên tiểu ngội sẽ không vì này tam công tác đem tự mình bán đi hồ liệt cái gì thôn trưởng trứng mắt trách mắng làm lão nhị đem người bán xem có thể hay không đổi công tác Ta có thể cùng tiểu muội so, nàng thật đẹp nha. Thôn trưởng nghẹn nghẹn, người đến lại cùng cái này không đầu vóc so đo, chỉ cúi đầu cùng tô lão nương nói, ta xem người này không tồi, có thể vì tiểu muội hoa như vậy tâm tư, ngày sau liền sẽ không bạc đãi bọn họ nương ba. Tô lão nương lắc lắc đầu, tiểu muội đối kiến nghiệp cảm tình. Một đôi thanh mai trúc mã lớn lên tiểu nhi nữ, sao có thể nói buông liền buông. Nhân ra có lẽ nhìn nàng lớn lên đẹp tốn tâm tư cầu thú, cần phải tiểu muội vẫn luôn đối nhân ra không nóng không lạnh. một năm hai năm còn hảo cuộc sống này dài quá mới mẻ kính qua ai còn kiên nhận hống ngươi phản ứng ngươi ngươi láo thúc thế nào thoáng hoan quá mức tới tô lão nương không khỏi lo lắng khởi bạn già tới thôn trưởng lão đại tức phụ giá xe bò cấp đưa chấn bệnh viện tô lão nương đem tin cất vào phong thư cất vào trong lòng ngực dỗi tay đối thôn trưởng nói đỡ ta lên lão đại vội chen qua tới cùng thôn trưởng một người đỡ một bên đem người từ trên mặt đất nâng lên lên lão đại Người đi giường đất quẩy đem cha ngươi tiểu Sách vợ tìm tới phân phó xong nhi tử, Tô lão nương lại đối thôn trưởng nói, "Ta không yên tâm ngươi lao thúc, ngươi lại giá chiếc xe bỏ đưa ta đi tranh bệnh viện." "Hành." Thôn trưởng đỡ nàng ở trên giường đất ngồi ổn, xoay người đi chuồng bỏ giá chiếc xe bỏ ra tới. Tô lão cha kinh đau công tâm, hơn nữa kia một chút quăng ngã tàn nhẫn, mãi cho đến buổi tối mới tỉnh. "Cha, ngươi tỉnh." Lao ta một eo, cửa phòng bị ầm một tiếng đẩy ra, xôn xao mà tiến vào một đống người. Tô lão nương bị con dâu cả sam tiến vào hướng phía sau người bãi bãi đừng một đám đều theo vào tới lao tam người đi bác sĩ những người khác yên lặng lui đi ra ngoài lao tam chạy tới gọi bác sĩ lại đây vừa lật tìm hỏi kiểm tra sau làm lưu viện quan sát hai ngày lại xem để lại lao tam ở chỗ này bồi bọn họ phu thê tô lão nương đuổi rồi mọi người trở về đại nhân đi xong tô lão nương móc ra tiền giấy làm lao tam đi nhà ăn múc cơm ngồi ở trước giường trên ghế nắm trượng phu tay cùng hắn thương lượng nói Đối lại ngươi hảo, ta muốn đi một chuyến phương nam." Tô lão cha nghiêng đầu xem nàng, lo lắng nói, "Tiểu muội." Tô lão nương buông ra hắn tay, móc ra tin cho hắn xem phía dưới bộ phận, "Ta tưởng ngươi hẳn là không thấy xong." Tô lão cha gật gật đầu, tiếp nhận tin, nhắm mắt, mới dám từng câu từng chữ mà từ đầu nhìn lên, chờ nhìn đến kiến nghiệp hy sinh, vẫn là đau đến thở gấp gấp hạ, nhịn không được lẩm bẩm nói, "Có thể một mạng đổi một mạng thật tốt." Hắn tuổi tác lớn chết cũng liền đã chết, hai tử mới hơn hai mươi tuổi. Nhân sinh một phần ba còn chưa đi xong, lý tưởng A khát vọng A cũng chưa thực hiện, không thể bồi tiểu hắc đảng trưởng thành, càng không có thể tùy tiểu muội đầu bạc, đi quá sớm. Ai nói không phải đâu tô láo nương bụng mặt, lại lần nữa nước mắt rơi như mưa, khóc đến khóc không thành tiếng, Ngươi nói ta đã lớn tuổi như vậy rồi, còn sống hảo hảo, hắn như vậy tuổi trẻ. Nếu có thể đổi, hai ta đổi hắn một cái cũng thành A. Lao ta múc cơm trở về nghe phòng bệnh tiếng khóc, hồng liếc mắt một cái không dám vào đi, ôm hộp cơm ngồi sổn ngoài cửa. hút cái mũi thẳng lau nước mắt phòng trong hai lão hoan hoãn tô đại nương hủy diệt trên mặt nước mắt khít hít cái mũi ý bảo trưởng phu tiếp tục đi xuống xem tài giá tô lão cha cả kinh hoắc một chút ngồi dậy như thế nào sẽ như vậy cấp ngươi đừng vội tô lão nương vội đứng lên thuận thuận hàn bối, ngừng một lát sau đó mới nói ngươi xem mặt sau còn mang theo kiến nghiệp hắn đại ca nhi tử lâm lao đầu không phản đối sao sợ viết đến càng nhiều nguyên chủ cha mẹ càng lo lắng tô mai tin trung liền không để lâm thành lương trần Mỹ như hai người. Sợ là ra chuyện gì? Tô láo cha có chút ngồi không được, lập tức sốc bị đã đi xuống giường. Ngươi đi đâu? Ta đi huyện ủy tìm người mượn cái điện thoại. Lúc này bưu cục đều tan tầm, muốn gọi điện thoại chỉ có thể đi huyện ủy. Thân thể của ngươi thành sao? Không có việc gì, làm lao tam đỡ ta qua đi. Tô lão cha nói lê đóng giày, cầm áo khoác, một bên hướng ra phía ngoài đi, một bên dặn dò lao thê nói, ngươi đừng chờ ta, ăn cơm lên giường ngủ một lát Ngươi từ từ tô lão nương vội móc ra một cái tiểu sách vợ đưa cho hắn nói, ngươi ký sự buồn. Mặt trên nhớ lưu gia thịnh, Tống Quốc hoành đám người số điện thoại cùng gia đình địa chỉ. Tô lão cha tiếp nhận tới cất vào trong túi, mở ra cửa phòng. Cha! Lao ta một giật mình đứng lên, ngươi như thế nào xuống giường? Bác sĩ nói là ngươi nằm trên giường nghỉ ngơi, không thể lộn sột. Ta thân thể của mình, ta còn không biết có thể hay không xuống giường. Vào nhà đem cơm cho ngươi nương, ngươi bồi ta đi ra ngoài một chuyến. thật không có việc gì sao? nếu không ta đi hỏi một chút bác sĩ. tô lão cha trừng mắt, đừng vô nghĩa. lao tam cổ co dụ lại, lập tức không dám lên tiếng. tô lão cha có chút ghét bỏ mà liếc khai mắt, trong đầu bất kỳ nhiên mà hiện lên lâm kiến nghiệp sang sảng gương mặt tươi cười, cùng hắn cãi cỏ khi quật cường bộ dáng. lưu gia thịnh nhận được tô lão cha điện thoại, rất là kích động, đối vị này đã cứu hắn tỷ, nuôi lớn hắn cháu ngoại trai nông gia hắn tử, rất là tôn kính, tô đại ca. Ngươi như thế nào bỏ được đánh với ta điện thoại?